chương sáu trăm ba mươi tám tiên tiên h ma thần thân thể sư phụ nhanh đệ tử muốn trở thành tiên tiên h ma thần thân thể thẩm linh lung đã không thể chờ đợi trần lâm cười nói không nội vì sư nếu nói ra tự nhiên là dự định giúp các ngươi sư tỷ mọi trở thành tiên tiên h ma thần thân thể linh lung vậy thì ngươi tới trước đi tiên tiên h ma thần thân thể cái này đơn giản nhiều trần lâm cũng dự định một chỗ mà liền trợ giúp hắn hoàn thành hắn rèn đúc khoanh chân ngồi xuống ngưng thần tích khí trần lâm quá lớn thẩm linh lung lập tức làm theo thiên tuyết đợi lát nữa ta vì sư mội của ngươi rèn đúc tiên tiên ma thần thân thể thời điểm ngươi nhìn cho thật kỹ đến lúc đó vì ngươi rèn đúc tiên thiên ma thần thân thể thời điểm ngươi cũng có thể thong do đường đ ố i tiếp lấy trần lâm nói với cố thiên t u y ế t được rồi sư phụ cố thiên t u y ế t vội vàng gật đầu nói trần lâm lúc này mới lấy ra phù tăng mục thập đại tiên thiên linh căn một trong truyền thuyết mặt trời mọc tại phù tăng phía dưới phật hắn cây rượu mà t h ă n g bởi vì gọi là vì mặt trời mọc chỗ nhiều sinh cây rừng lá như cây dâu lại có trâm cây trưởng giả hai ngàn trượng đại nhị nàn dư vây cây hai m hai đồng căn nộ sinh càng dựa vào nhau là dùng tên là phù tăng lấy ra phù tăng mục trần lâm liền trực tiếp đánh vào đến thẩm linh lung trong cơ thể thẩm linh lung trước đó đạt được nam minh lý hỏa lực lượng gia trì tu luyện thái dương chân hỏa thân thể sớm đã bị rèn đúc thành tiên thiên thái dương đạo thể lúc này phù tăng một gia trì liền là nhường hắn thành t i ể u tiên tiên ma thần chỉ thể mà tiên tiên ma thần chỉ thể trọng yếu nhất không phải tiên tiên mà là ma thần như thế nào ma thần liên là tiên điệu tạo ra thiên sinh nhường thân thể của mình có khả năng gánh chịu thiên đạo pháp tắc lực lượng mỗi một cái ma thần thân thể đều gánh chịu ít nhất một đạo tiên đ i ệ pháp tắc liền giống với trần lâm tiên tiên ma thần thân thể mặc dù là báo táp ma thần chỉ có thể đại biểu báo táp hai đạo pháp tắc theo ban đầu gánh chịu đạo hiện tại h i ể n hóa ra ngoài thiên tiên đạo thể liền đã có gánh chịu lực lượng pháp tắc cơ sở một đạo nguyệt quế thụ đánh vào thẩm linh lung trong cơ thể trần lâm quay người đối c ô thiên tuyết nói ra thiên tuyết ngươi cũng đồng dạng khoanh chân ngồi xuống ngưng thần tinh khí vi sư cũng giúp ngươi một cái trợ giúp c ô thiên tuyết cũng bước vào đến tiên h thiên ma thần thân thể mà trọng yếu nhất vẫn là hắn hiện trong tay có một gốc nguyệt quế thụ nguyệt quế thụ sinh trưởng tại thái âm tinh bên trong bởi vậy cũng được xưng là thái âm nguyệt quế thụ cùng quá âm linh mạch tư liền nhận tổn thương liền sẽ lập tức phục hồi như cũ. nghe đồn thường nga buôn nguyệt về sau ở với thái âm tinh quảng hàn cung bên trong mà truyền thuyết kêu bên trong đại vua hậu nghệ đuổi theo về sau thường hy oán hận hắn giết mình chín cái chất tử dùng nguyệt quế thụ bố trí xuống huyết trượt cây quế không ngã hậu nghệ liền không gặp được thường hy là lúc sau nghệ hóa thân ngô cương phạt quế mỗi viên nguyệt quế thụ đều là thái âm tinh chỗ tinh hoa theo nguyệt quế thụ bị xuất ra một cô cùng phủ tăng một các loại cấp thế nhưng hoàn toàn tương phản lực lượng trong nháy mắt bạo phát đi ra cái này là nguyệt quế thụ một cái trí dương một cái trí âm bọn hắn đều không giống bàn đào thụ hoàng trung lý m ộ dạng kết xuất thi dương liễu cây một dạng kết xuất tiên tiên h linh bảo mà bọn hắn lại đồng dạng là thích hợp nhất rèn đúc tiên tiên h ma thần thân thể bảo vật cho dù là quả nhân sâm nhân thủy bàn đảo bọn họ đích xác trợ giúp c h ấ n nguyên tử cùng vương mẫu nương nương thế nhưng gì không phải là thấy c h ấ n nguyên tử là hỗn độn thổ linh vương mẫu nương nương là hồng quân đồng tử duyên có bảo vật chọn chủ chủ chọn bảo vật t i ê n tiên h linh căn lựa chọn chủ nhân của mình mà chủ nhân làm sao không khắp nơi tìm kiếm tiên tiên linh căn trấn lâm nguyện quế thủ cùng phụ tăng một cũng chỉ là một đoạn có thể làm cho hắn trở thành hạ đặng tiên tiên ma thần thân thể là không có vấn đề nhưng l ạ i trở thành đình phong tiên thiên ma thần thân thể liền vô cùng khó khăn mấu chốt là trần lâm dự định ban cho cô thiên tuyết nguyên đồ a tỷ kiếm có tiên thiên ma thần thân thể như vậy đủ rồi có khả năng sử dụng thời gian trôi qua luyện hóa n g u y ệ t quế thủ cùng phụ tang m ụ c cuối cùng vẫn là muốn theo dựa vào chính là mình trần lâm nhiều nhất là phụ trợ thế nhưng có hắn phụ trợ liền hoàn toàn không g i ố n g tới hai người trong cơ thể phụ tang m ụ c cùng n g u y ệ t quế thủ một chút, bị luyện hóa, một chút đạt được phong thích sau đó dung nhập vào trong cơ thể thân thể cũng chầm chậm được đề thăng tiên thiên đại đạo chỉ thể đi theo bên dưới các loại đến trung đẳng đến thượng đẳng lại đến đình phong gian g g i á c trong cơ thể phát ra một tiếng vang lanh lạnh tới trong n g á y mắt cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung lực lượng trong cơ thể đồng thời đạt được tăng lên song song đột phá đến tiên t i ê n lạ lâm thân thể mà cũng liền tại bọn hắn đột phá trong n g á y mắt trong cơ thể phụ tang một cung nguyệt quế thủ cũng cuối cùng triệt để dung nhập vào trong cơ thể của bọn hắn triệt để hóa thành lực lượng nguồn suối theo thân thể được đề thăng thành t ự u tiên t i ê n ma thần thân thể tu vi của bọn hắn cảnh giới cũng là giống như là một trang giấy một dạng trong nháy mắt bị xuyên phá sau đó đột phá thẩm linh lung vương giả trung kỳ cố thiên tuyết vương giả hậu kỳ đột phá sư phụ hai nữ cùng nhau mở hai mắt ra mặt mũi tràn đầy rung động cùng xúc động trần lâm hơi hơi gật đầu nói không sai cuối cùng trở thành tiên tiên ma thần thân thể thành i ự u tiên tiên thần ma thân thể liền mang ý nghĩa bọn hắn có đột phá tiên đế cơ hội mà này tiên tiên thần ma thân thể càng mạnh cơ hội đột phá càng lớn hạ phẩm cũng là thần ma thân thể a sau khi trở về thật tốt nghiên cứu một phiên chính mình tiên tiên thần ma thân thể tranh thủ có thể theo bên trong tìm tới đạo thuộc về mình lần này thu hoạch không biết là cái gì n h ư n g hai nữ dồn dập trở thành tiên tiên thần ma thân thể bạo kích trả về là phù tăng mục nguyệt quế thụ sao vẫn là m ặ khác keng bạo kích trả về tới ký chủ đưa tặng đệ tử cố thiên tuyết n g u y ệ t quế thụ phù hợp bạo kích trả về điều kiện v ậ t này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được n g u y ệ t quế thụ một đoạn trần lâm lúc này xứng sở vẫn là n g u y ệ t quế thụ không sai n à y đoạn n g u y ệ t quế thụ liền nhận chờ với mình tuân n g u y ệ t quế thụ hào không tổn thất ta keng ký chủ đưa tặng đệ tử thẩm linh l u n g p h ụ tăng m ụ c phù hợp bạo kích trả về điều kiện vận này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được phù tăng một một đoạn một dạng đồng giá trao đổi dùng nguyễn quế thụ ban thưởng nguyễn quế thụ dùng phù tăng mục ban thưởng phù tăng mục không sai rất không tệ k e ngay tại trần lâm hải lòng thời điểm hệ thống lại một lần nữa vang lên chẳng lẽ còn có ban thưởng tư chất ban thưởng trần lâm hai mắt sáng lên ký chủ trợ giúp đệ tử cố thiên tuyết thầm linh lung trước sau tới tiên thiên ma thần thân thể phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích trần lâm hít sâu một hơi đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút đến cùng là ban thưởng gì chắc chắn bất phàm bạo kích thành công ban thưởng một ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được hôn độn tỉnh hoa một viên a đây là vật gì trần lâm nhữ một cái lông mày sau đó bị vô hạn kinh hỷ cho lấp kín trong nháy mắt hắn liền biết này hỗn độn tinh hoa là cái gì nay là trở thành hỗn độn ma thần thân thể then chốt cũng tức là đạt được hắn có thể tăng lên chính mình tiến vào hỗn độn ma thần thân thể sát xuất thành công hiện tại hắn phong vũ lôi điện bốn hệ viên mãn đi đến hỗn độn trạng thái thế nhưng muốn m u ố n này n hỗn độn trạng thái để cho mình nguyên bản tiên tiên ma thần thân thể trở thành hỗn độn ma thần thân thể có thể còn kèm xa đây chẳng qua là vạn lý trường trinh trên đường đi bước thứ nhất mà hỗn độn tinh hoa liền là bước thứ hai chương sáu trăm ba mươi chín phong phú ban thưởng đương nhiên, Trở thành hốn ma thần thân thể hốn nộn ma khó ô n g chỉ c r i ê nhìn g c ỉ có bước, còn bước bước bước chí bước chín. cũng chín bước trước khó Khó. hai thứ thứ thứ thậm thứ thiên, hốn Thành thiên ma thần thân thể h bao ba, ngay ma sao? gọi tiểu tiên tiên tư, mà gồm năm, mắt. này là, Đồng dạng nộn đạo đạp một chút tiên nguyên lão tặc liền biết vì thành i ự u tiên thiên ma thần thân thể mưu tính năm trăm vạn năm cũng may hắn mưu tính thành công sắp đến ấn lý thuyết kim tiên cũng không hơn trăm vạn năm thế nhưng hắn hợp đạo thiên đạo mạnh mẽ để cho mình mưu tính cùng tuổi thọ gia tăng cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung được sự giúp đỡ của trần lâm một bước liền bước vào tiên thiên ma thần thân thể hoàn cảnh có thể nói là đi nhiều ít người khó mà bước ra một bước phù tăng mục n g u y ệ t quế t h ụ đáng tiếc đối tạ thanh sơn cùng võ chiếu đám người tác dụng không lớn ngươi có thể không nên xem thường này dung hợp thập đại tiên thiên linh căn nếu như này thập đại tiên thiên linh căn cùng thân thể của ngươi không phải như vậy phù hợp ngươi rất khó đem hắn dung nhập này may mắn mà có trần lâm trước đó truyền thụ cho bọn hắn thái âm chân hỏa cùng thái dương chân hỏa phù tăng mục thích hợp nhất thái dương chỉ thể bản thân cố thiên tuyết liền là tiên, tiên thái âm đạo thể nguyễn quế thủ cũng giống như thế. Tiên tiên t bởi vì chỉ có ở trong hỗn độn mới có thể dùng đại quy mô hấp thu hỗn độn chi lực trở thành thành nhân tất thành hỗn độn ma thần thân thể đồng dạng trở thành t h á n h nhân cũng tất thành hỗn độn ma thần thân thể giống như là một cái tuần hoàn m t dạng trần lâm nói ra thiên tuyết đã ngươi trở thành tiên thiên ma thần thân thể lại là ta thái ớt sơn thủ t ạ n mặc dù là vương giả hậu kỳ thế nhưng một khi thiên nguyên lão tặc vừa chết thiên nguyên thế giới triệt để b ù n g ra ngươi c h ú t tu vi ấy liền có chút kém vi sư lại giúp ngươi một cái nói xong trần lâm liền lấy ra nguyên đồ a tị kiếm đưa tới đây là nguyên đồ kiếm cùng a tị kiếm thực phẩm tiên thiên linh bảo đương thời bên trong gần với chu tiên tứ kiếm tồn tại cũng là thích hợp nhất ngươi thi triển kim giao tiễn môn này kiếm pháp sông kiếm giết người không dính nghiệp lực t ự phẩm tiên linh bảo đây không phải siêu việt tiên đế pháp bảo tồn tại sao cố thiên tuyết triệt để bị giữa thiên địa còn có như thế lợi hại bảo vật hơn nữa còn là chính mình sư phụ lấy ra siêu việt tiên đế hắn có khả năng khẳng định cho dù là tiến vào tiên giới cái này vô thượng trí bảo cũng là số một số hai tồn tại gần với chu tiên kiếm trật kiếm sư phụ hai thanh kiếm này quá chân quý đệ tử cố thiên tuyết lắc đầu dâng lên trần lâm nói ra gọi ngươi nhận lấy liền nhận lấy còn l ạ mê chậm chạp làm cái gì lại nói hai thanh kiếm này ngươi có thể không nên coi thường này kiếm thích hợp nhất ngươi cố thiên tuyết nói ra sư phụ này kiềm vẫn là ngươi giữ lại tốt đối với đệ tử mà nói sư phụ càng cần hơn hai thanh kiếm này trần lâm lắc đầu nói v i sư mới vừa nói này kiếm bài danh thứ hai đệ nhất chính là chu tiên kiếm trận mà vừa lúc chu tiên kiếm trận liền tại v i sư trong tay a cố thiên tuyết rất là ngoại ý muốn nhìn xem sư phụ của mình đà tạ sư phụ cố thiên tuyết nói ra hai thanh kiếm này thật tốt sử dụng không muốn bôi nhọ hai thanh kiếm này trần lâm cười nói nguyên đồ a tị đây là trước đó trần lâm vì cố thiên tuyết chuẩn bị tương lai đến mức thẩm linh l u n g kiếm liền có hơn chứ thiên v ạ n giới xếp hàng thứ nhất kiếm tự nhiên là chu tiên kiếm trận đệ nhị chính là nguyên đồ a tị thế nhưng gần với hai thanh kiếm này cũng rất nhiều rất nhiều người đ ề u chọn h i ê n viên kiếm bởi vì đây là hậu thiên công đức linh bảo có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo thế nhưng này kiếm vì nhân tộc thanh khí chấn tộc trí bảo coi như là lấy ra cũng không phải hết sức thích hợp thẩm linh lung tận lực đ ồ i tiếp đồ vũ kiếm nữ hoa kiếm thiên hoàng kiếm các loại không có chỗ nào mà không phải là hậu thiên trí bảo mà lại không phải sát lục trí bảo liền là tạo hóa trí bảo đều là có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo tồn tại k ký chủ ban cho đệ tử cố thiên tuyết trư thiên vạn giới kiếm đạo bài danh đệ nhị cực phẩm tiên thiên linh bảo nguyên đồ a thị kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công bởi vì này song kiếm vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được hoa hoàng kiếm thế mà thật chính là hoa hoàng kiếm yêu tộc lục đại yêu kiếm đứng đầu luận uy lực soi h ê n viên kiếm lớn hơn đây là hậu thiên tạo hóa trí bảo mà lại đây là người hậu thế duy nhất không có xếp vào bảng danh sách kiếm n à y kiếm chính là nữ hoa nương ngội nương kiếm nữ o a nương nương cũng là yêu tộc duy nhất trở thành thiên đạo thánh nhân tồn tại chính vì vậy o a hoàng kiếm thiên sinh đối yêu tộc có áp chế tác dụng là yêu tục trí tôn biểu tượng Thế t nhưng vì vậy ê nữ, nương nương nữ hoa nương nương có h chút thống hận tiên đạo nhìn như là thường trụ vương một bài thơ đưa tới nữ hoa nương nương lựa giận không bằng nói là nữ hoa nương nương nghĩ tật lực bốc lên tiên đạo ở giữa chiến tranh nay kiếm mặc dù so ra kém chu tiên kiếm trận nhưng lại cũng so nguyên đồ a tị sòng kiếm kém bao nhiêu trần lâm đang nghĩ ngợi dự định ban cho thẩm linh lung hạng gì bảo kiếm hiện tại tốt vậy liền này nắm hoa hoàng kiếm tốt lúc này thẩm linh lung đã sớm hai mắt phát sáng một mặt mong đợi nhìn chằm chằm sư phụ của mình hắn biết mình sư phụ quyết định sẽ không bạc đ á n mình cho thế giới nhất kiếm c ự c phẩm tiên tiên linh bảo cho mình cũng nhất định không kém trần lâm nói ra linh lung vi sư cũng ban thưởng ngươi một thanh kiếm hoa hoàng kiếm sau một khắc hoa hoàng kiếm xuất hiện tại thẩm linh lung trước mặt nguyên đồ át ị cần tiên tiên ma thần thân thể mới có thể miễn cưỡng sử dụng mà hoa hoàng kiếm lại không phải như vậy hắn cần tạo hóa chỉ lực có khả năng sử dụng b ấ pháp, pháp thông qua này pháp hoa n g hoàng kiếm không thể nghi ngờ chính là vì hắn đo nghĩ đóng dạy chẳng qua là ban đầu chính mình dự định tu luyện cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp xem ra muốn không hạn chế rời lại tạ ơn sư phụ thẩm linh lung hưng phần nói sư phụ này hoa hoàng kiếm là đẳng cấp gì kiếm có lai lịch ra sao không có trần lâm nói ra hoa hoàng kiếm tự nhiên là cùng nữ hoa nương nương có liên quan rồi nữ hoa nương nương rõ ràng bọn hắn không muốn trần lâm có được trí nhớ kiếp trước biết liên quan tới nữ hoa nương nương truyền thuyết bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả trần lâm nói ra ngươi cũng đã biết ta nhân tộc lai lịch không biết cái này còn thật không biết trần lâm mỉm cười nói nhân tộc chính là bị nữ hoa nương nương sáng tạo ra được mà nữ hoa nương nương cũng là t a nhân tộc thánh mẫu lúc này trần lâm đem nữ hoa tạo ra con người nữ hoa bổ thiên truyền thuyết nói cho hai nữ chương sáu trăm bốn mươi thanh l i ê n cựu phẩm lộc cộc hai nữ không thể tưởng tượng nổi nuốt xuống nước miếng một cái ai ra bọn hắn một mực không biết nhân loại tồn tại bây giờ mới biết lại có thể là bị người cho tạo nên dùng chín n g à y tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy sáng tạo ra mà sáng tạo t h á n h mẫu bọn họ liền là nữ hoa nương nương nữ hoa nương nương bội kiếm tạ ơn sứ phụ thầm linh lung mừng rỡ và t v ầ n hậu thiên tạo hóa t r í bảo bởi vì công đức tính đặc thù hậu thiên tạo hóa t r í bảo chỉ có thể có thể so với hậu thiên công đức linh bảo so hậu thiên công đức t r í bảo kém không chỉ một bậc mà lại này hậu thiên tạo hóa chí bảo loại hình bảo vật uy lực khoảng cách rất lớn lớn có thể so với đỉnh phong t ự c phẩm tiên thiên linh bảo yếu cũng là nhất lưu tiên thiên linh bảo mà thôi cũng chính là so với bình thường hậu thiên trí bảo mạnh mẽ một chút mà thôi thẩm linh lung hít sâu một hơi hợi hại như thế bảo vật trần lâm nói ra ngươi cũng không nên rất cao h ứ n g quá sớm mặc dù là sư bàn cho ngươi hoa hoàng kiếm thế nhưng muốn sử dụng có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy á thẩm linh lung tại chỗ có chút bối rối sư phụ ý của ngươi là trần lâm nói ra hoa hoàng kiếm nữ hoa nương nương bảo vật mà nữ hoa nương nương tu luyện là tạo hóa chỉ đạo muốn sử dụng này kiếm nhất định phải cảm ngộ tạo hóa cho nên trước lúc này ngươi cần tu luyện một môn bí pháp cựu phẩm tạo hóa thanh liên quyết đồng thời ít nhất phải tu luyện tới cựu phẩm thanh l i ê n tam phẩm tạo hóa mới được sư phụ này chẳng phải là đệ tử thi triển không được thẩm linh lung bó tay rồi sư phụ trong tay ngươi có phải hay không có thanh l i ê n c ò n đúng a vạn cổ thanh l i ê n giống như cho sư tỷ chẳng lẽ tìm sư tỷ muốn bất quá không quan hệ có khó khăn tìm sư phụ lúc này thẩm linh lung hướng phía trần lâm hỏi thăm về đến hắn tin tưởng sư phụ của mình nhất định có biện pháp trần lâm nói ra t u t nếu vi sư đưa ra muốn ngươi tu luyện cựu phẩm tạo hóa thanh niên pháp tự nhiên có biện pháp của mình vậy đi, đi. nói xong liền đem cái viên kia thanh l i ê n hạ t sen lấy ra ban đầu chuẩn bị cho mình bây giờ lại là tiện nghi chính mình cái này đệ tử cựu phẩm tạo hóa thanh l i ê n p h á p hiện tại xem ra là tạm thời không tu luyện được a thật có thanh l i ê n hạ t sen hơn nữa còn là thượng phẩm tiên tài a tạ ơn sư phụ thấm linh lung sướng đến phát dỗ rồi n à y so với trước chính mình đại thế giới vạn cổ thanh l i ê n còn tốt hơn hh thấm linh lung chính mình cũng không có cảm giác đến chính mình chừng nào thì bắt đầu thích nhất cùng chính mình đại sư tỷ tương đối tu vi cao hơn chính mình thân phận cao hơn chính mình bảo vật tốt hơn chính mình được a liên bởi vì chính mình trễ bái sư mấy tháng mà thôi mặc dù trong lòng không có phương diện này suy nghĩ thậm chí không có hướng phía phương diện này nghĩ thế nhưng trong lòng không tự chủ liền sinh ra ý nghĩ này trần lâm gật đầu nói t ố t vi sư giúp ngươi tu luyện một phiên này cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp n à y pháp là trần lâm do cựu phẩm công đức kim liên pháp sáng tạo chính mình sáng tạo tuyệt học tiên đế tuyệt học cho nên có thể đủ tu luyện đồng dạng lúc này cựu phẩm công đức kim liên pháp bị hắn tu luyện ra cựu phẩm thanh liên lục phẩm công đức sau đó trần lâm liền bắt đầu truyền thụ thẩm linh lung môn này cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp tới một phiên truyền thụ không thể không nói thẩm linh lung thật sự chính là thu hoạch tương đối khá á bởi vì có cựu phẩm công đức kim liên pháp kinh nghiệm rất dễ dàng liền đem môn này cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp cho nhập môn thanh liên hạt sen so với trước lấy được kim liên tốt hơn nhiều đây là thất phẩm thanh liên hạt sen thượng phẩm tiên tài trước đó kim liên bất quá là thần cấp linh tài mà thôi được sự giúp đỡ của trần lâm còn có khả năng trưởng thành là cựu phẩm hiện tại càng là đơn giản khẩu trúc lúc này làm ra tác dụng khẩu trúc gần với thập đại tiên tiên linh căn tồn tại là có thể luyện chế ra lục căn thanh tịnh trúc tới hiện tại món pháp bảo này cũng được nghĩ dùng hợp k h u trúc tăng lên thanh liên đẳng cấp n h ư n g nó trưởng thành vì cựu phẩm thanh l i ê n theo khẩu trúc bị xuất ra sau đó luyện vào đạo thanh l i ê n bên trong thẩm linh lung thanh l i ê n liền lập tức tràn g ra nhất phẩm lưỡng phẩm tam phẩm thất phẩm bát phẩm không tốt còn kém một tia mới đánh tới cựu phẩm nếu tại tăng lên thanh l i ê n đẳng cấp tự nhiên là một chỗ mà liền tốt nhất trần lâm không khỏi kiểm kê trên người mình thiên địa linh vật chỉ có luyện hóa thiên địa linh vật mới có thể cho thanh l i ê n thành tựu cựu phẩm thanh niên có trần lâm hai mắt sáng lên xem ra chỉ có thể là các ngươi phù tăng nguyễn quế thụ cắt lấy một đoạn cũng chỉ có thể là bọn hắn một âm một dương thái cực viên mãn tốt nhất có khả năng tăng lên cựu phẩm thanh l i ê n mà tạo hóa chỉ lực có thể thì khó rồi chỉ có thể dựa vào thẩm linh lung chính mình cũng may hắn hiện tại cũng không vội mà sử dụng hoa hoàng kiếm theo trần lâm gia nhập phù tăng một cùng nguyện quế thụ các một nhỏ nhánh trong n g á y mắt nhường thanh l i ê n đi đến cựu phẩm cựu phẩm thanh l i ê n bất quá thượng phẩm thanh l i ê n mà thôi thế nhưng gia nhập tạo hóa chỉ lực ngũ phẩm chính là chuẩn tiên đế pháp bảo cũng chính là cực phẩm tiên khí cựu phẩm liền là hậu tiên trí bảo tiên đế pháp bảo đây chính là có thể cùng không thể cầu tạo hóa chỉ lực trần lâm lúc này cũng không có、Ken. ký chủ ban cho đệ tử thẩm linh lung thượng phẩm tiên tài thanh l i ê n hạt sen phù hợp bạo kích trả về v ậ t này vì bạo kích ban thường chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được thượng phẩm tiên tài vạn năm tuyết linh chi d ư n g liệu thu đi đáng tiếc chính mình khổ trúc còn có phù tăng một cùng n g u y ệ t quế thụ các một tiểu tiết keng ký chủ ban cho đệ tử tiên thiên linh bảo khổ trúc một tây phù hợp bạo kích trả về ban thường v ậ t này vì bạo kích ban thường chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được tiên thiên linh bảo một khối kiến mục tốt quá tốt rồi khổ trúc cũng bị kích khởi bạo kích trả về kiến mục đây chính là thế giới chỉ thụ không được xếp vào hồng hoang thập đại tiên tiên linh bảo nhưng lại so thập đại tiên tiên linh căn bảo không kém chút nào một cây k h ổ u trúc đổi lấy một khối nhỏ cũng chính là lớn nhỏ cơ n ắ m tay luyện k h í quá nhỏ tác dụng lớn nhất một cái là luyện vào thân thể tăng lên tư chất một bước này tương đương với nhường trần lâm trở thành hỗn độn ma thần thân thể sớm hoàn thành một phần mười đúng lại có dạng này k i ế n một chín khối chính mình liền có thể hoàn thành bước thứ năm đối với bước vào hỗn độn ma thần thân thể đẳng cấp lại tới cần một bước đáng giá trở thành hỗn độn ma thần thân thể quá khó khăn bởi vì hiện tại là thiên địa sơ khai hỗn độn không có ở đây thời điểm hỗn độn chỉ nan không khác đánh vỡ hỗn độn tái tạo cả thôn tiên tiên ma thần thân thể mặc dù cũng khó thế nhưng dù sao phương thế giới này có khả năng dung nạp tiên tiên lực lượng mà hỗn độn chi lực tựa như là độc dược không thể hàng năm bị thối luyện cho nên trở thành hỗn độn ma thần thân thể khó khăn tầm tầng, tầng. liền thánh nhân đều làm không được sự t ỉ n h vì tăng lên hỗn độn ma thần thân thể liền ở trong hỗn độn xây dựng đạo tràng hàng năm ở lại ở trong hỗn độn tranh thủ sớm ngày tăng lên hỗn độn ma thần thân thể đẳng cấp trần lâm lại phương pháp trái ngược người khác là trở thành thánh nhân rèn đúc hỗn độn chi thể mà là hắn là trước trở thành hỗn độn ma thần thân thể lại trở thành thánh nhân. Thánh nhân chương n nhân h trí nan. n g lại c sáu trăm bốn mươi mốt khai thiên trải qua keng ký chủ đưa tặng đệ tử một đoạn phụ tăng một ụ c m đoạn nguyện quế thụ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng kiến mục mảnh vỡ hai thối lại là kiến mục cứ như vậy liền là ba thối kiến mục tháng ba năm một không còn kém bảy thối là có thể để cho mình khoảng cách hôn đ ộ n ma thần thân thể tại tiến một bước hôn đ ộ n ma thần thân thể hết thể chín bước hoàn thành hai bước bước thứ ba cũng hoàn thành gần một nửa nay chẳng phải là hôn đ ộ n ma thần thân thể hai ba m ư ơ chín phát á i trần lâm mỉm cười đồ tốt tuy trọng yếu thế nhưng thích hợp nhất chính mình mới là trọng yếu nhất tựa như là hiện tại kiến mục một mở dạng ba khối lớn nhỏ c ỡ n ắ m tay tăng lên thể chất một khối kiến mục nếu như là tăng lên tới tiên thiên đạo thể một khối là đủ rồi ba khối có thể đủ tăng lên tới tiên thiên đạo thể nhưng là trở thành hôn đột ma thần thân thể chín bước bên trong một bước ba phần mười ma thôi trên lệnh to lớn、Ken. còn có bạo kích trả về ban thưởng trần lâm trong lòng không nhịn được xúc động hít sâu một hơi chờ đợi bạo kích trả về đến ký chủ truyền thụ đệ tử tự sáng tạo tiên đế công pháp cựu phẩm tạo hóa thanh l i ê n pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích xong rồi thật sự chính là tiên đế tuyệt học bạo kích bạo kích thành công ban thưởng một ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được k hai thiên trải qua đây là thiên kinh trần lâm toàn thân run lên đây là cái gì đẳng cấp công pháp khi hắn lĩnh ngộ môn công pháp này thời điểm thế mới biết môn công pháp này điểm mạnh bàn cổ sáng tạo lực lượng uy tắc hoàn mỹ nhất t u y ế t minh thiên thiên bản võ thần ma quyết nhất công pháp hoàn chỉnh chư thiên vạn giới bài danh m ộ ư ơ i vị trí đầu công pháp nguyên lai、like、cái gọi là t h i ê n thiên bản võ thần ma quyết chẳng qua là khai thiên trải qua bên trong một phần nhỏ công pháp diễn h ó a tới chính mình thế mà có thể được đến chư thiên vạn giới xếp hàng thứ nhất công pháp khai thiên trải qua khai thiên trải qua hết thể thập nhị trọng không phải cựu trọng thành thánh mà là đệ thập trọng thành thánh n à y pháp là lấy lực chứng đạo cực hạng cựu truyền huyền công liền là đạt được hắn bộ phận công pháp sáng tạo thiên thiên bản võ thần ma quyết cũng là như thế nay pháp chủ tờ cơ thể người do vô tận khiếu huyện tạo thành nếu là mỗi một viên khiếu h u y ệ tu t thành lực lượng chỉ nguyên lực lượng bùng nổ tê thiên liệt địa t hủy diệt sao trời đều chuyện đương nhiên trọng yếu nhất chính là kinh này có khả năng biến hóa ra vô số loại kinh tế h thần t h ô n g mỗi một loại đều t à n g có vô tận h ảo diệu khiến cho người không khỏi mê mẩn mới bắt đầu tu luyện liền là mở ra cơ thể người bên trong tám mức bốn ngàn vạn khiếu h u y ệ t xây dựng cơ thể người khiếu h u y ệ t lực lượng chỉ nguyên từ đó có khả năng theo hỗn độn thế giới bên trong hấp thu hỗn độn chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng Trung kỳ thời điểm, cũng chính là tu luyện trí nhân thể khiếu h u y ệ t xây dựng thành công thời khắc liền có thể lại hồi trở lại điểm xuất phát tại lực lượng khiếu h u y ệ t bên trên xây dựng lực lượng n g u ồ n suối lại đến chính là lực lượng chỗ căn bản cho đến cơ thể người quanh thân đều là lực lượng c h i nguyên là vì đại thành đến cuối cùng cơ thể người đã mất cần tuân theo cơ thể người chính là tám ứ c bốn ngàn vạn khiếu h u y ệ t tạo thành con đường tu luyện có thể xây dựng vô hạn số lượng khiếu h u y ệ t đến cuối cùng liền có thể khai thiên tích điểm có thể ngưng luyện hàng xa số lượng hỗn độn nguyên h a i nội trú tại hỗn độn thế giới bên trong sau đó tại tự thân vô tận khiếu hiệp từng cái xây dựng hỗn độn sơ hình khiếu h u y ệ t cùng hỗn độn hợp nhất sau đó chân chính thành tựu lực lượng của mình c h i nguyên hỗn độn bắt đầu một khi thi triển này môn vô thượng khai thiên hỗn độn c h i lực nhưng từ tự thân vô số lực lượng c h i nguyên bên trong triệu hồi ra hỗn độn c h i bữa khai thiên tích địa hủy diệt hỗn độn xé tốt một cái khai thiên trải qua a trần lâm nhịn không được nuốt xuống nước miếng một cái khai thiên trải qua vừa ra chính mình tu luyện cựu chuyển huyền công tiên thiên bản võ t h ầ n ma quyết gió to lớn vô luyện thể thuật lôi to lớn vô luyện thể thuật giống như đều bị hắn thôn phê mở ra giao diện t h u tính trần lâm hai mắt mở to ký chủ trần lâm tư chất thiên tiên báo tắc thần ma thể chất đỉnh phong chín bước hỗn độn đi hết hai bước bước thứ ba cũng bước vào quỹ đạo cảnh giới thiên tiên hậu kỳ kim tiên hậu kỳ thiên nguyên thế giới chiến lược xếp hàng thứ nhất chư thiên vạn giới kim tiên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất tiên vương thứ bốn mươi chín kim tiên đệ nhật thế mà tiên vào tiên vương bảng danh sách đây mới là nhường trần lâm chân chính kinh ngạc tiên vương bảng danh sách người thứ bốn mươi chín á đây chính là tiên vương a tốt quá tốt rồi trần lâm hít sâu một hơi trong lòng trong nháy mắt bị vô tận vui sướng cho lớp kín xem ra thu hoạch không nhỏ a diễn thế mâm lớn hoàn toàn chính xác không dùng đến m ẫ u chốt là khai thiên trải qua xuất hiện cảnh giới tăng lên tuần tự luyện hóa hỗn độn trí lực ba khối kiến mục tu vi không đề cập tới thần mới là lạ thân thể tự nhiên cũng đi theo tăng lên quả nhiên cựu truyền huyền công tiên tiên lôi đình luyện thể tiên thuật tiên tiên bản võ thần ma quyết gió to lớn v u luyện thể thuật lôi to lớn v u luyện thể thuật tâm ma điện đều biến mất không phải là tàn biến toàn bộ dung nhập vào khai thiên trải qua bên trong khai thiên trải qua nhập môn liền tiểu thành đều không phải là xem ra chính mình lại lại muốn hiện một vòng mới bạo kích trả về h ờ vọng sớm ngày tu luyện thành công hết t h ể thập nhị trọng hiện tại cao nhất có thể tu luyện tới đệ ngũ trọng Phổ đ ộ ý chí n n g i chiến u t m t đấu chiến đấu bi pháp chiến tiên chiến địa chất pháp phong hướng trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tỉnh lớn chừng cái đấu trận một phần năm tàn trận phát bảo d i ệ t thế mâm lớn hỗn độ n linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm quyết phẩm chu tiên kiếm tiên tiên trí bảo hãm tiên kiếm tiên tiên trí bảo lục tiên kiếm tiên tiên trí bảo chu tiên trận đồ sáu hồn cờ thực phẩm tiên thiên linh bảo tiên tiên phụ thạch c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp nguyên đồ kiếm c ự c phẩm tiên thiên linh bảo trạm tiên kiếm đại đạo tiên vương tiên khí thần long c h i ế n lính giáp đai lưng tàn phù tăng một nguyễn quế thụ tiểu vị diện một cái thất bảo linh l ư n g tháp đặc thù bảo vật tuyển qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu phong hào không k h ẩ trúc cũng không có biến thành tiên mục kiến mộc cuối cùng biến thành thành tựu hỗn độn ma thần thân thể tài nguyên chủ yếu nhất tu vi cảnh giới kim tiên hậu kỳ hắn lúc này bóp chết thiên nguyên lao tặc chẳng phải là bóp chết một mực con kiến một dạng dễ dàng thiên nguyên lao tặc tối đa cũng liền kim tiên hậu kỳ đ ỉ n h phong sức chiến đấu mà hắn tiên vương bốn mươi chín chương sáu trăm bốn mươi hai biến hóa cực lớn trần lâm trần lâm lúc nào sát thiên nguyên n g a y hôm nay cuối cùng trần lâm dự định đánh giết thiên nguyên lao tặc muốn sát thiên nguyên thậm chí không cần đi tìm hắn vô luận là vận mệnh triệu hoàn thuật vẫn là hồng loan tiên kinh đều có thể trong nháy mắt đem người cho gọi trở về ngay tại trần lâm chuẩn chuẩn bị triệu hoán thiên nguyên lao tập thời điểm hệ thống lại vang lên keng ký chủ trợ giúp đệ tử thẩm linh lung tu luyện c ử u phẩm tạo hóa thanh l i ê n pháp phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm và lần đạt được lượng lớn kinh nghiệm tu luyện có hay không nhận lấy nhận lấy nhắc tào tháo tào thao liền đến a chính mình đang cần muốn lấy được kinh nghiệm tu luyện tăng lên khai thiên trải qua mặc dù khai thiên trải qua dung hợp đại tiên thiên lôi đ ỉ n h tiên thuật cựu chuyển huyền công chờ công pháp đồng thời đem hắn ánh mắt thần t h ô n g cho bảo toàn xuống tới thế nhưng khai thiên trải qua lúc này lại trở thành nhập môn giai đoạn thứ nhất trọng cảnh giới đều không có đi đến lần này lượng lớn kinh nghiệm tu luyện không biết có thể đi tới một bước nào theo kinh nghiệm tu luyện bị nhận lấy đại lượng kinh nghiệm trong nháy mắt bị hấp thu trần lâm khai thiên trải qua lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên đệ nhất trọng sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ đỉnh p h ong tầng thứ hai sơ kỳ trung kỳ hậu kỳ trực tiếp tu luyện tới tầng thứ hai hậu kỳ trần lâm cười khổ không thôi bất quá khai thiên trải qua lại sinh ra hai đạo thần thông khai thiên nhất kích vô hạn phòng ngự hai môn thần thông một cái công kích một cái phòng ngự mặc dù chưa thử qua thế nhưng trần lâm lại phát hiện một điểm này hai môn thần thông cũng không là trực tiếp công kích mà là gia trì. nói cách khác công kích của mình vô luận là bình thường một quyền vẫn là cường hãn chu tiên kế bí đều có thể gia trì khai thiên nhất kích sức công kích phòng ngự cũng là như thế đại thủ hộ cháo kim cương bất hoại chi thể các loại đều có thể gia trì một đạo vô hạn sức phòng ngự nhường hắn phòng ngự đi đến đình phong tốt một cái vô hạn phòng ngự khai thiên nhất kích không biết cùng tam thanh lấy được khai thiên ấn nhớ có quan hệ hay không cùng vô tộc tổ vu chỉ thể có hay không liên lụy hết t h ệ thập nhị trọng liền là thập nhị môn hắn diễn sinh thần thông khai thiên nhất kích cùng vô hạn phòng ngự trần lâm là lĩnh giáo qua tới mặc dù không là công kích phòng ngự chỉ pháp nhưng lại là gia chỉ công kích sức phòng ngự có bọn hắn gia trì trần lâm cố kỵ đẳng cấp của mình lại sẽ phát sinh biến hóa quả nhiên thiên vương bốn mươi chỉ biến biến thành tiên vương thứ ba cũng chính là mang ý nghĩa chỉ có hai người là đối thủ của mình muốn biết mình mới kim tiên hậu kỳ cảnh giới a chiến lực liền đi đến tiên vương thứ ba tiên vương lấy một người mà chưa thiên vạn giới tiên vương hẳn là cũng liền mấy vạn người đi mỗi một vị tiên vương đều là chúa tể một phương thánh địa trưởng lão thánh chủ cũng bất quá là cái này tu v i cảnh giới tiên vương tại thượng cổ mới thật sự là kim tiên từ p h ù kim tiên tùng có bất hủ đặc tính cũng là trở thành tiên nhân bắt đầu đáng tiếc như cái này lượng lớn kinh nghiệm y nguyên chẳng qua là tầng thứ hai không biết đệ tam trọng là được cái gì diễn sinh thần thông trần lâm tràn đầy trờ mong ban đầu trần lâm dự định đối thiên nguyên lão tặc độc thủ hiện đang tính toán rời lại ngược lại đối tại hắn hiện tại tới nói thiên nguyên lão tặc liền là thu được về châu chấu tùy thời có thể dùng giết chết hắn khẩn yếu nhất liền là tu luyện khai thiên trải qua cũng vì chính mình rời đi thiên nguyên thế giới làm chuẩn bị thiên nguyên lao tặc vừa chết chính mình cũng chỉ sợ muốn cứ vậy rời đi phi thăng tiên giới mà đi sao nhiều nhất chỉ sợ chỉ có thể đợi ba ngày thế giới ý thức mặc dù ước gì chính mình thành t i ê n nhưng lại không cho phép chính mình vị này kìm tiên hậu kỳ tồn tại lưu tại thiên nguyên thế giới chính mình mặc dù không sợ cùng hắn thế nhưng người ta không trực tiếp cùng ngươi đọc thủ mà là xua đổi u ngươi trừ phi ngươi như là thiên nguyên lao tặc một dạng đem hắn tiêu diệt sau đó luyện hóa bản thân đều đã là tiên thiên ma thần thân thể khối này hồng hoang mảnh vỡ biến thành đối với hắn mà nói như gần cả. xem ra trước khi đi muốn đối đệ tử của mình có cái bản giao a thiên nguyên lao tặc n h ờ n g ư ơ i sống lâu mấy ngày tốt chính mình những đệ tử kia không cầu để bọn hắn toàn bộ trở thành tiên tiên ma thần thân thể thế nhưng ít nhất cũng phải tiên tiên đạo thể để bọn hắn đều có thể phi thăng thành tiên tại tiên giới gặp nhau tốt thời gian trôi qua thoáng qua liền là một tháng trôi qua một tháng này trần lâm cũng không có nhàn rỗi không ngừng bạo kích trả về phía dưới nhường hắn tu vi cảnh giới đạt được tăng lên hệ thống cũng phát sinh lại một lần nữa đại biến dạng trần lâm đều kém chút không nhận ra được ký chủ trần lâm tư chất thiên thiên báo tắc thần ma thể chất đỉnh phong cảnh giới kim tiên đỉnh phong thiên nguyên thế giới chiến lược xếp hàng thứ nhất chư thiên vạn giới kim tiên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất tiên vương đệ nhất chủ phó nghiệp đại đạo tiên vương đẳng cấp t i ê n mệnh luyện đan sư nghệ phụ đại đạo kim tiên trận pháp sư đại đạo kim tiên luyện k h í sư đại đạo chân tiên phủ luật sư đại đạo chân tiên phủ văn sư đại đạo chân tiên tiên ý ỉa đạo chân tiên độc ý ỉa đạo chân tiên chế giáp sư đại đạo chân tiên khôi lội sư công pháp khai thiên trải qua đệ ngũ trọng diễn sinh thần thống vô địch công t í c h vô địch phòng công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất pháp tùy nguyên r ủ i chỉ thuật lớn pháp lệnh quy tắc che lấp thiên co hồng loan pháp nhãn thần thông phổ độ trung sinh chu tiên kiểu ý lục tiên kiểu ý khiếm tiên kiểu ý tuyệt tiên kiểu ý tù t i ê n trị c ự u phẩm công đức kim liên pháp c ự u phẩm tạo hóa thanh liên pháp minh vương đại thủ thân vô lượng thánh thể nhất khí hóa tam thanh chỉ pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ vạn kiểm quy tông thần long tham trảo đại chu thiên kiếm thuật bảy chiêu hợp nhất tam thanh thần lôi tiên tiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim bàng hô phong hoa vũ vô cực chân hỏa trận pháp phong hữ hàn băng trận kim quang trận chu thiên tỉnh lớn chừng c á i đấu trận một phần năm tàn trận p h á p bảo diệt thế mâm lớn hỗn độn linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm khuyết phẩm chu tiên kiểm tiên tiên trí bảo hãm tiên kiếm tiên tiên trí bảo lục tiên kiếm tiên tiên trí bảo chu tiên trận đồ sáu hồn cờ c ự c phẩm tiên thiên linh bảo tiên tiên phụ thạch c ự c phẩm tiên thiên linh bảo đẳng cấp đặc thù bảo vật tuyển qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu phong hào không đơn giản mau lệ phát bảo chỉ biểu hiện t ự c phẩm tiên thiên linh bảo trở lên phát bảo thân thông chỉ biểu hiện tiên đế tuyển học trở lên tồn tại khai thiên trải qua trước đó t u y ệ t học cũng thay đổi không còn là vô hạn phòng ngự cùng khai thiên nhất kích mà là biến thành vô địch phòng ngự vô địch công kích kết hợp công kích phòng ngự lực lượng tốc độ nguyên thần tất cả đều là lực lượng gia trì đây là t r ư ớ c ngũ trọng đệ lục trọng hẳn là vô địch tâm linh đằng sau lục trọng mới là thần thông t u y ệ t học đi bàn cổ chính tông cái gì gọi là bàn cổ chính tông trần lâm hiện tại có khả năng hết sức người phụ trách đối với tam thanh vu tộc nói một tiếng các ngươi tất cả đều là rắp rưởi chỉ có ta trần lâm mới thật sự là bàn cổ chính tông các ngươi chẳng qua là đạt được một phần rất nhỏ bản cổ truyền thừa mà hắn trần lâm lại là đạt được hoàn chỉnh bản cổ truyền thừa khai thiên trải qua hết thệ thập nhị trọng đệ thập trọng thành thánh thiên đạo thánh nhân tầng thứ mười một thập nhị trọng chương sáu trăm bốn mươi ba muốn giết lão tặc là thời điểm đánh giết thiên nguyên lão tặc thời điểm trần lâm ngẩng đầu v ọ n g tiên khổng lồ sát ý trong nháy mắt bạo phát đi ra từng chữ nói ra nói ta muốn thiên nguyên lão tặc tới gặp ta、Đụ. sau một khắc một viên sao băng ánh lựa xẹt qua chân trời xuyên thủ ngọc hư đại trận cùng thái ất phòng hộ trực tiếp rơi vào trần lâm trước mặt một cái hố sâu to lớn trong hố sâu leo ra một cái chật vật không chịu nổi bóng người cái này người đúng lúc là thiên nguyên lão tặc thiên nguyên lão tặc lúc này một mặt một vòng trong khoảng thời gian này mình bị nguyền rủa tra tấn thật vất vả đem hắn khu trục đang chuẩn bị đánh giết trần l â m cái này chướng lại vật thời điểm đột nhiên phản phất nhận cái gì triệu hắn một dạng trực tiếp từ không trung r ắ t xuống sau đó rơi xuống ở chỗ này là ai thế mà nắm chính mình theo trong không gian hư vô triệu hắn đi ra thiên nguyên lão tặc ngoại trừ rung động liền là phẫn nộ sắc ý bừa bãi tàn phá hận không được giết người đi ra hố sâu liết mắt liền thấy được trần lâm nhốn mày trong lòng hơi động ngươi là trần lâm thiên nguyên thế giới cũng xem như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay tu vi như thế chỉ có trần lâm đúng ta chính là trần lâm trần lâm lạnh nhạt nói thiên nguyên lão tặc sát ý ngưng nhưng hư lạnh nói thiên đường có đường ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi càng muốn xông tới ta vừa vặn muốn giết n g ư ơ i chính ngươi ném đi ra ta liền thành toàn ngươi đã khỏe trần lâm ngươi năm lần bảy lượt tính t o á n ta phá hư chuyện tốt của ta ta sớm liền muốn giết người hiện tại đã ngươi xuất hiện tại trước mặt của ta như vậy hiện tại là tử kỷ của ngươi chết tiên nguyên lão tặc trợt quát một tiếng hướng phía trần lâm liền động thủ nghiêm hoa nhất trì trong tay nhiều một quân cờ hướng phía trần lâm liền ném tới thiên nguyên bàn cờ bản thân liền là thượng phẩm tiên khí chính là thiên nguyên lão tặc tập hợp thiên nguyên thế giới bảo vật luyện chế mà thành hết thảy một trăm linh tám miếng quân cờ một tấm bàn cờ một khi đối địch liền đem địch nhân bao phụ tại bàn cờ bên trong biến thành một quân cờ bị người điều khiển quân cờ liền là vũ khí có thể hóa thành từng cái chiến đấu lợi khí cũng có thể hóa thành từng tôn cường hãn ma thần chiến sĩ bình thường đánh giết bất cứ địch nhân nào quân cờ còn không có công kích đến trần lâm trong nháy mắt liền biến thành một tôn trọn vẹn cao mấy mét toàn thân bao vây l thế t thủ. đúng không Không thiên là là phải đối hổ nguyên giới mời đại trí bảo đứng đầu. Khí phát bảo. Thế nhưng vận n phát Thế h bảo. hiện tại trần lâm khinh thường hư lệnh một tiếng đã dám đem ngươi triệu hoàng tới tự nhiên là có đối phó biện pháp của ngươi không muốn nói một tôn chiến giáp cự nhân cho dù là cương tiết h cự nhân hắn cũng không sợ trần lâm mỉm cười trở tay liền làm ộ t bàn tay hướng phía này một đầu chiến giáp cự nhân đánh ra thiên nguyên lão tặc thấy trần lâm thế mà dùng thân thể máu thịt đối phó k i n h thường hư lệnh nói ta giải đậu thành binh trị thuật kỳ thật ngươi có thể phá nhưng mà sau một khắc thiên nguyên lao tặc liền bị đánh mặt trần lâm tay cầm đã đánh vào chiến giáp cự nhân trên thân phát ra đụng một tiếng chiến giáp cự nhân tựa như là một bãi bùn nhau một dạng trực tiếp t a n biến biến thành một con cờ thiên nguyên lao tặc biến sắc làm sao có thể bất quá sau đó liền phản ứng lại hư lệnh một tiếng khẽ cắn răng nói ra t ố t bị ngươi dự định thì đã có sao ta có một trăm linh tám miếng con cờ liền là một trăm linh tám vị đạo binh ta nhìn ngươi có thể tiêu diệt bao、nhiêu? đang khi nói chuyện thiên nguyên bản cờ đột nhiên xuất hiện tại thiên nguyên lao tặc đỉnh đầu như là che khuất bầu trời một dạng hướng phía trần lâm liền bao phủ đi qua trần lâm khinh thường hư lệnh nói thiên nguyên lao tặc ngươi liền này chút thủ đoạn sao thiên nguyên bàn cờ xác thực là đồ tốt nếu dạng này cái kia liền thuộc về ta nói xong hư không vừa nắm lúc này trần lâm không thể so sánh nổi khai thiên trải qua kim tiên hậu kỳ thiên vương chiến lược đệ nhất nay vừa nắm tựa như là thao thiên cự lực trong nháy mắt sinh ra một dạng bao phủ ở hư không thiên nguyên bàn cờ lập tức giống như là bị khống chế một dạng lung la lung l a hướng phía trần lâm liền đi rơi xuống trần lâm một thanh liền nắm ở trong tay thiên nguyên lão tặc tại chỗ liền bối rối bàn cờ của ta phải biết Này một i mới luyện chế thành, bị hắn trưởng khống. hiện tại lại ế chế n bàn hắn tốn lớn công luyện thành, phần hắn trưởng khống, g bị là cờ có hao phu rất trăm trăm m loại tiếng h không o á t trường ly g cảm á giá thật muốn thoát cách tầm kiểm soát của mình. Giang giác. c có của Không kiểm phải hàng thật thật mình. muốn Giang loại, i một mà tầm Một t là tiếng vang lanh lảnh chuyển đến giờ khác này không còn là có loại khả năng này mà là đã triệt để thoát ly nắm trong tay ta thiên nguyên bàn cờ làm sao có thế chính mình luyện chế thiên nguyên bàn c ờ bị người lọt đi này thật bất khả tư nghị đáng chết Thiên tặc ph nguyên láo thiên nguyên bản cờ có thể bị ngươi cướp đi ta đích xác thật bất ngờ thế nhưng ngươi cho là ta liền này chút thủ đoạn sao cướp đi ta thiên nguyên bản cờ ta có rất nhiều biện pháp thu thập ngươi vê anh một tia chốc đột nhiên tụ tập khống chế thiên k i ế p trần lâm liền để ngươi bình thường một thoáng ta c ử u c ử u thiên k i ế p lợi hại c ử u c ử u thiên k i ế p trí cao thiên k i ế p hết thể c h í n đạo một đạo so một đạo lợi hại lúc đạt tới đạo thứ chín thời điểm có thể là có thể đánh giết trấn tiên hậu kỳ tiên nhân coi như là chính hắn đều phải ứng phó cẩn thận để tránh không cẩn thận lật tuyển trần lâm cười chơi lôi hắn dám nói chính mình là chơi lôi đỉnh tổ tông vung t một vết nứt xuất hiện tại hư không tựa như là một trường huyết bùn đại khẩu m ở dạng trực tiếp đem này một đoá kiếp vân ướt kiếp vân không có còn nói thế nào tới tồn tại cái gì cựu cựu thiên kiếp cựu cựu thiên kiếp không có thiên nguyên lao tặc có một loại kích động đến mức phát điên vừa rồi thiên nguyên bàn cọ hiện tại cựu cựu lôi đ ỉ n h hắn đến cùng đối mặt là cái gì trần lâm hắn làm sao có thể như thế cường hãn giả đi trần lâm nói ra thiên nguyên lao tặc năm trăm vạn năm ngươi vì luyện hóa này một mảnh do hồng hoang mảnh vỡ biến thành thiên nguyên thế giới ngươi cơ quan tính toán tường t ậ n ngăn cản thế nhân thành tiên trở ngại thế giới phát triển không biết bao nhiêu người chết tại trong tay của ngươi thậm chí ngươi vô số lần nhúng tay thiên nguyên thế giới vận chuyển ngươi đáng chết thiên nguyên lão tặc vẻ mặt đ ố n g nhiên hoàn toàn biến đổi rõ ràng hắn không ngờ rằng tất cả những thứ này trần lâm thế mà biết lập tức nhịn không được cười lên ha h a một mặt khinh thường nói trần lâm đã ngươi đều biết ta cũng không có cái gì tốt d i u d i ế m không sai ta là tới giết ngươi ta thiên nguyên hại chết cái thế giới này nhân vật chính bất kỳ người nào phạm là dám đột phá đến đại đế cảnh giới giết chết bất luận tội càng không muốn thành tiên ngươi là người thứ nhất nắm ta bức bách chật vật như thế không thể tả thế nhưng ngươi làm thật cho rằng có thể lợi hại hơn、ta. Vậy chương i sáu trăm bốn mươi bốn đánh giết thiên nguyên kim tiên sơ kỳ mà thôi trần lâm khinh thường nói thiên nguyên lão tặc phẫn nộ nói kim tiên sơ kỳ giết người đầy đủ đừng tưởng rằng ngươi trở thành vô thượng đại đế cầm trong tay chu tiên kiếm bực này vô thượng trí bảo liền tự cho là đúng đối ta thiên nguyên vô dụng cho nên ngươi có thể đi chết rồi thiên nguyên bàn cờ bị đoạn không sao ta giết người tự nhiên có thể cướp v ề thậm chí bao gồm hắn chu tiên kiếm trần lâm cười ngươi nếu biết tay ta cầm chu tiên kiếm ngươi còn cho rằng có thể để giết ta ta không thể không b ộ i phục ngươi tự cho là đúng còn có người nào nói cho ngươi ta chẳng qua là vô thượng đại đế thiên nguyên lão tặc khinh thường nói không phải vô thượng đại đế cái kia chính là chân tiên coi như là chân tiên lại như thế nào tại ta thiên nguyên trong mắt ý nguyên không đáng giá nhắc tới tiếp tục nói nếu như ta nói ta cũng không phải thật tiên ha ha ha ha thiên nguyên lao tặc dễ cẩn nói ngươi không phải thật sự tiên chẳng lẽ ngươi vẫn là kim tiên không thành kim tiên thiên nguyên lao tặc trong lòng liền là giật mình hắn đối mặt trần lâm sở dĩ tràn đầy tự tin cũng là bởi vì hắn chắc chắn trần lâm bất quá vô thượng đại đế tối đa cũng liền là chân tiên mà thôi chính mình kim tiên sơ kỳ xuất thân xẻ giáo tiên đế truyền thừa cầm trong tay hai kiện thượng phẩm tiên kiếm mặc dù trần lâm có được chu tiên kiếm dưới cái nhìn của nó nhất định không có thể phát huy ra chu tiên kiếm ý lực thế nhưng kim tiên liền không đồng dạng chu tiên kiếm dù sao cũng là chu tiên kiếm cho dù là phát huy ra một tia uy lực đến cũng không phải hắn có khả năng tùy ý đối phó nghĩ lại lập tức g i a o động ngẩng đầu lên kim tiên là dễ dàng như vậy bước vào sao chính mình lúc trước có thể bước vào kim tiên sơ kỳ phế đi bao lớn công phu trả giá bao lớn đại giới cuối cùng mới đã được như nguyện trần lâm làm sao có thể dễ dàng như thế bước ra bước này lập tức thiên nguyên lão tặc cười chính mình đây là tại chính mình dọa chính mình lạnh lùng nhìn xem trần lâm nói ra ngươi kém chút lừa ta bất quá không quan hệ hết thảy đều dùng thực lực nói chuyện tiên h nguyên lao tặc lần này có thể nói là phát huy tới cực hạ n một kiếm thẳng bức trần lâm trần lâm khinh thường nói nói ngươi lại không tin ta đây liền không có biện pháp ngươi nói đúng một mép lại lưu l o á t cũng vô dụng muốn là thực lực ngươi không phải là muốn ta chu tiên kiếm sao ta liền để ngươi nhìn ta chu tiên kiếm lợi hại chu tiên kiếm ý kết hợp chu tiên kiếm cường hãn kiếm ý trong nháy mắt đem thiên nguyên lao tặc cho bao phủ lúc này trần lâm liền là một tôn ma thần tiên thiên ma thần thân thể hơn nữa còn là đỉnh phong tiên thiên ma thần thân thể đây là có thể bước vào thánh nhân tư chất ta kỳ thật có được bực này tư chất người có thể đến được trên đầu ngón tay thì như lê tuấn thì như đông hoàng thái nhất trấn nguyên tử các loại cho dù là hồng vân đạo nhân phúc hy như lai bọn người chẳng qua là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể lúc này trần lâm hắn liền là ma thần kiếm ý quét ngang mà ra trước một khắc còn tràn ngập khinh thường thiên nguyên l á o tặc sáu một khắc liền vẻ mặt cử biến mặt lộ vẻ hoảng sợ nguy hiểm thử vong trong nháy mắt lóe lên trong đầu làm sao có thể thực lực của ngươi n à y một cỗ lực lượng rõ ràng là kim tiên bất hủ lực lượng hắn thật chính là kim tiên hắn mới tu luyện bao lâu tính toán đâu ra đấy mới hơn m ư ơ i năm thời gian chính mình năm trăm vạn năm mới thật không dễ dàng trở thành kim tiên mà hắn thiên thiên ma thần thân thể hắn là tiên h thiên ma thần thân thể không thiên nguyên lão tặc sắp điên rồi hắn mưu tính năm trăm vạn năm vì chính là thành tựu tiên h thiên ma thần thân thể mắt thấy liền muốn thành công lại bị trần lâm ngăn cản vốn đang cho là hắn ngăn cản chính mình là vì mình luyện hóa thiên nguyên thế giới không vừa vặn ứng câu nói kia thiên hạ ô nha đen thế nhưng hắn này hồng hoang mày m ỡ thiên nguyên thế giới chỉ có thể thuộc về hắn người nào đoạt cũng không được người nào cũng không thể theo trong tay hắn cướp đi bất luận cái gì người đều không được ai muốn làm cướp đi chính mình thiên nguyên thế giới người nào liền là cựu nhân của mình nhất định phải chết vây anh kiếm ý hung hăng công kích tại thiên nguyên lao tặc trên thân thiên nguyên lao tặc tựa như là một cái người bù nhìn một dạng trong nháy mắt bị đánh bay đến mây m é t xa ngã ầm ầm trên mặt đất nửa ngày không đứng dậy được miệng phun màu tươi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ không thể tưởng tượng nổi mà hỏi ngươi có phải hay không tiên thiên ma thần thân thể đúng trần lâm cũng không có gì có thể giàu giếm mà lại vừa vặn có khả năng thật tốt đả kích một phiên thiên nguyên lao tặc cả đời chỉ được sao liên hắn cũng xứng trần lâm không phải xem thường hắn hắn tính là thứ gì tiên thiên ma thần thân thể ngươi lại có thể là tiên thiên ma thần thân thể Hà hà hà hà. không không có khả năng giả đều là giả tại sao có thể như vậy hắn thế nào lại là tiên tiên ma thần thân thể trần lâm nhìn xem giống như điên cuồng thiên nguyên lão tặc khẽ lắc đầu giả sao mặc cho hắn như thế nào điên cuồng thế nhưng cũng không cải biến được sự thật này trần lâm nói ra thiên nguyên lão tặc ngươi cơ quan tính toán tường tận thậm chí không tiếp hủy diệt toàn bộ thiên nguyên thế giới cũng muốn thành t i ể u tiên tiên ma thần thân thể ngươi chỉ sợ trăm triệu cũng không nghĩ tới ta dễ dàng như thế thành tựu tiên tiên ma thần thân thể thiên nguyên lão tặc đổi phế nói cho nên nói ngươi mới có thể trở thành k i n tiên ta thiên nguyên bại không đoan sớm biết hôm nay sao lúc trước còn như thế ta đã sớm nên giết n g ư ơ i giết n g ư ơ i trần lâm lắc đầu nói hiện tại muốn giết ta đến muộn đúng liền là đến muộn mà ngươi phải chết chỉ có ngươi chết chúng người mới có thể phi thăng t i i ê n giới mà không phải là bị ngươi toàn bộ ách giết từ trong trứng nước nhân tộc mười tám đế còn có cái nào không có có trở thành đại đế người n từng cái bị ngươi áp chế cuối cùng phai mở chúng sinh thiên nguyên lao tặc ngươi là thiên nguyên thế giới tội nhân tội nhân thiên nguyên lao tặc hừ lạnh nói làm người không bị mình thiên chu địa diệt ta thiên nguyên lao tặc xưa nay không cho là ta là tội nhân không phải liên là hủy diệt một cái thế giới sao vì trở thành tiên tiên ma thần thân thể không muốn nói hủy diệt một cái thế giới hủy diệt vũ trụ ta đều cam tâm tình nguyện còn hủy diệt vũ trụ ta nhìn ngươi đã điên rồi trần lâm lắc đầu thở dài cùng một người điên phí lời gì chỉ có nhường thứ nhất chết lúc này thiên nguyên lao tặc đã hoàn toàn là cá trong chậu một đầu tùy thời có thể dùng bóp chết con kiến đúng lật tay ở giữa một đạo chu tiên kiếm ý bắn ra thiên nguyên lao tặc tại chỗ bỏ mình theo thiên nguyên lao tặc vừa chết không mấy đạo kim quan đột nhiên theo trong cơ thể hắn bạo phát đi ra xông thẳng tới chân trời hướng phía hư không nhập vào những kim quang này cho người ta một loại tràn ngập t r ư ờ n g khống cảm giác trần lâm trong nháy mắt hiểu được thế này sao lại là cái gì kim quang đây rõ ràng liền là thiên đạo c h i nguyên chính là thiên nguyên lao tặc dùng thân h ọ c đạo t r ư ờ n g khống bộ phận thiên đạo quyền hành này mới khiến hắn lớn lối như thế những kim quang này liền là thế giới quyền hành thiên nguyên lao tặc vừa chết những thế giới này quyền hành tự nhiên trở về thế giới bị thế giới ý thức một lần nữa t r ư ờ n g khống một đạo hai đạo vô số đạo rất nhanh kim quang tiêu tán toàn bộ hư không lần nữa khôi phục tới một hồi vui mừng rõ ràng tràn ngập tại toàn bộ hư không đây là thế giới ý thức một lần nữa nắm giữ thế giới toàn bộ quyền hành cho nên mới cao hứng như thế vô tận vui sướng khiến cho hắn ở và o vô cùng trong hưng phấn một màn này rất nhanh truyền khắp toàn bộ thiên nguyên thế giới tất cả mọi người cảm nhận được vui mừng phản phất trước kia trên người có một đạo xiềng xích lúc này bị giải khai một dạng chương 645, t h i ê n đ ị a áp chế tàn biến đại lôi âm tự bên trong theo thiên nguyên lão tặc bị g i ế t thế giới ý thức một lần nữa nắm giữ toàn bộ toàn bộ đại nhật như lai thứ nhất cảm ứ n g được xiềng xích tàn biến làm sao có thể chẳng lẽ là thiên nguyên lão tặc chết rồi chẳng phải là mang ý nghĩa mình có thể đột phá đến đại đế cảnh giới? thế giới ý thức thắng không có đạo lý à thế giới ý thức một mực bị thiên nguyên lao tặc cấp chế làm sao lại đột nhiên chuyển bại thành thắng chẳng lẽ là đạt được người nào trợ giúp trần lâm không biết vì cái gì đại nhật như lai trong đầu đột nhiên toát ra tên trần lâm tới không có khả năng hắn tối đa cũng liền là đại đế thiên nguyên lao tặc rất có thể là thiên nhân coi như là có hắn trợ giúp thế giới ý thức cũng không phải là đối thủ của hắn mặc kệ ngược lại ta đại nhật như lai có khả năng bước vào vô thượng đại đế cảnh giới nói không chừng có thể phi thăng mà đi tùy tùng như lai bộ pháp long n h i t huyết n ư ờ n g đại n h ậ như lai cuối cùng làm ra một cái quyết định trọng đại đột phá t h a n h tựu vô thượng đại đế không đơn thuần là như lai toàn bộ đại lôi âm tự đều cảm nhận được trên thân phảng phật có một đạo xiển g xích bị giải khai một dạng bất quá bọn hắn dù sao không phải như là đại nhật như lai một dạng vô thượng c h u ẩ n đế cảm thụ không có như vậy rõ ràng nhưng lại cũng cảm nhận được trận trận nhẹ nhõm cảm giác Và anh. theo đại nhật như lai làm ra đột phá quyết định sau một khắc đột phá như vậy bùng nổ hắn cũng trong nháy mắt liền đột phá đơn giản dễ dàng phảng phật lần này đột phá đang ở trước mắt đột phá ta đây là đại đạo vô thượng đại đế giờ khắc này đại nhật như lai bị vô tận vui sướng cho lấp kín ha ha ha ha ta lại có thể là vô thượng đại đế ta là vô thượng đại đế đại nhật như lai đột phá một cách tự nhiên kinh động đến toàn bộ đại lôi âm tự các đại phật đà bồ tát dồn dập đến đây chúc mừng rất nhanh toàn bộ đại lôi âm tự đều rào rạt tại trong vui sướng chúc mừng phật tổ chúc mừng ngã phật ngã phật ngươi trở thành vô thượng đại đế ta đại lôi âm tự phong sơn cử chỉ có phải hay không mở hủy bỏ một lần nữa nhường thế nhân biết ta đại lôi âm tự tồn tại phong sơn không chỉ có riêng là không được ra ngoài phong ấn vẫn là bên ngoài đối với hắn đại lôi âm tự nhận biết thời gian ngắn còn tốt lớ thiên hạ chỗ nào còn biết cái gì đại lôi âm tự mà lại lần này đại lôi âm tự phong sơn đều là bởi vì trần lâm duyên cớ người ở bên ngoài xem ra, đã sớm mặc xôn xao bọn hắn sợ h ã i trần lâm là bởi vì trần lâm duyên cớ mới phong sơn đại lôi âm mặt đều mất hết vô số tin nhảm bọn hắn cũng bất lực bởi vì bọn hắn thật đúng là so g i à k é m trần lâm hiện tại không giống nhau đại nhật như lai trở thành đại đế bọn hắn còn sẽ biết sợ trần lâm sao ngã phật cũng nên chúng ta đại lôi âm tự giải trừ phong sơn thời điểm bọn hắn đại lôi âm tự lúc nào nhận qua như thế bị khuất tam đại thánh địa cho tới nay đều là bọn hắn đại lôi âm tự là tam đại thánh địa đứng đầu đại nhật như lai càng là thiên nguyên thế giới đệ nhất cường giả lúc này lại bị người bức bách phong son cộng thêm đã xóm truyền ậ m lên nói bọn hắn đại nhật như lai cũng chỉ đến như thế đại lôi âm tự cũng là r ấ t r ư ỡ i không đáng giá nhắc tới nhìn xem từng cái quần tình sụp sôi hận không thể lập tức tái xuất đại nhật như lai lắc đầu nói không thể tiếp tục phong sơn cái gì tiếp tục phong sơn nga phật vì cái gì mọi người nhất thời hoảng rồi vì cái gì bây giờ còn tại phong sơn a nga phật ngươi có thể là vô thượng đại đế chẳng lẽ hắn trần lâm là đối thủ của ngươi sao đại nhật như lai nói ra không sai ta y nguyên không phải là đối thủ của hắn bởi vì hắn so ta trước trở thành vô thượng đại đế yên lặng tất cả mọi người trong lúc nhất thời nói không ra lời trần lâm thật lợi hại như thế cũng đúng lúc trước đại nhật như lai nếu có thể bị trần lâm chấn áp một lần vì cái gì không thể bị hắn chấn áp hai lần trần lâm cường hãn bọn họ đích xác không biết thế nhưng không trở ngại bọn hắn đối trần lâm cường hãn có nhận thức mới trêu c h ọ không nổi đại nhật như lai nói ra bất quá chư vị tạm cứ yên tâm lúc này ta đã trở thành vô thượng đại đế thiên kiếp cũng không có đến bảo ngày mai ở giữa chế ước đã hoàn toàn biến mất đến lúc này các ngươi nên làm tốt tốt tu luyện tranh thủ một ngày kia cũng trở thành vô thượng đại đế phi thăng đạo tây phương cực nhạc thế giới đi a di đảo phật mọi người chấp tay hành lễ chuyện giống vậy tại giao trì thánh địa phát sinh giao trì thánh địa có thể nói là nhất khổ cực thánh địa bị trần lâm trấn áp nhi tử tiêu thanh đế chết rồi trận ư g phu thiên h ạ vương chết rồi giao trì thánh mâu nhất không có quyền lên tiếng hắn là ba cái chuẩn đế bên trong thực lực kém nhất mặc dù giao chỉ thánh địa đáy xúc tích thâm hậu thế nhưng dù sao cũng là ba cái chuẩn đế trung niên cấp nhẹ nhất một cái thiên phú dị bẩm trở thành chuẩn đế thời gian không lâu trần lâm cường hãn rõ như bạn này nàng bi a phát hiện chính mình cho dù là tu luyện một n g h n năm cũng không đổi kịp người ta mà người ta cũng sẽ không ngừng bước không tiến lại nói trần lâm tu luyện mới bao lâu hơn mười năm thời gian chính mình hơn một nghìn năm đúng giao chỉ thánh m g ô hơn một nghìn năm thành t i ể u chuẩn đế đại nhật như lai hơn ba n g h n vỡ thái sơ thánh chủ cũng là hơn ba n g h n tuổi nay liên là ưu thế của nắng chỗ Giao cái mặt, một tòa nơi bế quan. tên i u l i h này h i lúc n đang lúc bế tựa như á n là người Đối với ẩn h h n ruộng một dạng không ngừng tại trong đầu của mình xoay quanh vô biên hận ý để cho nàng mê thất bản thân Đều mẫu là t h â ngay lầm, ẫ tại h hắn lo lắng thời điểm đột nhiên đột nhiên thiên đế chế ước phạm phất biến mất bản thân chỉ có chuẩn đế sơ kỳ định phòng hắn thế mà cảm nhận được tu vi cảnh giới có một chút buông lỏng a đây là có chuyện gì giờ khác này giao chỉ thánh mẫu triệt để rung động đến chính mình lại có đột phá xúc động chẳng lẽ nói giao chỉ thánh mẫu ngẩng đầu v n g tiên một loại khả năng trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng đến bọn hắn cảnh giới này thân phận địa vị tự nhiên biết thiên nguyên lao tặc tồn tại giữa thiên địa áp chế để bọn hắn đột phá chuẩn đế đều khó khăn cực kỳ tại bên ngoài tại chư thiên v à n giới trở thành chuẩn đế có thể so sánh tại thiên nguyên thế giới trở thành chuẩn đế đơn giản gấp mười lần mà lúc này này loại chế ước cùng thiên đạo áp chế thế mà biến mất chẳng lẽ là thiên nguyên lao tặc triệt để đánh rết thế giới ý thức không nay căn bản không phải thế giới ý thức bị tiêu diện dấu hiệu trừ phi là thế giới ý thức thức thắ mặc kệ nguyên nhân gì chỉ cần biết đại đế c h i lộ được mở ra phi thăng chỉ lộ cũng đã biến mất giữa thiên địa chế ước tạm biến chính mình đang sắp đột phá trọng yếu nhất chính là đang lúc bế quan nữ nhi chương sáu trăm bốn mươi sáu n h ì n c h ă m c h ă m vây anh một vệ kim quan g theo bế quan chỗ bạo phát đi ra đột phá linh nhi giao chỉ thánh mẫu nỗ lực gáp chế nội t â m kích động nàng vốn cho rằng chính mình nữ nhi chỉ sợ rất khó chiếm được đột phá thế nhưng lúc này lại đột phá tàu hỏa nhập ma căn bản không tồn tại tốt quá tốt rồi theo kim quan bùng nổ tiêu linh nhi cũng đi theo, theo nơi bế quan bay ra toàn thân thuộc về vương giả khí thế bạo phát đi ra trong cơ thể nguyên bản tiên thể triệt để bạo phát đi ra t h ủ y linh tiên thể t ố t t ố t t ố t đối với mình nữ nhi tiên sinh tiên thể sự tình giao chỉ thánh mẫu đã sớm biết mặc dù mình là c h u ẩ n đế thế nhưng y nguyên không thể không cẩn thận đối phó nhân tộc không e ngại sợ hãi là đến từ dị tộc đối phó những dị tộc kia có thể nói là dùng bất cứ thủ đoạn nào vì ngăn chặn n h â n tộc cường giả không ngừng điều động cường giả mưu s á t dân tộc tuyệt đại thiên tiêu ý đồ một lần nữa nắm giữ thiên nguyên thế giới dân tộc không biết bao nhiêu cường giả bị dị tộc đánh giết pham là có tiên thể xuất hiện hắn là thai bay vạ gió không ngừng thân thể đại đế chỉ tư nói cách khác nói mà thôi nhân tộc m ộ ư ơ i tám đế không một người là thân thể tất cả đều là thiên sinh tiên thể nữ nhi của mình có có thể trở thành nhân tộc m ộ ư ơ i chín đế trọng yếu nhất chính là lúc này chính vào đế lộ mở ra mặc dù đã mỏ ra lần thứ bảy đế lộ thế nhưng còn có hai lần đế lộ không có mở ra có được giao chỉ thánh địa truyền thừa tăng thêm đế lộ truyền thừa ai nói nữ nhi của mình không có hy vọng trở thành vô thượng đại đế mẹ ta thành công ta hiện tại cũng là vương giả tiêu linh nhi sướng đến phát rồi, rồi. một cái lắc mình đi vào giao trì thánh mẫu trước mặt kiên định nói mẹ ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nỗ lực tu luyện tranh thủ sớm ngày trở thành vô thượng đại đế vì phụ thân cùng đại ca b ả o thủ được giao trì thánh mẫu đối với mình nữ nhi cựu hận cũng không có ngăn cản bởi vì nàng biết có đôi khi cựu hận càng có thể làm cho một người có sống tiếp dũng khí có tu luyện động lực đồng thời chuyển di chính mình nội tâm b i thương cựu hận có lẽ có thể nhường nữ nhi của mình bước vào đại đế cảnh giới thậm chí phi thăng mạ đi lúc này nàng đã cảm nhận được thiên đạo áp chế không có nói cách khác t r u y n đế cảnh giới không còn là khó như vậy dùng tu luyện kỳ thật chỉ cần n g ư ơ i đi đến thành tiên tam cảnh cho dù là đẳng cấp thấp nhất vương giả cảnh giới đều tồn tại to lớn áp chế thiên đạo áp chế nếu như vương giả cảnh giới bình thường là một áp chế liền là ba mà chuẩn đế cảnh giới liền là mười mạnh mẽ áp chế thậm chí để bọn hắn đều thở không nổi mẫu thân ta hiện tại phải chăng có thể tu luyện phượng hoàng nhất b ằ n công tiêu linh nhi hỏi phượng hoàng nhất b ằ n công hết thẻ cựu chuyển cựu chuyển n h ấ t bàn có thể thành tiên đây cũng là toàn bộ giao trí thánh địa chuyển thừa cường đại nhất có một không hai tu luyện yêu cầu thấp nhất liền là vương giả cảnh nhưng mà đối mặt chính mình nữ nhị thỉnh cầu giao trí thánh mẫu cũng không có một lời đáp ứng mà là t a o mày trong lòng tràn đầy lo lắng phượng hoàng t r ừ n g nào thì bắt đầu niết bàn tự nhiên là chết về sau mới niết bàn niết bàn như vậy liền mang ý nghĩa muốn muốn tu luyện đến đệ tử truyền nhất định phải chết chín lần mà lại một lần so một lần chết thảm ít có không dư thừa có một lần chết không đủ thảm như vậy ngươi liền triệt để chết rồi trong đó chỗ phải chịu t h ố n g khổ nàng lại như thế nào lòng người a đây chính là nữ nhi của mình a toái ngọc quyết liền cần chịu đựng thường người chỗ không thể nhịn được thấm khổ mà ngọc vỡ quyết cùng phượng hoàng n i t bàn công muốn so sánh căn bản không đáng giá nhắc tới còn mời mẫu thân thành t o à n để cho ta tu luyện phượng hoàng nhất bàn công tiêu linh nhi lại một lần nữa hướng phía giao trì thánh m â u nói ra nữ nhi biết mẫu thân ngươi lo lắng nữ nhi nhưng là vì cho đại ca phụ thân cửu h ợ n điểm này thống khổ tính là cái gì giao trì thánh m â u cuối cùng quyết định gật gật đầu nói t ố t đã ngươi có này phần hiếu tâm ta liền thành bằng ngươi thế nhưng ngươi muốn tu luyện phần hiếu tâm ta l n thành bằng ngươi thế nhưng c g ư ơ i muốn tu u y ệ n phần h i ế m mới có tư cách tu luyện về phần hiện tại ta nói cũng không tính tiêu linh nhi mừng rỡ mạnh liệt gật đầu nói mẫu thân yên tâm nữ nhi biết giao trì thánh địa có một chỗ giao trì chỗ nào liền có phượng hoàng nhất bàn công có thể hay không tu luyện môn công pháp này có hay không xông qua giao trì khảo nghiệm đại vũ thế giới kỳ ninh vị này đạt được c h â n tiên chứ thiên vạn giới ít có cường giả theo thiên nguyên lão tặc bị giết thế giới ý thức một lần nữa t r ư ở n g không quyền bính thế giới trở về quỹ đạo tin tức rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ t i n h không các đại thế giới đối với thiên nguyên thế giới đã sớm là thèm nhỏ nước r ã i có cựu báo cựu có toán báo o á n muốn có được thiên nguyên thế giới cơ duyên người đồn dập đi vào thiên nguyên thế giới bên ngoài trở về sau thời cơ tiến vào thiên nguyên vũ trụ kỳ ninh chính là một cái trong số đó con của c mình h ế trai ồ i tại thiên nguyên thế giới, hắn còn không biết Chết còn thế hắn không nguyên là giết của o n c kỷ ninh i Thiên Tiên lại ê n trong Chuẩn bảng nhất nhân. Thể, chết Võ Vũ Đạo thể, chết trong đó.、Chủ、đế đệ kỳ diêu quang chết tại thiên nguyên thế giới sớm cũng không phải là bí mật rất nhiều người đều biết lúc này rất nhiều người ôm xem trọ vui thái độ bất quá theo hai tôn chân tiên xuất hiện muốn đi vào thiên nguyên thế giới mọi người dồn dập ngầm ngược lại thiên nguyên thế giới là tài nguyên phong phú đại danh tử là một cái thần bí đại danh tử tràn đầy nguy hiểm tràn đầy bất ngờ nhưng mà đúng là như thế tất cả mọi người hận không thể lập tức tiến vào bên trong bởi vì thiên nguyên thế giới mặc dù là một cái thế giới đóng kín nhưng lại ẩn chứa vô số cơ duyên đế lộ cơ duyên rất nhiều người thèm nhỏ nước r ã i đại đế truyền thừa người nào lại ngại nhiều trước đó không lâu để lộ phía trên vượt n g i vô số chuẩn đế vương dạ chết oan chết uống báo thủ báo thủ tìm kiếm cơ duyên tìm kiếm cơ duyên huyền tông chính là phong vông ngân sở xuân thu sư phụ huyền hoàng thế giới hai đại chân tiền một trong huyền tông đối với kỷ ninh lời hư lạnh nói ngươi cũng không phải là vì con trai mình chết mới tiên vào tiên nguyên thế giới sao đáng tiếc cầm kỷ diêu quan có thể là con độc nhất của ngươi liền chết như vậy quả nhiên là người đầu bạc tiên người đầu xanh a vê anh đáng chết huyền tông lời khí kỷ ninh toàn thân run dậy vô cùng p h ấ n nộ khí thế cường hãn làm cho cả hư không đều run dậy theo phảng phất muốn đổ sụt m ự dạng chung quanh đại đế chuẩn đế dọa đến dồn dập lùi lại sợ bị thay bay vạ gió b ọ <cười> chương ọ sáu trăm bốn mươi bảy hoàn chỉnh chu tiên tình đấu kỳ ninh hừ lạnh nói cái này liền không cần ngươi huyền tông chân tiên quan tâm mặc kệ giết con trai của ta kẻ thù là ai ta kỷ ninh tự sẽ báo thủ nói xong kỷ ninh hướng phía thiên nguyên thế giới mà đi có kỷ ninh dẫn đầu những người còn lại cũng đều dồn dập đi theo phía sau vô số đạo nhân ảnh hướng phía toàn bộ thiên nguyên thế giới rơi xuống một cái hai cái ba cái c h ọ n vẹn gần hơn trăm người trong đó càng là có kỷ ninh cùng huyền tông hai tôn vô thượng c h â n tiên c h â n tiên ra tay phản phất đã thấy thiên nguyên thế giới sắp đứng trước lớn nhất khảo nghiệm máu chạy thành sông t h â n a n g đồng nội thế giới ý thức cũng mặc kệ những thứ này hắn chẳng qua là tuân theo thiên đạo vật chuyển đến mức không có người như là thiên nguyên lao tặc mực dạng Thủy diệt thế giới, hắn ủ y diệt giới, thế h mới sẽ không ngăn cản kẻ ngoại lai tiến bảo bởi vì chỉ cần có người theo hắn thế giới đang ở phi thăng đột phá đối với hắn đều có trợ giúp rất lớn tăng cao tu vi gia tăng thế giới lực lượng nhất là có người phi thăng thành tiên nay bằng với vì vũ trụ làm công hiến vũ trụ thiên đạo tự nhiên là thu hoạch đại lượng chỗ tốt sau đó phụng dưỡng thế giới ý thức nhường thế giới ý thức đạt được tăng lên cực lớn đối với kẻ ngoại lai tiến bảo trần lâm lúc này đang đánh quét chiến trường thiên nguyên lão tặc đồ tốt cũng không ít hắn chết nơi này liền là thiên nguyên lão tặc hà hổ một tòa thật to thành trì thiên nguyên nhị chữ treo trong đó liền trước đó hắn nhọc nhằn khổ sở thành lập thiên đình đều bị hắn vứt bỏ một lần nữa kiến tạo nơi này làm trần lâm bước vào hang ổ mới biết được khó trách vứt bỏ thiên nguyên thiên đình khó trách cái gọi là thiên nguyên bảo kho không có nhìn thấy cái gì tốt bảo vật nguyên lai、like, chỗ nào căn bản chính là một tòa giả khố nơi này mới thật sự là thiên nguyên bảo kho a chỉ là bảo vật liền so thâm h ả i đế thành còn muốn nhiều gấp ba có thửa trong đó thập đại tiên tiên dược cũng có ba c â đến lúc này trần lâm mới biết được cái gọi là bất tử tiên dược chỉ có mười cây mà thôi mặt khác tiên dược mặc dù cũng là thập nhị phẩm m o n g m u ố n nhưng lại không phải cái gì bất tử t i ê n dược chân long bất tử dược phượng hoàng bất tử dược bạch hồ bất tử dược chu tước bất tử dược bàn đào tiên thụ các loại mà trước đó trần lâm liền đạt được chân long bất tử dược bàn đào tiên thụ còn có ngộ đạo c ổ t h ụ mà tại trong bảo khố trần lâm phát hiện bạch hồ bất tử tiên dược chu tước bất tử tiên dược huyền quy bất tử tiên dược đều là có thể làm cho đại đế lại sống một thế tốt bảo vật ta chồng ở thái ớt sơn chỉ sợ cũng thật chính là mang ngọc có tội một cái không tốt không biết phải đắc tội nhiều ít người còn có tiền bảo một kiện không thiếu trần lâm là tất cả đều lục soát cạo đang ở trần lâm vơ vét nhanh thời điểm bên ngoài lại xuất hiện một cái biến hóa cực lớn cái k i a chính là bên ngoài người tới lập tức kinh động đến trần lâm trần lâm n h n g mày đây là kẻ đến không tiện a thiên nguyên thế giới bị thiên nguyên l á o tặc hòa hại cấp thấp chiến l ự c c ò n tốt cao cấp chiến l ự c kém một đoạn dài mặc dù mình sáng tạo ra ba tôn vô thượng đại đế nhường ngọc hư thánh địa có sức tự vệ thế nhưng lần này thế mà còn có hai tôn chân tiên tiến vào mặc dù một tôn chân tiên có thể đủ quét ngang ngọc hư thánh địa húng chi là hai tôn chỉ mong các ngươi có tự mình hiểu lấy không muốn tìm ta ngọc hư thánh địa sau một khắc trần lâm nhứ mày hư lại nói xem ra chính mình thật đúng là coi trọng thật sự chính là tới t ì m ta một cái là nhi tử bị giết một cái là đệ tử bị giết trần tiên sao ta đây trần lâm chờ lấy chính là hai tôn trân tiên tìm hắn để gây sự trần lâm chẳng những không có mảy may sợ hai ngược lại chiến y dâng cao chờ đợi bọn hắn đến hai tôn trân tiên đối với hắn mà nói cái k i a chính là bóp chết một con kiến một dạng đang nhìn chính mình từ khi giết thiên nguyên đang như cùng hắn trong tưởng tượng như thế thiên nguyên thế giới lực đẩy càng ngày càng mạnh trần lâm cũng không có vội vã rời đi mà là cương ép chân áp tu vi của mình muốn đi cũng muốn triệt để chấn nhiếp chư thiên vạn giới ai dám c à n g hắn d ỡ giết chết bất luận tội chờ bọn hắn biết ta thiên nguyên thế giới lợi hại ngọc hư thánh địa trần lâm rời đi thiên nguyên lão tặc hà hổ liền trở lại n g ồ i lợi kỷ ninh c h â n tiên cùng huyền tông c h â n t i ê n đến đương nhiên thuận tiện đem lần này thu hoạch xử lý một chút t ậ p học bên trong có cầm ký thư họa thiên nguyên bàn cờ trần lâm không có ý định dùng trực tiếp lấy g a bạo kích trả về được thuận tiện giúp đại gia tăng lên một phiên tu vi lúc này trần lâm chỉ có thể áp chê tu vi của mình tận lực không cho thế giới ý thức x cũng may có hồng loan thiên kinh thế giới ý thức nghĩ xua đuổi hắn cũng tìm không thấy người khác thế nhưng cũng làm cho hắn có một cái lỗ thủng không thể đọc thủ một khi cùng người đọc thủ tất nhiên sẽ bị thế giới ý thức tìm tới cửa sau đó đem hắn xua đuổi thiên nguyên lão tặc liền là vết xe đổ thế giới ý thức đây là sợ hãi sợ hãi trần lâm trái lại đem luyện hóa trần lâm không thể so thiên nguyên lão tặc thiên nguyên lão tặc nhu tính lâu như vậy lúc này mới đi đến bây giờ một bước này có cơ hội luyện hóa thế giới ý thức dĩ nhiên nhất chủ yếu vẫn là gần nhất trở thành kim tiên vì tự vệ thế giới ý thức đã không phải lần đầu tiên mong muốn đã sớm vô thượng đ đáng tiếc cuối cùng đều thất bại chỉ có nhân tộc mười tám đế cuối cùng thành công mạnh mẽ bị trần lâm áp chế cùng làm h a o mòn không phải trần lâm hắn chỉ có bị tiêu ma đại giới tại võ chiếu kiếp trước thời điểm hắn là tại thế giới ý thức cùng thiên nguyên láo tặc lưỡng bại câu thương về sau lúc này mới đột nhiên ra tay đánh giết thiên nguyên láo tặc nhưng mà thế giới ý thức cũng ở vào tiêu vong trạng thái lúc kia võ chiếu mới không có bị bức bách rời đi thiên nguyên thế giới lúc này thế giới ý thức có thể là toàn thịnh thời kỳ quyền hành nơi tay cho dù là trần lâm kim tiên hậu kỳ trừ phi hắn muốn luyện hóa thế giới ý thức bằng không thật đúng là chỉ có thể bị xua biết mình tại thiên nguyên thế giới mang không lâu dài t r â n lâm nhất định phải làm chu đáo chuẩn bị hắn không nỡ bỏ a diệu thiện tiên tử đại đế đ ỉ n h phong thế nhưng muốn bước vào chân tiên cảnh giới lại còn rất dài một bước đường muốn đi triệu nhược tịch vẫn là vương giả cảnh đối với thân phận của triệu nhược tịch thành câu đố t r â n lâm ả o não chính mình làm sao quên hỏi thăm đại ca của mình thông thiên giáo chủ tất nhiên biết đáng t i ế c hiện tại đến muộn để cho mình đi tìm đại ca của mình đi đâu mà tìm cũng là một cái vấn đề k e n ký chủ đưa tặng đạo lữ triệu nhược tịch t ự c phẩm tiên thiên linh bảo tiên thiên phụ thạch phù hợp bạo kích trả về điều kiện bảo vật này vì bạo kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khỏi đồng giá trao đổi đạt được bốn năm năm chu thiên tình lớn chừng cái đấu trận dựa vào lại có thể là chu thiên tính lớn chừng cái đấu trận cũng là chính mình trước đó có một năm năm bây giờ chờ tại bạo kích về còn được đến bốn năm chẳng phải là mang ý nghĩa chính mình chu thiên bắt đầu đại chiến là hoàn chỉnh đại trận nay trận giữa thiên điệu bài danh mười vị trí đầu đại trận đế tuấn thái nhất lợi dụng hỗn độn t r u n g lĩnh hội hồng mông sao trời vận chuyển quy luật bên trong nội được hồng hoang thiên đình thủ hộ đại trận hợp hồng hoang vũ trụ ba trăm sáu mươi lăm ngôi sao lực lượng lại thêm thái dương tỉnh cùng thái âm tỉnh làm chủ tỉnh chất mắt thân thúy vô cùng sắt khí c h ẳ n ngập bố trí này trận cần luyện chế ba trăm sáu mươi lăm cán đại chu thiên tỉnh thần cờ đ ố i ứng thượng thiên ba trăm sáu mươi lăm viên chủ tỉnh thần sau đó còn c ầ n mười bốn nghìn tám trăm cán nhỏ chu thiên tỉnh thần cờ đ ố i ứng mười bốn nghìn tám trăm viên phó sao trời lại hợp với ngàn tỷ thần ma lực lượng nhất thần ma đại biểu một ngôi sao liền có thể tạo thành uy lực vô song chu thiên tính lớn chừng cái đấu trận ba trăm sáu mươi lăm cán đại chu thiên tinh thần cờ làm gốc mười bốn nghìn tám trăm cán nhỏ chu thiên tinh thần cờ vì làm ngàn tỷ thần ma vì dù n g chu thiên tinh thần lực lượng liên hệ với nhau rõ ràng uy lực của nó cùng uy thế là cỡ nào hạo đại chương sáu trăm bốn mươi tám tuyệt t i ê n kiếm muốn muốn luyện chế này ba trăm sáu mươi lăm cán đại chu thiên tinh thần cờ cùng mười bốn nghìn tám trăm cán nhỏ chu thiên tinh thần cờ đây chính là một cái công trình vĩ đại cũng không phải một sớm một chiều có khả năng luyện chế thành công chỉ là dẫn dắt chu thiên tinh thần lực lượng liền khó khăn dị thường chớ đừng nói chi là muốn luyện chế này ba trăm sáu mươi lăm cán đại chu thiên tinh thần cờ cùng mười bốn nghìn tám trăm cán nhỏ chu thiên tinh thần cờ cần có tinh hạch ngươi cần muốn hủy diệt nhiều ít sao trời mới có thể có được đại trận tuy tốt thế nhưng muốn bố trí ra tới. tại thiên nguyên thế giới rất khó làm được tiên giới không biết tình huống như thế nào mười đại tuyệt thế đại trận nhất dườm ra hợp lý thuộc về lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận cùng mười tuyệt trận lại nhìn chu tiên kiếm trận chỉ cần chu tiên tử kiếm thập nhị đô thiên thần sát đại trận thập nhị tổ vu cũng có thể rèn đúc thập nhị kim nhân thay thế thập nhị tổ vu cựu khúc hoàng hà đại trận dùng hôn nguyên kim đấu làm chủ xem ra chu thiên tỉnh lớn chừng cái đấu trận là không trông cậy được vào hay là hy vọng chính mình có thể có được chính mình tuyệt tiên kiếm tốt tạo thành chu tiên kiếm trận tốt cũng thế thiên nguyên bàn còn là thượng phẩm thiên khí. nhưng lại ẩn chứa thiên nguyên đại trận một trăm linh tám con cờ liên là thiên cương địa sát đại trận tự nhiên có thể bạo kích trả về đến c h ù thiên tỉnh đấu đại trận còn có liền là này nắm thiên nguyên kiếm thượng phẩm t h i ê n khí đánh giết thiên nguyên láo tặc bật được liên chuyển tay cho diệu thiện tốt sư tỷ thanh kiếm này liền đưa cho tốt ngươi là chính mình sử dụng hoặc là giữ lại đưa người đều có thể đột nhiên trần lâm phát hiện chính mình giống như đối đạo lữ của mình đưa tặng bảo vật thiếu một chút xem nhìn mình mấy cái đệ tử cố thiên tuyết là nguyên đồ a tỷ kiếm thầm linh lung là、Hoa、hoàng kiếm võ chiếu càng là có vạn nha hồ cùng phục hy cầm thần quyên đều có một ư ơ i hai thanh thượng phẩm thông tiên kiếm trận không được rời đi thời điểm làm sao cũng phải cấp chính mình đạo lữ đổi một thân tốt trang bị mới được suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại hệ thống vang lên keng ký chủ đưa tặng đạo lữ diệu thiện tiên tử thượng phẩm tiên kiếm thiên nguyên kiếm phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn lần bạo kích đạt được tiên thiên trí bảo tuyệt tiên kiếm tuyệt tiên kiếm đủ và anh mạnh mẽ kiếm ý từ trên người trần lâm bạo phát đi ra xác ý kinh thiên động địa thế giới phảng phất muốn bị hủy diện một dạng vừa mới đạt được quyền hành thế giới ý thức càng bị dọa đến run lấy bẫy cũng may trần lâm lý trí vẫn còn tồn tại có hệ thống trợ rút cũng không có bị chu tiên kiếm trận cái t à hữu rất nhanh khôi phục lại chu tiên kiếm ý trong nháy mắt thu nạp sau đó tiêu tán bầu trời lần nữa khôi phục bình tĩnh đến nhanh đi nhanh toàn bộ thế giới tất cả mọi người chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bông xuống phản vất chính mình liền phải chết một dạng to lớn khí tức tử vong để bọn hắn dồn dập nằm dạp trên mặt đất đại khí đều không kịp tở thân thể hơi kém một chút trực tiếp tại chỗ bị hụ chết thiên địa vật vật Bảy đại d năng tuyệt đối là vô thượng đại năng vừa rồi bạo phát đi ra khí tức khó trách thiên nguyên lao tặc chết rồi người nào không biết thiên nguyên lao tặc lợi hại đầy đủ kim tiên a nhanh lập tức rời đi thiên nguyên thế giới trong nháy mắt trong mọi người tâm chỗ sâu đều lập tức toát r a ý nghĩ này tới làm sao cũng không biết nhớ lâu một chút không biết chết sống thiên nguyên lao tặc đều đã chết chính mình còn tới làm gì lúc này bọn hắn hận không thể chính mình mọc ra thêm hai cái đùi u lập tức rời đi thiên nguyên thế giới muốn chạy trần lâm vừa mới thu nạp khí thức liền cảm nhận được này chút kẻ ngoại lai dự định rời đi nếu tới sao có thể để bọn hắn tùy tiện rời đi những người này đều là bạo kích trả về tài nguyên làm sao có thể bỏ qua thân hình nói lên trần lâm liền ngăn ở những người này trước mặt tràn ngập sát ý thanh âm vang lên làm sao chư vị này là muốn đi là ai kỷ ninh chân tiên cùng huyền tông chân tiên đám người tất cả đều kinh dị và phần ngẩng đầu nhìn hư không lúc này bọn hắn hận không thể lập tức rời đi thoát đi nơi này thiên nguyên thế giới không thể ở lại bây giờ lại bị người ngăn cản m u ố n chết từng cái sát ý ngưng nhưng trần lâm hừ lạnh một tiếng toàn thân thuộc về kim tiên đ ỉ n h phong khí thế trong nháy mắt bạo phát đi ra vô cùng minh ông so vừa rồi chu tiên kiếm ý phát ra yếu một điểm khí thế cường hãn trực tiếp hung hăng ép tới vê anh kỷ ninh chân tiên cùng huyền tông chân tiên đứng ngôi chịu xảo tựa như là trong biện rộng hai thuyền lá linh m ộ dạng trực tiếp bị đánh bay ra ngoài miệng phun máu tươi hung hăng nằm trên mặt đất mà những người còn lại tất cả đều bị lực lượng cường đại áp chế nằm dạp trên mặt đất không thể tưởng tượng nổi thử vong áp bách để bọn hắn lại một lần nữa thấy rung động làm sao có thể kỷ ninh chân tiên cùng huyền tông chân tiên bị dọa phát sợ bọn hắn đều là chân tiên a mặt đối với người tới liền cùng tiểu hải t ử không có gì khác biệt đối phương rốt cuộc là ai đại nhân tha mạng a lúc này cũng không lo được bọn hắn suy nghĩ lung t u n g vội vàng vươn mình mà lên trực tiếp quỷ gối trần lấm trước mặt run lấy bảy liền vội xin tha chúng ta có mắt không tròng mạo phạm đại nhân ơ i chúng ta này liền rời đi chúng ta thể từ nay về sau tại cũng không tới thiên nguyên thế giới trần lâm k i n h thường nói muốn đi làm sao không giúp con của các ngươi cùng đệ tử báo thủ thuận tiện nói cho các ngươi biết một câu con của các ngươi đệ tử chính là ta giết a k ỳ ninh trân tiên cùng huyền tông t r â n tiên hai người toàn thân run lên lúc này nơi nào còn dám báo thủ a liền vội vàng lắc đầu không chúng ta không báo thủ đều là tiểu nhi tiểu đồ đáng chết coi như là đại nhân ngươi không giết hắn chúng ta cũng sẽ một bàn tay chụp chết hắn bị đại nhân ngươi giết chết đang dễ giải quyết phiền phức của chúng ta chúng ta cảm kích cũng không kịp không chỉ không trách tội ta còn muốn cảm kích ta nói có thể là thật trần lâm hỏi thật chính xác trăm phần trăm nếu như dám lựa gạt đại nhân chúng ta chết không yên lành kỷ ninh c h â n tiên cùng huyền tông c h â n tiên cùng nhau gật đầu nói trần lâm cười vì mạng sống các ngươi liền con trai mình cùng đệ tử thủ đều không báo đáng tiếc chính là bọn ngươi báo không báo thủ có quan hệ gì với ta trần lâm lời lập tức nhường kỷ ninh c h â n tiên cùng huyền tông c h â n tiên trong lòng hơi hồi hộp một chút một loại không muốn dự cảm lập t ứ c theo trong lòng nổi lên hai người nhìn nhau làm sao không biết trần lâm đây là nói do muốn giết bọn hắn trốn không trốn chỉ có một con đường chế hai người nhất thời khẽ cán răng quay người liền muốn chạy trần lâm ha có thể để bọn hắn chạy đối mặt kỷ ninh trân tiên cùng huyền tông trân tiên vung tay lên hai đạo kiếm y trong nháy mắt bùng nổ hai người tựa như là hai con chó chết bị trong nháy mắt đánh bay ra ngoài ngã ầm ầm trên mặt đất miệng phun m o u tươi lại nhìn thời điểm hai người tại chỗ chết rồi lần này nhưng làm những cái kia từ bên ngoài đến chuẩn đế cùng vương giả sợ hãi không chờ bọn họ phản ứng vạn kiếm pi tông bị trần lâm thi triển đi ra vô số đạo kiếm y hướng phía này chút chuẩn đế vương giả bao phủ đi qua chương sáu t ă n g cao tu vi giết gà dọa khỉ trấn nhiếp chư thiên và giới thiên nguyên láo tặc chết rồi đối với chư thiên vạn giới tới nói liền thiếu một cái lớn nhất c h ấ n nhiếp m ẫ u chốt nhất là hắn trần lâm cũng muốn đi không có c h ấ n nhiếp một khi chính mình đi từ bên ngoài đến thế lực tất nhiên sẽ đi vào thiên nguyên thế giới nếu như không có thiên nguyên lão tặc mấy trăm vạn năm tính toán mạnh mẽ nhường thiên nguyên thế giới theo cường thịnh đến suy bại nhìn một chút đại vũ thế giới ngoại trừ có kỷ ninh vị này chân tiên tồn tại còn có mấy tôn đại đế nhìn lại một chút huyền hoàng thế giới đây chính là phụ cận cường đại nhất thế giới hai vị chân tiên hơn mười vị đại đế đang nhìn xem thiên nguyên thế giới tại trần lâm không có cuộc khởi trước đó lại là một phiên như thế nào tình cảnh không muốn nói đại đế c trần, trần lâm không cầu i n vĩnh viễn thế nhưng thủ hộ một ngàn năm còn có thể làm được nắm một ngàn năm thời gian nhìn như rất dài thế nhưng thật muốn cùng tu luyện người tương đối cũng chính là loẽ lên một cái rồi biến mất thời gian vương giả hai ngàn năm chuẩn đế năm ngàn năm đại đế vào năm đến mức những người này một cái đều không thể bỏ qua tất cả đều phải chết phất tay mạnh mẽ công tích trong nháy mắt bao phủ mà ra không ai sống sót chết rồi toàn đều đã chết hiện trường khắp nơi bờ b ụ n đánh giết mọi người đối tại chiến lợi phẩm của bọn hắn trần lâm cũng không có đi n h ặ t lên mà là triệu hoán ngọc hư muôn người ta muốn gặp cố thiên tuyết đúng liền là nắm cố thiên tuyết cho triệu hoán đi ra cố thiên tuyết bị triệu hoàn tới thấy trần lâm lập tức c h à o đối với trần lâm thủ đoạn hắn cũng đã sớm biết mặc kệ ngươi ở nơi nào trong nháy mắt triệu hoàn tới sư phụ trần lâm gật đầu nói tới thật đúng lúc nơi này chiến trường quét dọn một chút cố thiên tuyết lúc này mới chú ý tới trên mặt đất h à n h bảy tám dựng thẳng nằm mấy chục cỗ thi thể hơi x ư n g sờ cau mày nói sư phụ những người này là trần lâm nói ra bọn họ đều là đáng chết người đã ngươi tới đem bọn hắn đều xử lý những người này có hai tôn trần tiên mười một tôn đại đế hơn ba mươi tôn chuẩn đế đúng cố tiên h tuyết bị chấn động đến ai ra mười một tôn đại đế a còn có hai tôn trần tiên này nên nhiều thực lực cường hạn a đến lúc này hắn hoàn toàn không cần qua lo lắng nhiều chỉ cần đem bọn hắn triệt để chấn áp chính là lúc này cố tiên h tuyết bắt đầu quét dọn chiến trường rất nhanh chiến trường liền bị quét dọn tốt trần lâm một cái lắc mình cứ vậy rời đi nơi này trở lại thái ất sơn triệu nhược tịch cùng diệu thiện tiên tử không khỏi hỏi ngươi đây là đến địa phương nào đi trần lâm nói ra đi giải quyết mấy cái con chuột lớn hiện tại này chút con chuột lớn đã được giải quyết hiện tại ta có một kiện càng quan trọng sự tình muốn làm sư muội ta dự định tăng lên tu vi của ngươi chín cái đệ tử như vậy c n đ ỉ n h hiện tại tuân năm lần còn có bốn lần bất quá trần lâm không có ý định sử dụng c n đ ỉ n h mà là trợ giúp triệu nhược tịch tăng lên tư chất cố thiên tuyết cùng thẩm linh lung hiện tại cũng là tiên thiên ma thần thân thể cho dù là hạ phẩm tư chất thế nhưng cũng là thiên nguyên lão tặc mưu tính năm trăm vạn năm đều không có đạt được tư chất diệu thiện thức tỉnh quan âm ứng thân hiện tại là tiên thiên đạo thể mà triệu nhược tịch chẳng qua là thiên thể triệu nhược tịch tam sinh tam thế đều là người bình thường mà quan âm chẳng qua là một bộ ứng thân hiện tại muốn giữ được chính mình ứng thân chỉ có một cái biện pháp tốt nhất cái kia chính là tăng lên tu v i của mình nếu như không có tính sai quan âm là c h u ẩ n thánh c h u ẩ n thánh chia làm bốn cái cảnh giới mà hắn bất qua trung học cảnh giới mà thôi mà triệu nhược tịch thân phận so quan âm thân phận càng cao đến cùng là thân phận gì thiên n ô cũng không biết chẳng qua là từ trên người hắn khí tức cảm nhận được thân phận của hắn không phải bình thường thiên ngô dù sao chẳng qua là một sợi nguyên thần đ ạ t được bộ phận tổ vu bản thể trí nhớ mà thôi không phải ứng thân có thể là lịch luyện tới vô số lần luân hồi lịch luyện bên trong một lần chuyện như vậy nhìn mãi quen mắt so như ngọc hoàng đại đế trần lâm cũng nghĩ kỹ nếu là dạng này vậy liền khiến cho hắn tại một thế này thức tỉnh hết t h ể trí nhớ tốt đến lúc đó trí nhớ của hắn chính là dùng ở kiếp này trí nhớ làm chủ cùng lắm thì đến lúc đó một lần nữa truy cầu hắn một lần tốt kế hoạch có vậy liền bày ra hành động tốt triệu lược tịch hơi xứng sở sau đó hăng hái gật đầu trong khoảng thời gian này mắt thấy trần lâm trở thành tiên nhân nhìn xem d i ệ u thiện trở thành đình phong đại đế chính mình vẫn là v ư ơ n g giả ngoài miệng không nói trong lòng đã sớm tại âm thầm thể âm thầm cố gắng bây giờ nghe trần lâm muốn trợ chính mình tu luyện tự nhiên một lời đáp ứng hai người nếu là lâu dài lúc liền nhất định phải không thể tranh lệnh quá xa xôi lúc này mình đã là hậu trần lâm mỉm cười hắn chờ liền là triệu nhược tịch đáp ứng hiện tại nếu đáp ứng tất cả đều dễ d à n g rồi hít sâu một hơi liền bắt đầu vì đó tăng cao tu vi tăng cao tu vi vẫn là rất đơn giản trong tay mình phụ tăng một cùng nguyện quế thụ đều không đủ vậy liền cả hai đều dùng vô cực ma thần tư chất có thể so sánh c ố thiên tuyết cùng thẩm linh lung ma thần thân thể còn tốt hơn đối người khác mà nói khả năng rất khó hoàn thành một bước này thế nhưng đối trần lâm mà nói lại là đơn giản không thể tại đơn giản hắn lúc này có thể là tuần tự có được thái âm chân hỏa cùng thái dương chân hỏa dung hợp mà thành vô cực chân hỏa mượn nhờ vô cực thật hỏa chỉ lực trợ giúp triệu nhược tịch trở thành vô cực ma thần chỉ thể còn có thể làm được đương nhiên sở dĩ có thể đơn giản như vậy còn có một cái trọng yếu nhất nguyện ý triệu nhược tịch trong cơ thể có khí tức của mình hai người đã sớm hào không che đậy ở cùng một chỗ có thể là một đôi chân chính vợ chồng thẳng thắn đối lãi không có bất kỳ cùng gì giấu có cái bất giếm vừa i riêng Nói ệ c định tư. về vặn trần lâm tại thiên nguyên lao tặc trong bảo khố lấy được đan dược còn thật không ít Tăng Thiên tặc, tốt thế thể thấp, lên vương chuẩn chuẩn nguyên nhân không nhưng nghề phụ có thể là không giả láo lắm, là được đại đạo đế, đế đạo đế. có phẩm phụ tu vi của hắn tăng lên không đơn thuần là đơn giản tăng lên cảnh giới pháp lực liền đơn giản như vậy còn muốn cùng thế giới ý thức mãi l à n g ư ờ i thắng đ ạ t được càng nhiều quyền hành tự nhiên là thuận lợi tăng cao tu vi cho nên tại lúc tu luyện hắn liền có thời gian dài nghiên cứu nghề phụ đương nhiên trần lâm là một cái ngoại lệ hắn hệ thống nơi tay bạo kích trả về tu vi dễ dàng là có thể tăng lên tới cảnh giới nhất định nhất là nghề phụ thật nếu nói trần lâm lúc này chẳng những là tu vi cảnh giới so thiên nguyên lao tặc cao liền nghề phụ cũng là thiên nguyên lao tặc so ra kém chẳng qua là trần lâm có bạo kích trả về hệ thống nghề phụ ngược lại thành gân gà tồn、tại. xưng muội ta hiện đang truyền thụ người lớn phẩm thiên tiên quyết người một mực dựa theo này pháp vận chuyển mặt khác đều giao cho ta đại phẩm tiên tiên quyết thiên tiên trước đó tốt nhất trúc cơ công pháp đối tiên nhân mà nói thiên tiên chẳng qua là bắt đầu thậm chí theo một ý nghĩa nào đó coi như là cựu chuyển huyền công bắt cựu huyền công cũng không có lớn phẩm thiên tiên quyết trúc cơ hiệu q u ả tốt đại khái là chỉ có trần lâm khai thiên trải qua mạnh hơn hắn một giờ rồi nay pháp cường hãn trần lâm lại là rất hài lòng được triệu l h ư ợ c tịch lúc này vận chuyển môn công pháp này trước đó trần lâm liền truyền thụ cho hắn hắn tại tu luyện tiên tiên trưởng khống ngũ lôi thời điểm phụ tu lớn phẩm thiên tiên quyết dù sao thật tới nói tiên tiên trưởng khống ngũ lôi có thể thành tiên tiên đạo thể thế nhưng hiện tại trần lâm quyết định nhường hắn trở thành tiên tiên ma thần thân thể mà lại là vô cực t h u tính Vô cực theo í triệu nhược tịch vận chuyển lớn phẩm thiên tiên quyết trần lâm liền bắt đầu lấy ra phủ tang một cùng nguyệt quế thụ một âm một dương một cái thái dương một cái thái âm hai tay lật qua lật lại một vệ sáng trực tiếp đánh vào đến triệu nhược tịch trong cơ thể triệu nhược tịch cả người trong nháy mắt bạo phát đi ra hai cỗ khí thế cường hãn hai đám lửa cấp tốc n g ư n g tụ trần lâm trong lòng quá sợ hãi tốt quá tốt rồi còn chưa động thủ chờ đến khi nào trong cơ thể pháp lực vận chuyển cấp tốc xuyên thủng toàn bộ thân hình bản thân triệu nhược tịch thân thể liền là trung đẳng ngũ lôi tiên thể ngũ lôi đại biểu là kim m ộ c thủy h ỏ a thổ giữa thiên địa cơ sở nhất sấm xét lực lượng lúc này bị trần lâm triệt để bung ra lực lượng cường hãn bao phủ ra cao đăng ngũ lôi tiên thể đỉnh phong ngũ lôi tiên thể hoành thiên tiên đạo thể vật quá lúc này là hạ đẳng tiên tiên đạo thể ẩm dương lực lượng p h ụ tăng một cùng nguyện quế t h ụ lực lượng tiếp tục bảo trì không thay đổi không ngừng cải tạo thân thể một vòng hai vòng ba vòng theo từng đạo lực lượng vận chuyển triệu l ư ợ c tịch thân thể cũng đi theo phát sinh kinh tiên biến hóa rất nhanh liền là trung đẳng tiên thiên đạo thể nhân tộc thân thể tại nữ hoa tạo ra con người thời điểm nhóm người thứ nhất loại liền là tiên thiên đạo thể chín ngày tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy luyện chế mà thành thân thể c ứ n g hãn như một tôn vô thượng như người khổng lồ bộc phát ra lực lượng cường hãn tới nhưng mà theo tuế nguyệt trôi qua nhân loại không ngừng phồn diễn sinh sống không ngừng hấp thu vẩn đục lực lượng nguyên bản tiên thiên đạo thể không ngừng biến thành tiên thể thân thể vương thể sau đó là bình thường thể chất mà lúc này nếu muốn trở thành tiên thiên ma thần thể chất mới là khó khăn nhất thậm chí vì trở thành tiên thiên ma thần thể chất thiên nguyên lão tặc mưu tính năm trăm vạn năm trần lâm cũng một mực đứng trước hết lần này đến lần khác thái họa mỗi một lần thái họa đều là một cái to lớn lựa chọn thì như thẩm linh lung dùng đến p h ụ tăng m ụ c cố thiên tuyết dùng đến n g u y ệ n quế thụ mà lúc này triệu n h ư ợ c tịch đem hắn cuối cùng chân tàng lấy ra cũng may thụ chín cái đồ đệ mỗi một cái bảo vật có khả năng bạo kích trả về như vậy phù tăng một mới bạo kích trả về ba lần nguyễn quế thụ cũng mới hai lần cho nên thành toàn triệu n h ư ợ c tịch cũng không có cái gì tồn thất keng ký chủ đưa tặng đạo l ữ triệu n h ư ợ c tịch thập đại tiên thiên linh căn một trong phủ tăng một cùng nguyện quế thụ phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đặt được dây hổ lô một cây dây hổ lô chẳng lẽ là cái t i a gốc dây hổ lô sao đồng dạng là thập đại tiên thiên linh căn một trong vất quá dây hổ lô lại là kết xuất bảy cái hổ lô mỗi một cái hổ lô đều là một kiện bảo vật mà lại đều là nhất lưu tiên thiên linh bảo đẳng cấp thứ nhất hồ lô chính là tử kim sắc tử kim hồng hồ lô vì lao tử đoạt được s a u cho phân thân của hắn thái thượng lão quân thịnh đan tác dụng có thể thu người gọi ngươi một tiếng ngươi có dám đáp ứng một khi đáp ứng lập tức bị hồ lô lấy đi sau đó không đến một thời ba khắc liền hóa thành dòng máu cái thứ hai màu đỏ tím chính là cựu cựu tán hồn hồng hồ lô vì hồng vân đạo nhân đoạt được sau bởi vì thánh vị chi tranh bị côn bằng giết cựu cựu tán hồn hồ lô cũng không biết tung tích luận lực công kích bài danh thứ hai cái thứ ba tím màu trắng chính là trạm tiên hồ lô là đế tuấn đ ạ t được luyện thành trạm tiên hồ lô cho con trai thứ sau lục á p thông qua cái này chém đi chính mình đ c t h ì này chạm tiên hồ lô bởi vì bên trong du nhập g n đại vu tinh huyết thành tựu i cực phẩm tiên tiên hồ lô nếu muốn trở thành tiên thiên một cái là tại càn k h ô n đỉnh đi một lần cái thứ hai đạt được bản cổ di tích tỷ như tổ vu tinh huyết đại vu tinh huyết bản cổ nguyên thần các loại cái thứ tư m à u xanh tím chính là chiêu yêu hồ lô vì nữ đoa đ ạ t được chế thành chiêu yêu phiên có thể chiêu thiên tiếp theo cắt yêu tinh cũng có nói sau này luyện yêu hồ liền là tím thanh hồ lô cái thứ năm mau vàng tím nước hỏa hồ lô vì thông thiên giáo chủ đọc được có hai cái nước hỏa kỳ lân cái thứ sáu màu tím lục vì hạo thiên đại đế đoạt được có thể thai n g é n thiên hạ bảo vật khiến cho càng bên trên một bậc thang cái thứ bảy màu tím đen hỗn độn hồ lô có thể tự thành hỗn độn nguyên thủy thiên tôn đoạt được nếu như là này cùng dây hồ lô trần lâm nghĩ đến chính mình có thể hay không cũng bồi dưỡng ra tới không nói mặt trên kết xuất bảy cái hồ lô còn có dây hồ lô bị nữ hoa nương nương đặt được nữ hoa tạo ra con người thời điểm trở thành công đức linh bảo hậu thiên công đức linh bảo cũng là ba kiện hậu thiên công đức linh bảo một trong cùng trước đó trần lâm lấy được c à n k h ô n thức là một cái cấp bậc c à n k h ô n thức thiên đ i ệ tạo ra nếu quả như thật là này cùng dây hồ lô trần lâm đột nhiên phát hiện chính mình còn thật không biết làm sao t r ồ n g muốn t r ồ n g thành thục nhường hắn kết thành hồ lô còn cần một cái đặc thù sinh trưởng hoàn cảnh tỷ như chín ngày tức n ư ỡ n g mà mình bây giờ trên thân cũng không có chín ngày tức n ư ỡ n g được a muốn nhận lấy chờ lúc hữu dụng rồi nói sau bất quá lúc này cũng không phải nghiên cứu này cùng dây hồ lô thời điểm bởi vì lúc này là vì triệu l ự c tịch rèn đúc tiên tiên ma thần thân thể thời điểm đã đi đến trung đ ẳ n g tiên tiên đạo thể trong cơ thể p h ù tăng một cùng nguyện quế thủ còn không có triệt để bị luận hóa du nhập bản thân thành vì chính mình thế lực một bộ phận gánh nặng đường xa a thời gian trôi qua trần lâm cảm giác được chính mình gặp phải xua đổi càng ngày càng mạnh trong lòng không khỏi có chút tức giận tốt h ngươi cái vong g â n phụ nghĩa thế giới ý thức nếu không phải lão tử giúp ngươi giết tiên nguyên lão tặc ngươi bây giờ đều biến mất hiện tại muốn xua đổi ta đương nhiên trần lâm cũng chính là trong lòng mắng một mắng thế giới ý thức chỉ có cơ bản nhất ý thức căn bản không có bản thân ý thức chớ đừng nói chi là nghe hiểu lời của hắn phiền muộn a thế nhưng trần lâm cũng không phải khoanh tay đứng n h ì n người đã ngươi thế giới ý thức muốn xua đổi ta vậy xin lỗi ta không muốn đi ta cũng chỉ có thể cho ngươi một chút giáo hứng chu tiên kiếm trận đầy đủ chu tiên kiếm trận không phải tứ thánh không thể phá năm đó hồng hoàng thế giới bị đánh nát liền là bị trần lâm bố trí chu tiên kiếm trận cho đánh vỡ hồng hoàng vũ trụ đều có thể bị đánh nát chớ đừng nói chi là không quan trọng một cái mảnh vỡ biến thành thế giới chu tiên kiếm y xông thẳng lên trời trong n g á y mắt thẳng bức thế giới ý thức thế giới ý thức hư vào phiếu miểu thế nhưng hắn đại biểu cho toàn bộ tiên nguyên thế giới cũng không phải là không thể đổi bắt nói đạo này kiếm y rất dễ dàng liền đem nó bắt được vê anh cũng chính là trong n h y mắt thế giới ý thức liền không thể không lựa chọn được ra tìm được trần lâm m toàn thân buộc phát ra khí thế kinh người tới thế giới ý thức ta nhìn ngươi trốn nơi nào trần lâm mục đích rất đơn giản cái tiêu chính là tìm tới thế giới ý thức sau đó cho nó một chút giáo huấn khiến cho hắn vô pháp khu trục chính mình đương nhiên trần lâm là sẽ không diệt sát thế giới ý thức mà là cấp cho hơi trọng thường còn không thể bị thương nặng một khi thế giới ý thức bị thương thế giới đẳng cấp cũng sẽ đi theo giảm xuống đối tu luyện người thiên đạo đầu mối then chốt cùng áp chế cũng sẽ gia tăng trước đó bị thiên nguyên láo tặc khi dễ vô số quyền hành bị đoạn thành cự vương giả chuẩn đế chỉ nan cũng có thể thấy được điều này nam cung v ậ thiên dừng lại vương giả sơ kỳ hơn hai nghìn năm nhân tộc chuẩn đế mới ba người đang nhìn xem thế giới khác tỷ như huyền hoàng thế giới đẳng cấp so thiên nguyên thế giới còn m u ộ n đáy bọn hắn nhiều nhất chỉ có thể sinh ra trần tiên nhưng mà liền có trọn vẹn m ộ ư ơ i cái đại đế m ộ mươi mấy cái chuẩn đế đang nhìn xem thiên nguyên thế giới mới bao nhiêu trần lâm muốn là có người phi thăng mà đi mà không phải là bị kẹt ở cái này nho nhỏ thiên nguyên thế giới thế giới ý thức t h ụ thương xua đổi lực lượng cũng đi theo tàn biến trần lâm tiếp tục vì triệu nhược tịch bắt đầu luyện hóa phù tang một cùng nguyện quế thụ thái dương trân hỏa cùng thái âm trân hỏa trong nháy mắt bùng nổ Thượng đảng tiên h ư ợ n đảng g t tiên h đạo thể lại một lần nữa đạt được đột phá lần này đột phá liên đ ố i lấy triệu nhược tịch tu vi cũng đi theo đột phá vương g i ả hậu kỳ vương g i ả cảnh lĩnh hội áo nghĩa trước đó triệu nhược tịch tu luyện là trưởng k h ố n g ngũ lôi lĩnh ngộ liền là ngũ lôi áo nghĩa kim một thủy h ỏ a thổ mà muốn muốn tu luyện tới một bước cái k i a chính là ngũ hành áo nghĩa t í n h ngộ mộ. một môn đại đạo tiên vương đẳng cấp t h ầ n thông đây là theo thiên m i n lao tặc trong bảo khổ lấy được đến từ tiên giới lúc đó có một vị ngũ hành đại để tu luyện đáng tiếc bị thiên m i n lao tặc tiêu diệt môn công pháp này rất là lợi hại ngũ đế đại ma thân thông thiên địa ngũ hành cực hạ n thần thông tu thành sau đảo ngược chuyển ngũ hành nguyên tố có được vô thượng sáng thế lực lượng thanh đế một hoàng công tỏa ra sự sống xích đế hỏa hoàng khí chuyển hóa hết thẻ hỏa khí bạch đế kim hoàng c h ạ m dùng phong mang sắc bén thuấn s á t tốc độ tăng trưởng hắc đế thủy hoàng quyền dùng s ụ c sôi đại khí bền bị kéo dài dây đặc cứng cõi làm chủ hoàng đế thổ hoàng đạo có thể đồng hóa hết thẻ hậu thổ nguyên khí mà sở dĩ là đại đạo tiên vương thần thông là bởi vì môn thần thông này là tàn khuyết không đầy đủ có ngũ hoàng ngũ đế thần thông nhưng lại thiếu khuyết ngũ đế lọng tre cùng ngũ hoàng đại thủ l n này hai môn vô thượng thần thông giá trị. Vàng là không chính kia cái theo i ê n đế tuyệt ọ c m trần lâm trợ công rút ngũ đ ế đại ma thần thông bắt đầu vận chuyển triệu nhược tịch tu vi cảnh giới cũng đi theo lại một lần nữa đạt được tăng lên vương giả đình phong đỉnh phong tiên thiên đạo thể. trong i tiên ê n thể. t đạo vũ trụ h liền nói linh căn chỉ có thập đại tiên tiên linh căn mà lại đa số thất truyền mà thực phẩm tiên tiên linh bảo mới nhiều ít cái trước đó trần lâm có được tiên tiên phụ thạch sáu hồn cờ các loại còn có khả năng nhưng lại cũng đồng dạng có to lớn tai h hại cũng may trần lâm có được phù tăng một cùng nguyện quế thụ bất quá lần này phù tăng một cùng nguyện quế thụ đều bạo kích trả về thành dây hồ lô dây hồ lô có thể kết xuất bảy viên nhất liệu tiên thiên linh bảo đẳng cấp hồ lô dùng tới rèn đúc tiên thiên ma thần thân thể thật đúng là không n ỡ bỏ k e n ký chủ truyền thụ đạo l ữ triệu nhược tịch ngũ đế đại ma thần t h ô n g phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm hai mươi vạn lần bạo kích trả về đạt được đại ngũ đi diện sạch thần quang không thể nào là hắn trần lâm hai mắt mở to thánh nhân phía dưới đệ nhất thần thông chư thiên thần thông bảng xếp hạng đơn người thứ m ộ ư ơ i không bằng tù tiên chỉ thế nhưng lực sát thương có thể mạnh mẽ hơn tù tiên chỉ nhiều lắm tù tiên chỉ nhất chỉ tù tiên mà đại ngũ đi diện sạch thần quang có thể thu thiên hạ bảo vật khắc chế thiên hạ ngũ hành thần thông thần quang quét một cái bất kỳ pháp bảo nào đều có thể lấy đi thần quang chia làm t h à n h vàng đỏ đen trắng ngũ sắc ngũ sắc thần quang danh sưng không có gì không thu một khi thả ra gặp người liền thu hơn nữa còn có thể phát ra đại ngũ đi diện sạch thần trâm ngũ hành sinh vật đánh rết trong chớp mắt trần lâm cũng không nghĩ tới chính mình có thể được đến môn vô thượng thần thông này lúc đối địch môn thần thông này có thể so sánh cựu long thần h ỏ a cháo dùng tốt nhiều trước đó trần lâm đạt được chín đại tổ long t i n h phách liền muốn tu luyện ra cựu long thần h ỏ a cháo thế nhưng bây giờ được diệt sạch thần quang còn muốn cái gì cựu long thần h ỏ a cháo a đưa người đúng liền là đưa người hiện tại liền là thật tốt tu luyện diệt sạch thần quang liền tốt đang tốt chính mình một tháng qua đạt được lượng lớn kinh nghiệm tu luyện còn chưa dùng hết vừa v ẫ n tăng lên diệt sạch thần quang trong nháy mắt diệt sạch thần quang liền từ nhập môn đi đến tiểu thành tiểu thành đạt đến đại thành đại thành đi đến cảnh giới đ thật ầ đúng là không e ngại thiên nguyên lao tặc bởi vì thiên nguyên lao tặc đã chết nhưng mà trần lâm không biết là tại thiên nguyên lao tặc bỏ mình một khắc này ở vào tiên giới chốt sâu một tòa tràn ngập thần bí kinh dị trong núi sâu tồn tại một tòa thật tò a cung điện cung điện bên trong thuộc về thiên nguyên lão tạc hồn đang trong nháy mắt dập tắt đệ tử trước tiên bẩm báo trưởng môn thiên nguyên chết rồi x ỉ n giáo giáo chủ toàn thân b ộ c phát ra dọa người khí thế tới là ai g i ế tôn t nhi ta thiên nguyên giáo chủ không biết vê anh ta bất kể là ai g i ế tôn t nhi ta đều phải chết truyền lệnh xuống tới ta x ỉ n giáo phát ra lệnh treo giải thưởng cung cấp tôn nhi ta thiên nguyên bỏ mình tin tức người thưởng đại đạo kim tiên đẳng cấp bảo vật bạc i ệ n đánh z z tôn nhi ta kẻ thủ người thường tiên đế tuyệt học một môn chương sáu trăm năm mươi hai muốn rời đi lệnh truy sát vừa ra toàn bộ tiên giới manh động xuyên giáo lệnh truy sát tốt phần thưởng phong phú a thiên nguyên người nào đi biết tan biến năm trăm vạn năm lúc ấy tan biến thời điểm là thành tiên cảnh giới năm trăm vạn năm trôi qua tối đa cũng liền chuẩn tiên đế mà thôi tiên đế không có khả năng thật muốn thành tiên đế sớm đã bị thế người biết kim tiên trăm vạn năm thiên vương một n g à n vạn năm chuẩn tiên đế năm n g à n vạn năm tiên đế ước năm cho nên hắn hoặc là tiên vương khả năng lớn nhất định nhân là tiên vương đối với những tiên vương kia chuẩn tiên đế tới nói không không điên cuồng một môn tiên đế tuyệt học có môn này nghĩ là tuyệt học mang ý nghĩa hắn có rất lớn cơ hội trở thành tiên đế cho dù là cung cấp tin tức cũng có tam môn tiên vương công pháp điên gì c h ế t để điên rồi nhưng mà tiên giới điên cuồng nhưng căn bản không biết này hơn năm trăm vạn năm qua thiên nguyên căn bản không tại tiên giới mà là tại nhân gian một cái thiên nguyên thế giới tiểu thế giới bên trong h ồ n g hoang mảnh vỡ biên thành hắn cũng chỉ là kim tiên sở dĩ có thể sống lâu như thế hoàn toàn là bởi vì hắn đạt được thế giới ý thức quyền hành nhờ vào đó gia tăng tuổi thọ hiện tại chết rồi người ta còn không có phi thăng chó đừng nói chỉ là c o như là trần lâm phi thăng chỉ sợ bọn họ cũng không biết tình huống cụ thể ngọc hư thánh địa thái ất sơn bên trong triệu n h ư ợ n tịch đột phá lại một lần nữa đã chứng minh trần lâm muốn đi đường là chính xác đáng tiếc là hiện tại không có tiên tiên linh căn kéo ra hệ thống bảng ký chủ trần lâm t ư chất thiên thiên báo tắc thần ma thể chất đỉnh phong cảnh giới kim tiên đỉnh phong thiên nguyên thế giới chiến lược xếp hàng thứ nhất chư thiên vạn giới kim tiên bảng danh sách xếp hàng thứ nhất tiên vương thứ nhất c h u ẩ n tiên đế bảng danh sách thứ chín mươi chín chủ phó nghiệp đại đạo tiên vương đẳng cấp t i ê n mệnh luyện đàn sư ngày phụ đại đạo kim tiên trần pháp sư đại đạo kim tiên luyện khí sư đại đạo chân tiên phủ luật sư đại đạo chân tiên phủ văn sư đại đại đại đ đại đạo chân tiên độc ý n g h ĩ đại đạo chân tiên chế giáp sư đại đạo chân tiên khôi lội sư công pháp khai thiên trải qua đệ ngũ trọng diễn sinh thần thông vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất phát p ủy nguyên r ủ i chi thuật lớn pháp lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan pháp nhãn t h ầ n thông phổ độ c h ú n g sinh chu tiên kiều ý lục tiên kiều ý hãm tiên kiều ý tuyệt tiên kiều ý tù tiên trị diệt sạch thần quang cựu phẩm công đức kim liên pháp cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp minh vương đại thủ ấn vô lượng th nhất khí hóa tam thanh chỉ pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ vạn kiếm quy tông thần long thám trảo đại chu thiên kiếm thuật bảy chiêu hợp nhất tam thanh thần lôi tiên thiên trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim q u a n g hô phong h o à n ngũ vô cực chân hỏa c h â n pháp phong h ư n g trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tỉnh lớn chừng cái đấu t r ậ n hoàn chỉnh chu tiên kiếm t r ậ n hoàng trinh pháp bảo diệt thế mâm lớn hỗn đ ộ n linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm quyết phẩm chu tiên kiếm trợ tiên tiên trí bảo sáu h ộ n cờ thực phẩm tiên tiên linh bảo đặc thù bảo vật tuyển qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu phong hào không thế mà bên trên chuẩn tiên đế bản g danh sách chín mươi chín vị thiên vương một người chuẩn tiên đ ế bản g danh sách là một trăm n g ư ờ i thiên vương thứ nhất chuẩn tiên đế chín mươi chín tại tiên giới toàn bộ chư thiên v ạ n giới chuẩn tiên đế cộng lại cũng đại khái tại khoảng mấy ngàn người có thể đi vào vào trước một trăm ít nhất đều là chuẩn tiên đế hậu kỳ cảnh giới trần lâm hoàn chỉnh chu tiên kiếm trận đối với hắn chiến l ư ợ c tăng lên không thể làm không lớn đáng tiếc vẫn là không vận dụng được diện thế mâm lớn, lớn chí ít có thể dùng tiến vào chuẩn tiên đế bài danh mười vị trí đầu liệt kê đến tiên nhân cảnh giới lĩnh ngộ liền là phát tắc trần h e o c lâm lúc này liền có được hai đạo quy tắc thiên mệnh vận triệu hoán thuật liền ẩn chứa quy tắc chi lực nhưng lại không coi là hoàn chỉnh quy tắc bởi vì hắn thiếu khuyết trọng yếu nhất ngạch trường khống bằng không quy tắc chỉ lực cần thánh nhân sử dụng thời gian trôi qua thoáng qua nửa năm trôi qua nửa năm qua này toàn bộ thiên nguyên thế giới là gió em sóng lặng hào không còn sóng Trần lâm nửa năm qua này chỉ có một việc tốn hao hết thạy thời gian dạy bảo chính mình mấy cái đệ tử làm bạn thê tử của mình thiên nguyên thế giới hắn đã đi đến đ ỉ n h phong tiên vào không thể tiên vào là thời điểm rời đi thời điểm phi thăng tiên giới tiến vào một cái thế giới hoàn toàn mới hắn không có tăng lên dù cho một môn nghề phụ một môn công pháp lượng lớn kinh nghiệm tất cả đều tồn mà hắn cũng không có tặng đưa bọn hắn mới pháp bảo truyền thụ tân thần thông tiên thuật mà là để bọn hắn thông qua nửa năm này thật tốt lắng động một p i ê n cố thiên t u y ế t nguyên độ a tị c h u n đế tu vi tiên thiên ma thần thân thể thẩm linh lung h a hoàng kiếm vương giả đình phong tu vi tiên tiên ma thần thân thể thần mộc k ê thần long tiên thể vương giả sơ kỳ tạ thanh sơn thập nhị phẩm tiên thể tạo hóa đình phong thiên mệnh luyện đàn sư t h ầ m quên thập nhị phẩm tiên thể trận pháp sư kiếm trận sông tu tạo hóa đình phong võ chiếu vương giả hậu kỳ tiên tiên đạo thể vạn nha hổ phục hy cầm tu luyện vô lượng thánh thể trần thạch sinh đại đế đình phong tiên tiên ma thần thân thể h á n b ả n thân liền là tiện tiên thạch xuyển tiên thạch bổ tiên thạch dung nhập đà thần thạch thành cựu tiên tiên ma thần thân thể không thể phá vỡ lực lớn vô cùng tiểu mạch thuần huyết mạch trạch vương giả cảnh phong than luyện thần cảnh giới chín cái đệ tử mỗi một cái đều siêu q u ầ n bạc tụy h mỗi một cái đều tiền đồ rộng lớn mỗi một cái đều có cơ hội phi thăng t i ê n giới diệu thiện tiên tử quan âm ứng thân đỉnh phong đại đế tiên tiên h đạo thể triệu nhược tịch một vị nào đó đại năng lịch luyện bên trong một đời nào đó tiên tiên h ma thần thân thể tiên tiên h phủ thạch đối với mình hai vợ bọn hắn phảng phất cũng cảm nhận được trần lâm sắp rời đi cảm giác nửa năm này bọn hắn đều không có tu luyện ba người như keo như sơn trần lâm thuận tiện cũng đem hồng loan tiên kinh truyền thụ cho bọn hắn lần này lại không có đạt được bất luận cái gì bạo kích trả về trần lâm hỏi thăm phía dưới đoán nhận được tin tức hồng loan tiên h kinh phương pháp song tu đỉnh cấp thiên kinh truyền thụ cho đạo lữ có thể để đạo lữ tốc độ tu luyện đạt được năm trăm linh tăng thêm nói cách khác hiện tại tu luyện một ngày tương đương với tu luyện năm ngày tốc độ tu luyện tăng lên gấp năm lần mà lại tại cùng trần lâm song tu thời điểm trần lâm đã tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn tình hôn dưới tốc độ tu luyện lại một lần nữa đạt được gấp năm lần tăng lên năm năm hai mươi lăm liền là hai mươi lăm lần tốc độ tu luyện hồng loan tiên kinh cường h ã n trần lâm thấm sâu trong người thấu hiểu rất rõ hết thể mười tầng hiện tại chính mình cũng được ích lợi không nhỏ nếu như bọn hắn cũng tu luyện thành công đối trợ giúp của bọn hắn to lớn có thể tưởng tượng thậm chí trần lâm có một loại cảm giác khi bọn hắn đem môn này hồng loan thiên kinh tu luyện tới tầng cảnh giới thứ bảy thời điểm có lẽ có khả năng chiếm cứ chủ động diệu thiện trái lại trở thành chủ thể chiếm đoạt quan â m triệu nhược tịch có thể tại một thế này triệt để thất tỉnh thành tựu bản thân Trường ta muốn phi thăng.、Đáng、tiếc Thiên Trần tự thể muốn Đáng Hồng Loan、thiên、Kinh, trần lâm cho dù là tự mình giảng cũng không thể giống những công giải, Lâm làm ấu, phi ph cho là, là dù hết thạch ỉ có thể theo dựa vào các nàng chính mình ta muốn phi thăng cuối cùng trần lâm đối mọi người nói trần sư đệ sư phụ lúc này tất cả mọi người tâm tình là trầm trọng phi thăng thành tiên không phải mỗi người mộng tưởng sao thế nhưng lúc này bọn hắn ở sâu trong nội tâm lại không nói ra được đau lòng tựa như một tảng đá lớn ép ở ngực để bọn hắn làm sao cũng có một loại cảm giác không t h ở nổi phi thăng từ đó tiên phàm khác nhau có khả năng từ nay về sau không nữa gặp nhau thành tiên bao nhiêu gian nan một sự kiện từ xưa đến nay năm trăm vạn năm tuế nguyện chưa từng có người nào thành qua tiên t giới giới h lần này g trần lâm đại phát thần uy liên sát hai đại chất tiên chấn nhất quanh mình thế giới nhưng tất cả mọi người biết tiên nguyên thế giới không thể mạo phạm mạo phạm người rét không tha hiện tại thiên nguyên thế giới sớm liền trở thành trong miệng mọi người cấm khu ai cũng không dám vượt qua lôi t h ì nổi bước trần lâm gật đầu nói ta hiện tại đã sớm thành tiên thế giới ý thức đối ta xua đổi càng ngày càng mãnh liệt ta chỉ sợ mang không được bao lâu bất quá đại gia tận có thể yên tâm ta coi như là rời đi cũng sẽ ở ta ngọc hư thánh địa lưu lại chuẩn bị ở sau ta chờ mong đại gia cũng đi theo phi thăng thành tiên cùng ta đoàn tụ ngọc hư thánh địa xuất thân tiệt giáo cũng không phải cây không dễ chính mình dù nói thế nào cũng cùng thông tin ê kết bái đến lúc đó đến tiệt giáo như cũng là lao tổ tông một dạng tồn tại thông tin ê rời đi thời điểm có thể là cho tín vật chu tiên tứ kiếm đầy đủ người nào đi biết chu tiên tứ kiếm đại biểu thông、tiên. hiện tại xuất hiện hai bộ một bộ trong tay thông thiên một bộ này tự nhiên c ó thể đại biểu thông thiên chỉ cần chu tiên kiểm vừa ra a dám tranh phòng a dám nghi vẫn thân phận của hắn ngọc hư thánh địa đi là xiển giáo một bộ trước đó trần lâm còn tưởng rằng xuất thân xiển giáo nói thật đối với xiển giáo trần lâm không phải hết sức ưa thích từng cái vì tư lợi ngang ngược càng rỡ tự cho là đúng có thù tập báo nếu không có tốt sư phó tăng thêm thái thượng t i ê n vị không cần mặt mũi thế mà cấu kết người ngoài ngươi cho rằng năm đó có thắng coi như là thắng cũng là thắng thảm tốt mấy cái đệ tử bị người đào đi mất hết mặt mũi ngược lại trần lâm càng ưa thích thông thiên bằng không lúc trước gặp được nhưng phạm hai người khác hắn cũng sẽ không đưa ra kết bái sự tỉnh sư phụ n g ư ơ i yên tâm đệ tử nhất định nỗ lực tu luyện sớm ngày phi thăng võ chiếu lòng tin c h ầ n đẩy chính mình trước khi trùng sinh liền phi thăng mà đi còn trở thành tiên đế ở kiếp này vì cái gì không được mà lại chính mình mặc dù là tiên tiên đạo thể thế nhưng nói không chừng tại sư phụ trợ giúp giới có thể càng tiến một bước trở thành tiên thiên ma thần thân thể nhìn một chút diệu thiện sư nương cố tiên tuyết sư tỷ linh lung sư tỷ bọn hắn hiện tại đều là tiên tiên ma thần thân thể trần lâm mỉm cười nói ngươi có thể hay không phi thăng ta tự nhiên rất xem trọng thậm chí mấy người các ngươi ta đều rất xem trọng bất quá sư huynh ngươi có thể phải cố gắng lên trần lâm q u a y người đối tô huyên nói ra tô huyên lúc này bất quá thần thể mà thôi hoàn toàn chính xác kém một chút vương giả đ ỉ n h phong gánh nặng đường xa nhưng là mình lưu lại bộ phận truyền thừa vẫn có thể nhường hẳn có cơ hội thành tiên nhất là lớn phẩm t i ê n tiên quyết này môn công pháp bước vào vương giả cảnh giới có thể tu luyện nếu như nói bản thân ngươi bước vào vương giả cảnh có một phần vạn tỷ lệ phi thăng như vậy tu luyện lớn phẩm thiên tiên quyết ngươi liền có một phần trăm tỷ lệ một khi ngươi bước vào chuẩn đế cảnh liền có một phần ngàn tỷ lệ phi thăng lúc này liền sẽ giúp ngươi tăng lên tới một phần mười mà nếu như ngươi trở thành đại đế liền sẽ có một phần trăm cơ hội phi thăng có lớn phẩm thiên tiên quyết gia trì ngươi có một nửa cơ hội phi thăng lón phẩm thiên tiên quyết liền cường đại như vậy lúc này trần lâm thu thập kinh nghiệm tu luyện đủ có thể khiến một môn tiên kinh tu luyện tới đại viên mãn đang tiếp khai thiên trải qua cùng cảnh giới móc đ ố i bằng không trực tiếp một chỗ mà liền tu luyện tới cảnh giới đại viên mãn hạ không phải mình trở thành tối cường thanh nhân ngẫm lại mà thôi khai thiên trải qua kinh nghiệm chỉ sợ so hiện tại chính mình tồn kinh nghiệm gia tăng gấp mấy vạn đều không đủ tô huyên nói ra sư đệ yên tâm hiện tại ta đã triệt để nhường ra vị trí trưởng giáo về sau ngọc hư tiên môn phát triển liền xem tiêu d ầ n ta chỉ có một cái mục đích nỗ lực tu luyện ta cũng muốn phi thăng thành tiên nhìn một chút tiên giới phân hoa sư bá ngươi sai võ chiếu nói ra tô huyên xứng sở, ta chỗ nào sai võ chiếu nói ra tiên giới cũng không phân hoa ngược lại tràn đầy vô tận nguy hiểm phi thăng tiến vào tiền giới một cái không tốt chỉ sợ liền mệnh đều mất đi tại thiên nguyên thế giới có sư phụ thủ hộ n vừa vừa sư, thế thế sư? Sư, sư phụ theo ta được biết kỳ thật hiện tại tiên đế căn bản không phải cái gì tiên đế cảnh giới mà là bọn hắn những cái kia không cần mặt mũi người tự phòng còn có chuẩn tiên đế tiên vương cũng là như thế ta hiểu rõ người đã từng nói ra c h â n tiên liền là c h â n tiên kim tiên chẳng qua là thiên tiên tiên vương mới là kim tiên chuẩn tiên đế là thái ớt kim tiên tiên đế là đại la kim tiên kim tiên bất hủ bất tử bất diệt kim tiên mới có bất hủ thuộc tính thái ớt kim tiên bất tử đại la kim tiên bất diệt trần lâm cười nói ngươi nói này chút vi sư đều biết mà lại hết sức người phụ trách nói cho ngươi một câu hiện tại vi sư là kim tiên đ ỉ n h phong kim kim tiên đ ỉ n h phong làm sao có thể võ chiếu triệt để bị chấn động đến chọn mắt hốc mộm thậm chí hoài nghĩ mình có nghe lầm hay không chẳng phải là mang ý nghĩa sư phụ ngươi sau khi phi thằng liền là tiên v ai cũng biết sau khi phi thăng cảnh giới tăng lên một cái cấp bậc chính mình trước khi t r ù n g sinh thật vất vả tu luyện tới chân tiên sơ kỳ cảnh giới tự nhận là có thể giải quyết thiên nguyên lao tặc cuối cùng nếu không phải mình vận khí tốt vừa v ậ n thế giới ý thức cùng thiên nguyên lao tặc liệu mạng cái lưỡng bại câu t h ư ờ n g chính mình n h ặ t được tiện nghi cuối cùng chết chính là mình cũng coi như là như thế còn trả giá tiểu bạch cùng trần thạch sinh tính mệnh sau khi phi thăng liền là chân tiên hậu kỳ đúng liền là chân tiên hậu kỳ bởi vì chính mình giết tiên nguyên lao tặc bị thế giới phản hồi trở thành chân tiên trung kỳ sư phụ hiện tại lại có thể là kim tiên đình phong Lại liền nghĩ trần ớ i phi liền tiên phải sư vương, phụ thăng chẳng tốc tu độ luyện, là là ấ lâm cảm thấy hứng thú làm đại đạo kim tiên đẳng cấp trận pháp sư trần lâm cũng biết đại khái truyền tống trận tồn tại truyền tống trận cũng không phải bí mật hết sức cường hãn bao nhiêu đạo tràng cũng có nhưng là bình thường đạo tràng có thể cung cấp ứng không nổi không nói kiến tạo truyền tống trận cần có tài liệu chủ yếu nhất là thiếu khuyết một loại thời không nguyên thạch đồ vật mà lại mỗi lần khởi động đại trận còn cần lượng lớn tiên nguyên thạch nguyên thạch ở thế tục gọi là nguyên thạch nguyên thạch chi tinh túy liền là thần nguyên thạch mà tại thần nguyên thạch phía trên liền là tiên nguyên thạch tiên nguyên thạch địa vị tựa như là trong thế tục nguyên thạch một dạng cho nên cũng, cũng tỷ như t h ậ giáo kêu thảm dạng này giáo phải có một khi có được truyền Còn có khả năng khả trần h e o bất kỳ c o trở lâm ạ cười nói t yên tâm đi ta trên người các ngươi có lưu ấn ký phàm là tu luyện lớn phẩm thiên tiên quyết các ngươi phi thăng tiên giới ta trước tiên liền sẽ biết đến lúc đó không cần các ngươi tìm ta ta tới tìm các ngươi quá tốt rồi sư phụ lần này chúng ta an tâm mọi người r ồ n r ậ p gật đầu trần lâm nói ra lần này ta muốn rời khỏi ta quyết định đem trần thạch sinh cùng tiểu bạch mang đi tiểu bạch bản thân đến từ tiên giới theo tiên giới khe hở đi rơi xuống thiên nguyên thế giới trần thạch sinh bộ thiên thạch xiển thiên thạch、Thiệt、thiên t t h i thạch dung hợp sản phẩm trời sinh đ ấ t dưỡng tiền đồ vô lượng so tôn nộ g không linh minh thạch hầu thể chất không kém chút nào đều là thượng phẩm tiên thiên ma thần thân thể đương nhiên tôn nộ không trải qua, qua thời gian tối luyện tăng thêm ăn vụm bản đảo k i u chuyện kim đan lại tại lò bắt quái bên trong bị tam vị chân hỏa luyện chế một p i ê n này mới hoàn toàn thức tỉnh thượng phẩm tiên tiên h ma thần một đường tây hành thành phật thời điểm thành t ự u trần thánh trần thạch sinh lúc này lại còn kém nhữ một cái nhất định phải dần dần mở ra đạo này xứng xích mới có thể triệt để thức tỉnh thể chất của mình mang theo hai người bọn họ đang tốt tốt tốt bồi dưỡng tiểu bạch có yên vui tại t i ê n giới hắn là siêu cấp thần thú thuần huyết màu trắng ở thế tục sẽ chế ước hắn trưởng thành trần thạch sinh cũng là như thế chỉ có ở tại bên cạnh mình mới yên tâm hoa、wow. trần lâm không nghĩ tới trần thạch sinh đột nhiên đ a một tiếng k h c lên lần này đem hắn khiến cho có chút một vòng ô ô ô ta có phải hay không muốn rời khỏi võ chiếu tỷ tỷ trần lâm này mới phản ứng được tình cảm là không nỡ bỏ võ c h i ế u à thế nhưng không nỡ bỏ lại như thế nào coi như là không nỡ bỏ cũng nhất định phải đối mặt tất cả những thứ này không nỡ bỏ cũng phải bỏ được trần lâm an ủi t ố t đừng khóc ngươi cùng ngươi võ chiếu tỷ tỷ tách ra cũng là tạm thời đạo tiên giới thật tốt t u luyện đến lúc đó bảo hộ võ chiếu tỷ tỷ ngươi võ chiếu tỷ tỷ rất nhanh liền có thể đi tiên giới nhìn ngươi dỗ hải tử trần lâm thật đúng là không có kinh nghiệm này nói chuyện trần thạch sinh càng khóc dữ dội hơn khiến cho trần lâm không còn gì để nói đến lúc này liền để võ chiếu mặt tối sầm quát lớn không được khóc quyên đại tỷ đầu lời nói nam tử hán đại t r ư ở n g phu không được khóc lại nói không có nghe sư phụ nói sao ngươi rời đi đại tỷ đầu là tạm thời chờ qua một thời gian ngắn đại tỷ đầu đi xem ngươi ngươi muốn nghe sư phụ thật tốt tu luyện biết không ừ m thế nhưng ta vẫn không nỡ tỷ tỷ bị võ chiếu này một quát lớn trần thạch sinh thế mà chậm rãi đình chỉ t h ú c t h i ế t võ chiếu mang theo trần thạch sinh tốt ra ủi một hồi cuối cùng là tốt hơn nhiều thế nhưng y nguyên túi đầu xem ra trong lòng khó chịu ngược lại là tiệ bạch xướng đến phát rổ rồi ngày nóp tư mừng bởi vì trong ký ức của hắn hắn có mụ mụ hắn cuối cùng có thể đi thấy mẫu thân mặc dù cùng tiểu bạch ở chung thời gian không dài thế nhưng trần lâm ý nguyên nhìn ra được hắn đối phụ mẫu tưởng niệm ai nói thần thú vô tình mặc dù thần thú một khi giải phần lớn đều bị phụ mẫu đổi ra ngoài không trải qua mưa gió làm sao có thể trưởng thành n à y loại siêu cấp thần thú rất rất ít không nói như là tiên tiên linh căn giữa thiên địa chỉ có một gốc thế nhưng bọn hắn số lượng tuyệt đối sẽ không vượt qua năm đầu có thể có thuần huyết hậu đại có thể nghĩ là nhiều trật quý bởi vậy mới có thể xuất hiện nhiều như vậy hôn huyết đời sau bởi vì thuần huyết siêu cấp thần thú bên trong rất khó chiếm được p h ồ n diễn sinh sống trần lâm hít sâu một hơi nói ra ta phải đi ta lại ở ngọc hư thánh địa lưu lại bốn đạo kiếm ý khó xử chẳng qua là mới có thể sử dụng có thể chạm giết kim tiên kim tiên đã là phía dưới thế giới mức cực h ạ n tiên vương căn bản là không chịu nổi tiên vương khí tức cho dù là không cẩn thận tiết lộ một điểm cũng sẽ đối thế giới tạo thành không thể vãn hồi tổn thương thậm chí hủy tiên diệt địa ngươi cũng không nên cho rằng hủy tiên diệt địa dễ dàng như vậy hủy sẽ phá hủy một khi ngươi hủy diệt thế giới ngươi li bị đại đạo chỗ chắn ghét ban đầu không cảm thấy làm ngươi độ kiếp làm ngươi lĩnh ngộ thần t h ô n g đột phá cảnh giới thời điểm ngươi liền sẽ biết ngươi hành động sẽ dẫn đến ngươi so người khác càng thêm khó mà đột phá hiện có cảnh giới tu vi cũng đã nhận được chế ước thiên nguyên lão tặc cũng là bất đắc dĩ một cái gánh chịu hủy diệt thế giới trách nhiệm một cái đạt được tiên thiên ma thần thân thể hắn lựa chọn người sau bị thiên đạo chắn ghét một cái là trở thành c h u ẩ n thánh khả năng đ ồ đ ầ n mới có thể tuyển đương nhiên đây cũng là hắn chẳng qua là hủy diệt một cái thế giới mà thôi nếu như nhiều mấy cái nhìn một chút vâng không những cái k i a đại năng cũng sẽ không điều động một sợi thần thức một cái phân thân hạ phàm liên giống với phục hy hiên viên thần nông đối mặt mấy trăm ước người cũng không thể không lựa chọn ngăn cản nhưng lại lại không thể bản thể ra tay một khi ra tay thiên bang địa liệt thế giới hủy diệt còn không bằng nhường thiên nguyên lao tặc luyện hóa thế giới dù nói thế nào thiên nguyên lao tặc cũng là nhân tộc một sợi nguyên thần hạ phàm nhìn một chút có thể hay không ngăn cản thiên nguyên lao tặc điên cùng hành vi đáng tiếc là tất cả những thứ này đều thất bại trong g ă n tấc cuối cùng chỉ có thể dùng thất bại chấm r ư ớ bất quá phục hát nhưng lưu lại chuẩn bị ở sau thế nhưng này chút chuẩn bị ở sau còn không có áp dụng liền bị trần lâm giải quyết thiên nguyên lao tặc nhìn như rất lợi hại thế nhưng tại trần lâm trong mắt cùng gà đất chó sành không có gì khác biệt đương nhiên này nói chính là hắn hiện tại kim tiên đình phong c h u ẩ n tiên đế bảng danh sách thứ chín mươi chín đây là hắn không có tiến vào tiên giới một khi tiến vào tiên giới tu vi như thế bị lưu truyền ra đến không biết bao nhiêu người sẽ bị chấn động nói không ra lời này đã không thể tính độc thân đơn giản liền là yêu nghiệt lưu lại chuẩn bị ở sau chuẩn bị bất cứ tình huống nào kỳ thật chuẩn bị ở sau chủ yếu là lưu cho này một thời gian ngàn năm có này một thời gian ngàn năm g i ả m sóc ngọc hư thánh địa không người có thể tổn thương đi không nên quên thiên nguyên thế giới có thể tiếp nhận kim tiên sơ kỳ tồn tại chương sáu trăm năm mươi lăm giang sơn thành trận này chạm mặt liên tiếp nửa tháng trần lâm chỉ làm một chuyện cùng diệu thiện cùng triệu nhược tịch như keo như sơn thật tốt triển miên tại cùng một chỗ không nỡ bỏ không nỡ bỏ lẫn nhau thế nhưng hắn không đi không được bởi vì hắn nhất định phải tăng cao thực lực chỉ có đủ thực lực mới có thể có cơ hội ứng đối với kế tiếp phiền t h á i triệu nhược tịch còn tốt quan â m ứng thân tất nhiên sẽ bị thu hồi không biết là lúc nào có lẽ liền là phi thăng tiên giới thời điểm cho nên hắn trần lâm nhất định phải tại diệu thiện tiên tử phi thăng tiên giới thời điểm có đầy đủ thực lực đối phó q u a n âm quan âm mạnh tối thiểu nhất là c h u ẩ n thánh sơ kỳ hoặc là c h u ẩ n thánh trung kỳ diệu thiện là diệu thiện quan âm là q u a n âm diệu thiện là nữ nhân của mình nếu như ngươi quan âm cũng làm nữ nhân của mình có khả năng thế nhưng muốn muốn thu hồi ứng thân đổi khách làm chủ thật xin lỗi chớ có trách ta giết ngươi quan âm lại như thế nào ta trần lâm không sợ hãi một ngày này trời sáng khí trong trần lâm lựa chọn rời đi tiên giới hết thể một trăm linh tám cái cương vực mỗi một cái cương vực diện tích trọn vẹn là thiên nguyên thế giới hơn vạn lần nhiều cho dù là tiên đế tuổi thọ ước văn năm dấu chân cũng không nhất định có thể đạp biến toàn bộ tiên liên giới một trăm linh tám cái cương vực có dùng thiên cương tức chết mệnh lệnh mà lúc này trần lâm ngay tại thiên cương vực thiên cương vực chia làm m ộ ư ơ i tám đại khu vực lúc này liền là thiên cương vực thứ chín tiên vực trừ châu danh giới giang sơn thành trừ châu danh giới ngũ đại tiên thành một trong thành trì chia làm thánh thành tiên thành thiên thành đế thành hoàng thành vương thành tự thành đại thành trung thành thành nhỏ thành trấn các loại trần h h n t ì lâm mặc dù đã sớm theo võ chiếu trong miệng biết một chút liên quan tới tiên giới tin tức nhưng vẫn là bị tiên giới hết thể cho rung động đến quá lớn khó trách võ chiêu tại chính mình phi thăng thời điểm tâm tình không vui nguyên lai là lo lắng cái này lo lắng cho mình sau khi phi thăng bọn hắn rất khó tìm đến chính mình này đều có thể tìm tới mới là lạ xem ra muốn cứ việc đi t i ệ t giáo ai trở thành lao tổ tông lợi dụng truyền tống trận có thể đi bất kỳ địa phương nào nhất mẹ nhà hắn chủ yếu là mình tại tiên giới không có đệ tử không có sư môn làm sao bạo kích trả về không được muốn đi thu cái đệ tử mới được sư phụ có việc đệ tử gánh vác lao động cho nó chủ yếu nhất là tìm công cụ người a ban đầu nói mang theo trần thạch sinh cùng tiểu bạch cuối cùng không mang vì cái gì hai nhỏ thế mà cũng không nguyện ý đi theo chính mình phi thăng được à không đến liền không đến chính mình bất hợp lý bảo mẫu một cái một hai tuổi tiểu hài cùng bạch c h ạ c h tú nhỏ còn là chính mình lúc trước thiếu cân nhắc dĩ nhiên nhờ có bọn hắn thông cảm vì sư không cùng lấy tới tiên giới không phải trần lâm cảm giác mình thật chính là qua loa thời gian kia chỉ sợ trôi qua hết sức thật không như ý đi vào giang sơn thành trần lâm phát hiện chính là bởi vì giang sơn thành lớn khiến cho hắn có một loại hai mắt đen thui cảm giác ban đầu ở thái sơ thành gặp được phong thanh dương liền là dẫn đường tại tiên giới không biết có hay không đương nhiên chủ yếu nhất là trần lâm còn cần tìm một chỗ bế quan tiên vào tiên, giới, tiên khí có đỉnh hắn lúc này thân thể bị tiên khí không ngừng cải tạo nếu như tùy ý chính hắn chậm rãi cải tạo tôi thiếu muốn thời gian m ộ ư ơ i năm trần lâm có thể không bằng nhau nói cách khác m ộ ư ơ i năm nhưng để hắn trở thành tiên vương trần lâm định cho hắn thêm chút sức nhường hắn nhanh một chút bước vào tiên vương cảnh giới cái này không thể thiếu nơi bế quan ngay tại lúc trần lâm tìm kiếm khắp nơi dẫn đường thời điểm bầu trời đột nhiên một đầu tiên mã đấu đ á lung tung lao đến thiên mã toàn thân màu trắng trên đầu có một cái độc giác mọc ra một đôi cánh trong cơ thể có long t ộ huyết mạch thuộc về tiên thú loại hình bất quá là đẳng cấp tương đối thấp tiên thú rất nhiều người đều ưa một cái là bởi vì bọn hắn nhanh thứ hai là ăn ổn thiên mã một bước có thể phi hành một vạn cây số tiên nhân bay lượn không có đặc thù bay lượn kỹ năng tỉ như trần lâm thỏa sức kỹ i quang cách xa vạn giảm thiên vương bay lượn cũng chỉ đến như thế còn tiêu hao tiên lực thiên mã liền không đồng dạng chạy là bọn hắn bản năng thiên mã một bước có thể phi hành một vạn cây số tiên nhân bay lượn không có đặc thù bay lượn kỹ năng tỉ như trần lâm thỏa sức kỹ i quang cách xa vạn giảm thiên vương bay lượn cũng chỉ đến như thế còn tiêu hao tiên lực thiên mã liền không đồng dạng chạy là bọn hắn bản năng thư không gọn sóng một đầu thiên mã hướng phía trần lâm liền lao đến thiên mã máu me khắp người trên lưng ngựa nằm một cái mười mấy tuổi tiểu hài ghé vào thiên mã bên trên hôn mê bất tỉnh giang sơn thành tự nhiên có phòng hộ thiên mã là không thể nào xâm phá thế nhưng nơi này là cửa thành trần lâm chỗ đứng vừa vặn liền là cửa thành lúc này mới bị thiên mã cho một đầu ngã rơi lại xuống đất trần lâm đứng m ẩ y lui lại một bước rất nhẹ nhàng liền t r á n h qua tránh né thiên mã trung kích thế nhưng thiên mã này tấn công một đòn cung cấp tốc bao phủ toàn bộ cửa thành nay chút tướng sĩ cầm đầu cửa thành giáo hí là trần tiên tu vi mà tiểu binh tất cả đều là niết bàn cảnh giới hoặc là thành tiên cảnh giới cũng chính là hạ giới chuẩn đế cùng đại đế tiến vào quân doanh tối thiểu nhất liền là trạm đạo cảnh giới mà trạm đạo cảnh giới chỉ có thể coi là quân dự bị trong quân tạp dịch chính thức quân sĩ đều là niết bàn cảnh giới mà niết bàn cảnh giới chỉ có thể là một tên linh quẻn chỉ có thành tiên cảnh mới là trong quân chủ lực chân tiên có thể thành vì giao h ú kim tiên mới là tướng quân tiên vương liền là một phương thống binh đại tướng đây không phải tam thiếu ra sao các tướng sĩ rất nhanh phát hiện bé trai thân phận nhanh lập tức mang đến phủ thành chủ một đám tướng sĩ lập tức gấp dồn dập phải cứu viện binh bé trai việc không liên quan đến mình treo lên thật cao trần lâm bản không có ý định xen vào việc của người khác cái này bé trai sinh tử mắc mớ gì đến chính mình nhưng khi nghe được bọn một c â u tia tam thiếu gia trong nháy mắt nhường h ắ n cải biến c h ủ ý một cái ý niệm trong đầu trong đầu thoáng hiện nói không chừng cái này bé trai có khả năng cứu trần lâm lập tức cười lập tức nói ra chậm rãi đứa nhỏ này các ngươi không động được ngươi là ai a dám can đảm ngăn trở chúng ta cứu vớt tam thiếu gia giết không tha cầm đầu giáo úy hữ lạnh nói trần lâm khinh thường nói ta có khả năng nhắc nhở các n g ư ơ i một câu các n g ư ơ i tùy tiện đảo động các n g ư ơ i trong miệng tam thiếu ra sẽ khiên động hắn ngũ tạng lục phủ hắn không quá lớn sinh cảnh mà thôi cũng không phải thành tiến cảnh trong cơ thể ngũ tạng lục phủ hiện tại ẩn chứa một đạo tính ăn mòn t r ư ờ n g lực một khi động đậy liền sẽ khiên động này một cỗ t r ư ờ n g lực nhường hắn m ệ n h tăng tại chỗ trước đó bị thiên mã trở đi còn chưa có chết này một ném nhưng chính là muốn mạng một ném các n g ư ơ i có khả năng nhìn một chút lồng ngực của hắn liền biết ta nói thật hay giả ngực mau nhìn xem ngực giáo u y vội vàng ngồi sổ người xuống vì bé trai kiểm tra giật ra quần áo trước ngực rõ ràng giấu bàn tay lập tức để bọn hắn quá sợ hãi đều s ắ c mặt cử biến thật lại có thể là thật giáo huy gấp đối trần lâm hỏi ngươi có thể là tiên y ỉa chương sáu trăm năm mươi sáu thứ bảy t h ầ n thông đ o ạ t tạo hóa xem như thế đi trần lâm nói ra giáo huy mắng cái gì gọi là xem như thế đi là chính là không phải cũng không phải là ta hỏi ngươi ngươi có thể có thể cứu t r ị tam thiếu chủ có thể trần lâm gật đầu nói giáo huy nói ra nay không phải là, là tranh thủ thời gian cứu chữa tam thiếu chủ đến lúc đó có trọng thưởng trần lâm n g mày nói thật đối với cái này giáo lý lời hắn hết sức không thích nếu như là bình thường xoay người rời đi thế nhưng hiện tại hắn lưu lại bởi vì hắn mục đích không đơn thuần cùng hắn hai mắt đen thui n à y vì tam thiếu chủ rất có thể chính là mình tại tiên giới đột phá khẩu lúc này hư lạnh một tiếng nói ra ngươi yên tâm đi các ngươi tam thiếu chủ ta sẽ cứu chữa cũng may có hồng loan thiên kinh đúng hồng loan thiên kinh lại một lần nữa đạt được tỉnh hóa xuất hiện thứ bảy môn diễn sinh thần thông công pháp hồng loan thiên kinh cảnh giới đại viên mãn diễn sinh thần thông nôn xuất pháp thủy nguyên rủa chi thuật lớn pháp lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan pháp nhãn đoạt tạo hóa Này tạo hóa bao môn vàn, bao quát sinh mệnh cùng sinh tạo quát bao bao hóa cơ. lúc này tam thiếu chủ nghiêm chỉnh mà nói mạng sống như treo trên sợi tóc thần tiên kho cầu l ự c trưởng lực rất là bất phẩm ít nhất là chuẩn tiên đế đẳng cấp t u y ệ t học bất quá đánh ra một trường này nhân tài chân tiên tu vi bằng không vị này tam thiếu chủ cũng không kiên trì được hiện tại đã s ớ m chết đoạn tạo hóa cướp đi trưởng lực phát ra tạo hóa đem hắn hoàn toàn tranh đoạt luận ạ i c lại tam thiêu chủ tỉnh tất cả mọi người thở dài một hơi người chung quanh đều đối trần lâm chỉ trỏ quá thần kỳ thật bất khả tư nghị trần lâm giờ k h ắ c này biểu hiện ra mạnh mẽ năng lực tới con ta ở nơi nào nhưng vào lúc này tại mọi người vây vọt xuống một người trung niên nam tử vội vã đi ra đi theo phía sau hào, hào hào lớn nhất tình nhân ít nhất cũng có bên trên hơn trăm người nam tử trung niên chuẩn tiên đế tu vi trần lâm liếc mắt liền người ra tới chuẩn tiên đế bản g danh sách một trăm người cái này người hẳn không có lên bảng mới đúng phụ thân tam thiếu chủ cũng chính là cái này bé trai chậm rãi mở hai mắt ra một mặt m ừ n rõ chật vật m o nam g đứng muốn n dậy. tử trung niên một cái bước xa đi tới nói ra thương thế của ngươi bé trai nói ra thương thế của ta không sao nam tử trung niên lúc này mới hài lòng quay người đ ố i giáo ý nói ra là ai đã thương con ta giáo ý phù phù một thoáng quỷ trên mặt đất nói ra thành chủ đại nhân nhỏ cũng không biết tam thiếu chủ cũng không là ở cửa thành thủ thương hắn hẳn là bị người truy sát đúng rồi lúc ấy tam thiếu chủ hấp hối là hắn cứu được tam thiếu chủ giáo ý c h ỉ trần lâm nói ra tam thiếu chủ gật đầu nói đích thật là vị này tiên ý đã cứu ta nam tử trung niên lúc này mới quay người xem nói với trần lâm mười không không vạn, vạn tiên nguyên thạch cũng xem như bị thương nặng đáng tiếc cùng trần lâm nghĩ cách biệt qua xa bất quá cũng lời so đo người nào nhường mình bây giờ không có tiền trên thân là người không có đồng nào trước đó có mấy trăm vạn cân thần nguyên thạch thế nhưng nghe võ triều nói thần nguyên thạch tại tiên giới không đáng kể chút nào đều không có lưu thông tựa như là thế tục giới bạc một dạng không đáng tiền một ngàn cân thần nguyên thạch mới một cân tiên nguyên thạch mười vạn cân đặt ở hạ giới cái k i a chính là một trăm triệu thần nguyên thạch giá trị liên thành a thế nhưng tại tiên giới liền là rác rưởi không có gì khác biệt nếu đều đưa đến trong tay của mình tới nơi nào có không muốn đạo lý tiếp nhận tiên nguyên thạch trần lâm dự định rời đi tam thiếu gia n h í u lại nói ra phụ thân vị này tiên y có thể là nhi tử ân nhân cứu mạng liền một điểm tiên nguyên thạch chỉ sợ thành chủ rõ ràng không có coi trần lâm là chuyện khua tay nói không sao một cái tiên y mà thôi ta cho mười vạn tiên nguyên thạch đã cho thêm không quan trọng một cái kim tiên mà thôi trần lâm lần này liền có chút nghe không nổi nữa đúng liền là kim tiên tại tiên giới trần lâm không cần thiết ẩ n giấu tu vi của mình bởi vì tại tiên giới tu vi so với hắn làm còn nhiều trần lâm hừ lạnh một tiếng quay người nhìn xem thành chủ nói ra con trai ngươi mệnh liền giá trị mười vạn tiên nguyên thạch thật đúng là giá rẻ à. cán rỡ ngươi làm sao cùng chúng ta thành chủ nói chuyện lập tức một cái thủ hạ chủ động đứng dậy đối trần lâm quát lớn dám đối thành chủ vô lễ quỳ xuống cho ta nói xong cái này người thế mà còn đối trần lâm đ ộ n t ủ trần lâm cười ban đầu hắn không chuẩn bị đậu thủ đã ngươi chủ động đậu thủ ta liền thành toàn ngươi đã khỏe đưa tay liền làm ộ t quyền đập tới đi vào tiên giới còn không có triệt để chuyển hóa thành t i ê n lực nhưng lại cũng thu đến hồng loan tiên kinh ảnh hưởng trở thành nửa người nửa tiên thể c h ấ t tiên đế tuyệt học hạ bút thành văn siêu việt tiên đế tuyệt học cũng có thể sử dụng không nên quên hắn vẫn là đỉnh phong tiên tiên ma thần thân thể vương đạo sát quyền lúc này vương đạo sát quyền cũng không phải bị chia tách ra tới vương đạo sát quyền mà là hoàn chỉnh trí tôn quyền pháp bên trong diện hóa mà ra vương đạo sát quyền trí tôn cảnh giới tiên đế phía trên cảnh giới c h u ẩ n thánh chẳng qua là thời đại thượng cổ xưng hô trí tôn ngay tại lúc này xưng hô cũng chính là đại biểu một quyền này đi đến cảnh giới trí tôn vê anh một quyền cái này người tựa như là một cái người bù nhìn một dạng bị một quyền nện bay ra ngoài hung hăng ngã xuống đất miệng phun màu tươi cả người cũng biến thành hệ vải suy sụp hấp hối dâng lên cán rỡ không nghĩ tới trần lâm sẽ độc thủ giang thành nổi giận quát to người tới đem cái này người bắt lại cho ta vô pháp vô thiên mắt không khác này vị thành chủ tam thiếu ra gấp dù sao trần lâm là ân nhân cứu mạng của hắn vội vàng nói phụ thân đại nhân cái này người dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của ta còn xin ngươi thà hắn đi giang thành vung tay lên nói vi phụ sự tình không cần ngươi quản không quan trọng một cái tiên ý n g h ĩ kim tiên cũng dám cản d ỡ như vậy không trừng phạt hắn thật coi ta đường đường giang sơn thành thành chủ là bài trí không thành động thủ lập tức một đám tướng sĩ hướng phía trần lâm sung phong liều chết tới tiểu tử ta khuyên ngươi thúc thủ chịu chói xem ở ngươi là tam thiếu chủ ân nhân cứu mạng phần bên trên nói không trừng thành chủ đại nhân sẽ đối với ngươi theo nhẹ phát lạc trần lâm cười ta cứu người còn cứu sinh ra sai lầm phụ thành chủ sao rất tốt vậy cũng đừng trách ta không k h á c khí vừa vặn cho các ngươi một chút giáo hấn hoàng đạo bà quyền trí tôn thần quyền thức thứ hai chia ra làm vạn vô số đạo q u y ề n ý bạo phát đi ra đem tất cả mọi người cho nồng gắn vào một quyền này của hắn phía dưới vô tận q u y ề n ý trong nháy mắt đem này chút tướng sĩ phá hủy tất cả đều nằm trên mặt đất miệng phun màu tươi nửa ngày không đứng dậy được hiện trường mọi người không khỏi một hồi x ô n x a o giang thành cũng một mặt nghiêm túc nhìn xem trần lâm chương sáu t h ậ t giả thánh tử vốn cho rằng là một cái không biết trời cao đất rộng đứa nhà quê không nghĩ tới thế mà còn có thân thủ được này h -h -h có chút nhường tứ. Tiểu tử, ý liền nhường người vậy bất i Giang tại Giang Giang Giang ế chết. t ta Thành Thành ta Thành thủ, Thân Thành Thành sao Sơn muốn Sơn Chủ, Chủ, h là là c dám ở đậu uy n a địa, Giang Giang m một đại đế nhiên chiến tiên giả thánh Thành tự Thành tôn trong. Bất Chủ phần chuẩn Sơn này Sơn bốn cường là có lực, quá lúc này bên người không cùng theo tiên vương cường giả nếu dạng này vậy liền tự mình ra tay khẽ vươn tay một thanh tiên kiếm xuất hiện trong tay c ự c phẩm tiên kiếm thân hình hoa kiếm thẳng đến trần lâm mà đi trần lâm cười so kiếm ý ai có thể cùng hắn chu tiên kiếm ý so sánh đáng tiếc đại chu thiên kiếm ý mới thất môn kiếm pháp còn kém hai môn không đủ bằng không chín kiếm hợp nhất cũng sẽ trở thành một môn không thua kiếm pháp của mình con ngón búng ra liên làm một đạo chu tiên kiếm ý bùng nổ chu tiên kiếm ý rất ít người biết cho dù là tại t i ệ t giáo xiển giáo cũng có cùng loại với này chu tiên kiếm ý kiếm ý xin giáo tứ tượng kiếm ý lại gọi hôn nguyên bôn u kiếm thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ t i ệ t giáo hỗn độn bôn kiếm địa hòa phong thủy cái này kiếm pháp còn có rất nhiều thì như nhân giáo phong vũ lôi điện trần lâm kiếm ý mặc dù là chu tiên kiếm ý thế nhưng giang thành thật đúng là nhịn không được ra tới. Thiên t h cương vực, một trăm linh tám cương vực thứ 9 tiên có cũng c như đúng quy đúng xem là là quy thể â u d nghĩ hắn liền một trăm linh tám phần có một đều còn thiếu một chút kiếm ý tung hành cùng giang thành kiếm ý hung hang đụng vào nhau giang thành sắc mặt đại biến cả người tựa như là một cái người bù nhìn một dạng trong nháy mắt bị đánh bay xa mấy chục thước lúc này mới đứng vững thân hình lại nhìn trần lâm thân hình thoát một cái liền ổn định thân hình làm sao có thể chẳng những là mọi người chung quanh lúc này giang thành cũng bị ngây ngẩn cả người làm sao có thể hắn thế mà bại bại triệt để như vậy chính mình có thể là chuẩn tiên đế mà đối phương thấy thế nào đều là kim tiên trừ phi là đến từ lợi hại đạo tràng không lớn dạy mình giang thành hít sâu một hơi nói ra các hạ có thể là đến từ một cái nào đó đại giáo ngũ đại đại giáo tiết giáo xiển giáo nhân giáo bộ thiên giáo tây phương giáo trần lâm lạnh n h ạ t nói tiết giáo quả nhiên chính mình là tiết giáo đệ tử cũng không sai tiết giáo lao tổ là ai thông thiên chính mình là thông thiên người nào kết bái minh đệ tiết giáo lao tổ tông cấp bậc tồn tại như lai gặp chính mình cũng muốn kêu một tiếng sư thúc tồn tại dựa vào cái gì không thể cáo mượn nói hùng lại nói chính mình chu tiên tứ kiếm nơi tay không phải tiết giáo là cái gì đi tới chỗ nào người khác đều sẽ đem mình xem như tiết giáo đệ tử đến lúc này giang thành làm sao không biết mình làm thiên đại chuyện sai lầm vội vàng hướng lấy trần lâm nói ra đại nhân c h u tội đều là ta có mắt không trọng m ạ o phạm đại nhân ngươi ta tại đây bên trong hướng ngươi bồi tội trần lâm lạnh nhạt nói ta không gây chuyện cũng không sợ sự tình con của ngươi mạng sống như treo trên sợi tóc được t a c ứ u ngươi ngược lại tốt chẳng thèm nó g tới làm sao cảm thấy ta là k i m tiên xem thường ta không muốn nói ngươi không quan trọng tiên đế sơ kỳ ngươi tin hay không ta giết ngươi dễ như trở bàn tay vê anh sau một khắc trần lâm vận dụng chu tiên kiếm mình đương nhiên là muốn làm thượng khách người hù dọa chủ giang thành lại nói đây là chu tiên gia giang thành phản phất mình bị kéo vào một cái đặc thù không gian hào hùng khí thế vô địch tại thế chu d i ệ t tiên thần kiếm ý trong nháy mắt đưa hắn bao phủ đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết chu tiên kiếm như vậy thân phận của hắn chẳng lẽ là tiết giáo thánh tử tiết giáo tình huống hắn không biết thế nhưng nàng biết thanh kiếm này lợi hại coi như là không phải chính quy chu tiên kiếm thế nhưng hắn đại biểu giá trị cũng không thể đ ớ t lượng ít nhất phản phẩm cũng thả tại giáo chủ thánh tử trong tay phù phù vừa nghĩ tới chính mình vừa rồi hành động giang thành dọa đến toàn thân khẽ r ú n dậy dưới chân như n u ộ n ra trực tiếp quỷ gối trần lâm trước mặt chính mình vừa rồi thế mà cùng một cái thánh tử đẳng cấp tồn tại độc thủ khó trách nam sợ là phảng phẩm chu tiên kiếm cũng là hậu tiên sát lục trí bảo so nhất lưu tiên thiên linh bảo mạnh mẽ so ra kém cực phẩm tiên thiên linh bảo thế nhưng so trong tay cực phẩm tiên khí lợi hại hơn nhiều có thanh kiếm này nơi tay chẳng trách mình bại t h á n h tử c h u tội là ta giang thành có mắt không t r ọ n g vừa rồi có nhiều m ạ o phạm còn mời đại nhân thả thứ trần lâm phất phất tay nói ra đứng lên đi tính ngươi vận khí tốt ta tâm tình không tệ tốt đều lui đi nói xong liền định vào thành giang thành vội và nói đại nhân lại là lần đầu tiên tới giang sân thành trần lâm nói ra ta không chỉ lần đầu tiên tới giang sân thành còn lần thứ nhất ra cửa du lịch Á g i a nếu g mừng vàng Giang không bằng ta cho ngươi Thành Thành ta nhất, ta nhân, hiểu cho này làm nói, Sơn dẫn đường, n rỡ, vội đại rõ như đại đại đến ngại, mời ngươi nhân không ngại, ta muốn mời đại nhân ngươi đến phủ thành phụ ta có h khách. Ninh h ủ làm n bỏ, thể phải giao hảo. Giao hảo đại giáo thánh giao Giao giáo tử, có kệ về sau c có có h có có nhi tử tiến vào đại giáo so cái gì đời mạnh trần lâm suy nghĩ một chút nói ra vậy được rồi dẫn đường đi đúng đúng mời tới bên này giang thành lập tức mang theo trần lâm kinh sợ hướng phía giang sơn thành đi đến ngay tại giang thành chiêu đ á i trần lâm thời điểm tại giang sơn thành bên trong một chỗ xa hoa trong trang viên một cái tuổi trẻ nam tử một bên uống chút rượu một bên nghe tiểu khúc thành thơ i nhạc h a i rất vui rất sướng nhưng vào lúc này một tên tráng hán đi đến đối nam tử trẻ tuổi cung kính nói thánh chủ mới vừa từ phủ thành chủ truyền đến tin tức t a giang sơn thành tới một cái t i ệ t giáo thánh tử nam tử trẻ tuổi hơi xứng sở sau đó nợ nụ cười nói ra xem ra ta du lịch đạo giang sơn thành vẫn là bị phủ thành chủ cho biết xem ra lại muốn rời đi nhưng bảo lúc này m ộ t tờ cờ nờ trang nan t ỳ g ợ m ra một nam tư t e r t cung tình nói thánh chủ mới vừa từ phủ thành chủ truyền đến tin tức ta giang sơn thành tới một cái tiệt giáo thánh tử nam tử trẻ tuổi hơi s ư n g sở sau đó n ở nụ cười nói ra xem ra ta du lịch đạo giang sơn thành vẫn là bị phủ thành chủ cho biết xem ra lại muốn rời đi không sai nam tử liền là tiệt giáo đương đại thánh tử thiên sinh tiên thiên đạo thể hơn nữa còn là đỉnh phong tiên thiên đạo thể bên trong thương thiên bá thể bốn phía du lịch phàm là bị biết thân phận lập tức rời đi coi như là không biết mỗi một chỗ không cao hơn mười năm giang sơn thành làm trừ châu ngũ đại tiên thành một trong phổn hoa vô cùng t r u n g quanh còn có vừa vào n g h ệ t r ạ n g nơi này không thể nghỉ ngờ là du lịch nhất nơi tốt đương nhiên chủ yếu nhất là nơi này có khả năng nghe tiểu khúc ca tráng hán c ư ờ i khổ nói thánh tử bọn hắn nói tới cũng không là thánh tử ngươi mà là một người khác hoàn toàn chương sáu trăm năm mươi tám chuẩn bị thu đồ đệ tuất ta biết rồi thánh tử phất phất tay nói tráng hán gấp thân thể chẳng lẽ ngươi dự định cứ tính như thế sao kẻ này lại dám giả mạo thánh tử ngươi nên giết để cho ta đi giết hắn thánh tử nói ra tuất đi xuống đi ta tự có so đo đúng tráng hán mặc dù không cam lòng thế nhưng thánh tử chi mệnh hắn vẫn là lui xuống dưới tráng hán vừa đi một cái người áo đen xuất hiện sau lưng thánh tử thánh tử có thể là có cái gì lo lắng thánh tử cười hát hát nói ta có thể có gì lo lắng liền là tò mò muốn nhìn một chút là ai lớn mật như thế dám giả mạo bản thánh tử tiết giáo thánh tử vạn năm vừa ra giáo chủ dự bị ứng cử viên thánh tử bước kế tiếp liền là phó giáo chủ tại bước tiếp theo liền là giáo chủ vạn năm thánh tử sau đó nếu như ngươi vạn năm thánh tử về sau trở thành thiên đế như vậy ngươi liền có tư cách trở thành phó giáo chủ chờ giáo chủ đột phá thiên đế hoặc là nhậm chức năm trăm vạn mỗi năm tự động thoái vị về sau liền từ những thứ này phó giáo chủ bên trong tuyển chọn một tôn kế thừa giáo chủ vị trí nói cách khác hiện tại này một v ạ n năm hắn là duy nhất thánh tử cho nên nói trần lâm tất nhiên là giả mạo trần lâm cũng không biết chính mình vô tình cử động thế mà khiến cho hắn tới vừa ra lý quỷ thấy lý quỷ tiết mục trong phủ thanh chủ trần lâm nên thân là tiết giáo thánh tử thân phận tự nhiên vô cùng t u n quý người người kính ngưỡng giang thành vị thành chủ này còn không liệu mạng định mơ tiên thành thành chủ nhiều nhất cùng thánh địa chỉ chủ không sai bị ệ lắm tiên g i i thánh chủ đó là tương đương với cao cấp tiên vương cấp thấp chuẩn tiên đế tồn tại so đạo tràng chỉ chủ đại giáo giáo chủ đó là kém xa thánh tử không thể so thánh chủ thế nhưng cũng tương đương với đạo tràng đạo chủ như thế tình huống còn không liệu mạng định mơ đơn giản hận không thể làm tổ tông cung cấp nuôi dưỡng tam thiếu gia tên là giang ly mười lăm tuổi đối với trần lâm ân cứu mạng có thể nói là tràn đầy cảm kích thánh tử ân cứu mạng ta giang ly khắc sâu trong lòng một lòng nhưng là tiểu tử có một điều thỉnh cầu mong muốn b a i thánh tử v i sư còn mời thánh tử thành toàn trên đến tiệc giang ly đột nhiên quỳ gối trần lâm trước mặt nói ra bài sư đây là hắn nhảy lên một cái từ đó hướng đi nhân sinh đỉnh phong biện pháp tốt nhất chỉ có bài sư trở thành thiệt giáo đệ tử trở thành thánh tử đệ tử giang ly mới mười lăm tuổi liền là các ngươi trong tưởng tượng mười lăm tuổi đây chính là hắn ưu thế không giống như là đại ca hắn hơn ba vạn tuổi nhị ca cũng là hơn một vạn tuổi trần lâm lúc này ngây ngẩn cả người ban đầu hắn là muốn nhận một cái đệ tử nhưng lại không có lựa chọn thu giang ly bạo kích trả về đối tượng càng cao tu vi càng cao lấy được bạo kích trả về càng cao giang ly mới trường sinh cảnh không thể không nói không hổ là xuất thân t i ê n giới lại nói tư chất của hắn lại có thể là thập nhị phẩm tiên thể mà lại thập nhị phẩm tiên thể cũng chia đ ẳ n g cấp vẫn là đ ỉ n h phong thập nhị phẩm tiên thể tư chất có khả năng đến mức tính cách sao vậy cũng không biết trần lâm nói ra muốn bãi ta làm thầy cũng được thế nhưng ngươi nhất định phải thông qua khảo nghiệm của ta đệ tử u y ệ n ý giang ly mừng rỡ liền một bên giang thành cũng mừng rỡ vô cùng hắn cũng không nghĩ tới con của mình đột nhiên muốn bái sư trần lâm phải biết chính mình trước đó cũng có ý nghĩ này thế nhưng còn không có thay đổi tại hành động người ta dù sao xuất thân tiệt giáo dạng này siêu cấp đại giáo hắn không cầu bái trần lâm cái này thánh tử v i sư tiến vào tiệt giáo cũng có thể thành chủ vị trí nhất định truyền cho mình đại nhi tử lão đại mặc dù tu vi mới cảnh giới kim tiên thế nhưng cũng mới ba vạn tuổi mà thôi thiên sinh tập nhị phẩm thiên thể mặc dù tư chất kém một chút kim tiên cũng là chính mình dùng vô số tài nguyên trồng chiết nhưng là mình còn trẻ mới hai ngàn vạn tuổi mà thôi trần lâm lúc này là nghe không được bọn hắn mà nói nếu là có thể nghe được bảo đảm kinh ngạc trợn mắt hốt mồm khá lắm hai n g h n vạn tuổi không hổ là tiên giới nhìn như tại người ta tu luyện các đại cảnh giới trúc cơ thần thông trường sinh thành tiên bốn đại cảnh giới thời gian rất ngắn đại đế đều tại một vạn tuổi nhưng đã đến tiên nhân không có đột phá một cảnh giới liền rất là khó khăn trần lâm nói ra trước không muốn dùng đệ tử tương xứng ngươi thông qua khảo nghiệm ta mới có thể thu ngươi làm đồ không thông qua vậy thì không phải là đệ tử ta ta sẽ bố trí một tòa đại trận ngươi tiên vào đại trận nếu như có thể thông qua đại trận khảo nghiệm ta liền thu ngươi làm đồ đại trận tên là gọi tâm đại trận là một môn khảo nghiệm tâm tính đại trận trần lâm thu đồ đệ không thể tả tư chất chỉ nhìn tâm tính nhìn một chút c ô thiên tuyết thẩm linh lùng một cái tam phẩm tư chất một cái bát phẩm tư chất hiện tại đều là tiên tiên thần ma thân thể giang ly mặc dù là thập nhị phẩm tiên thể cũng chính là cái gọi là ngụy tiên thể tại tiên giới không có tiên tiên đạo thể danh xưng cũng không có cái gì thập nhị phẩm tiên thể xưng hô bọn hắn chỉ có tiên thể cùng ngụy tiên thể tiên thể liền là tiên tiên tiên đạo thể trung phẩm tiên thể thượng phẩm tiên thể đỉnh phong tiên thể ở phía trên liền là tiên tiên ma thần thân thể hết thầy đều nghe thánh tử an bài giang thành nói ra trần lâm nói ra ngươi cho ta tìm một khối chống trại địa phương rất nhanh một cái chống trại địa phương bị tìm được địa phương rất lớn đại trận rất nhanh liền bị bố trí một cố khí tức âm lanh theo đại trận bị bố trí thổi l ấ t phất dâng lên lại có thể là trung phẩm tiên trận không hổ là thánh tử không chỉ tu vi cao cường tội tác siêu còn mặt tụy giang thành dù nói thế nào cũng là chuẩn tiên đế tăng thêm trần lâm không có có thể giấu diệm tu vi khiến cho hắn nhìn ra được trần lâm tuyệt đối không cao hơn v ạ n thuế xem nhìn mình hai đứa con trai đại nhị tử ba v n tuổi kim tiên trung kỳ nhị nhi tử hơn một và tuổi trần tiên hậu kỳ không hổ là đại giáo thánh tử không cao hơn v ạ n thuế thế mà kim tiên định phong trần lâm nói ra ngươi vào trận đi đúng giang ly vì trở thành trần lâm đệ tử đã không sợ hãi khét cắn răng hướng phía đại trận đi vào thấy giang ly vào trận trần lâm nói ra thành chủ làm phiền ngươi tìm cho ta một một chỗ yên tĩnh đại trận vận chuyển một tháng sau tự nhiên thấy rõ ràng giang ly có thể kiên trì một tháng ta liền thu hắn làm đồ không thể bên kia coi như thôi giang thành mãnh liệt gật đầu trong lòng cũng không khỏi cầu nguyện dâng lên hy vọng con của mình tranh giành tiếng nói a nhiều cơ hội tốt a chính mình đã từng để cho chính mình đại nhi tử nhị nhi tử thậm chí chính mình tìm cơ hội bái nhập đại giáo thế nhưng đại giáo cánh cửa quá tốt rồi chính mình năm đó sao mà may mắn đạt được một phần truyền thừa thế nhưng này phần truyền thừa chẳng qua là chuẩn tiên đế truyền thừa chạy tới cuối hai họa đột phá nếu như mình tam nhi tử bái nhập thiệt giáo nói không chừng từ nay về sau mượn cơ hội này phù hộ chính mình rằng ra tiếp tục làm này giang sơn thành tri chủ rất nhanh trần lâm tại giang thành dẫn đầu dưới đi vào một chỗ an tĩnh sân nhỏ trần lâm nói ra t ố t đều lui ra đi một tháng trong lúc đó không chính xác q u ấ y r à y ta đúng giang thành vội vàng đáp ứng mọi người rút đi trần lâm liền bắt đầu chính mình tu luyện tiên khí q u c n thể cải tạo thân thể một bước này một khi hoàn thành hãn thuận tiện có thể bước vào tiên vương cảnh giới chương 659, t h u đồ đệ giang ly thời gian trôi qua hết sức gần một tháng liền đi qua trần lâm chủ động dưới việc tu luyện tăng thêm hồng loan tiên kinh gia trì hãn thuận lợi cải tạo thân thể tiên khí có đình nhường tuyền vi trong n h á m đến i đ đế giang sơn thành mà nói có phủ thanh chủ có tam đại thánh địa mà tam đại thánh địa tri chủ giang thành đều là chuẩn tiên đế sơ kỳ mà tiên vương cái tiết chính là tiên môn tri chủ thánh địa đại trưởng lão cùng với giang thành giới chướng mấy lớn phụ tá đắc lực cộng lại bất quá vượt qua ba mươi người biết giang sơn thành lớn bao nhiêu toàn bộ thái huyền vực lớn nhỏ sinh hoạt hơn một tỷ người nhiều thiên vương cảnh giới trọng yếu nhất chính là theo hắn bước vào tiên vương cảnh giới khai thiên trải qua lại một lần nữa đạt được đ ộ c phá đệ lục trọng cảnh giới diễn sinh ra được một môn tân thần thông không chỉ cảnh giới tăng lên chuẩn tiên đế bài danh cũng phát sinh biên hóa đáng tiếc là chui vào tiên đế bảng danh sách trần lâm còn không hài lòng này nếu để cho bên ngoài người biết còn không phải tức chết đương nhiên này thời gian một tháng trần lâm cũng không phải vẹn vẹn chẳng qua là tiên khí q u c n thể còn đối với mình các đại nghề phụ làm một phiên tăng lên lúc này hắn giao diện thuộc tính phát sinh biên hóa cực lớn cảnh giới tiên vương sơ kỳ kim tiên sơ kỳ chư thiên vạn giới tiên vương thứ nhất chuẩn tiên đế bảng danh sách thứ m ộ ư ơ i chủ phó nghiệp đại đạo tiên vương đẳng cấp thiên mệnh luyện đan sư nghệ phụ đại đạo tiên vương t r ậ n pháp sư đại đạo tiên vương luyện k h í sư đại đạo tiên vương phủ lục sư đại đạo tiên vương phủ văn sư đại đạo tiên vương tiên ý ỉa đạo tiên vương độc ý ỉa đạo tiên vương chế giáp sư đại đạo tiên vương khôi lội sư công pháp khai thiên trải qua đệ ngũ trọng diễn sinh thần t h ô n g vô địch công kích vô địch phòng ngự vô địch lực lượng vô địch lực lượng vô địch tốc độ vô địch nguyên thần diễn sinh thần thông nôn xuất pháp tùy nguyên rủa chi thuật lớn pháp lệnh quy tắc che lấp thiên cơ hồng loan pháp nhãn đoạt tạo hóa thần thông phổ độ c h ú n g sinh chu tiên tự kiếm tù tiên chỉ, diệt sạch thần quang cựu phẩm công đức kim liên pháp cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp minh vương đại thủ tấn vô lượng t h a n h thể nhất khí hóa tam thanh c h i pháp trí tôn thần quyền bản đầy đủ vạn kiếm quy tông thần long tham trảo đại chu thiên kiếm thuật bảy chiêu hợp nhất tam thanh thần lôi tiên t i ê n trưởng khống ngũ lôi thỏa sức kim quang hô phong h o à vũ vô cực chân hòa trận pháp phong h ư n g trận hàn băng trận kim quang trận chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, hoàn chỉnh. chu tiên kiếm trận hoàn chỉnh pháp bảo d i ệ t thế mâm lớn hỗn đ ộ n linh bảo tạo hóa ngọc điệp khiếm khuyết phẩm chu tiên kiếm trận tiên tiên trí bảo sáu hồn cờ c ự c phẩm tiên tiên linh bảo đặc thù bảo vật t u y ể n qua đồ trời mưa cầu núi cao cầu phong hào vô cực tiên vương không sai chuẩn tiên đế thứ mười còn có chín cái chuẩn tiên đế so với chính mình lợi hại có chút ý tứ quả nhiên vô địch tâm linh đây là toàn phương vị chế tạo chính mình vô địch chỉ tư lây lực chứng đạo vô luận phương diện nào đi nữa đều muốn đạt tới hoàn mỹ nhất trạng thái lại nói các đại nghề phụ trước đó tại ngọc hư thánh địa không ngừng bạo kích trả về kinh nghiệm tu luyện trần lâm là một cái không nhúc đ í c h liền chờ hôm nay nghề phụ tăng lên cũng sẽ cùng tại để cho mình trở thành hỗn độn ma thần thân thể bước thứ tư dần dần hướng tới hoàn mỹ đúng bước thứ tư thành tựu năm môn hoàn mỹ nghề phụ xem hắn nhiều ít c h ọ n vẹn hơn hai mươi nhóm nghề phụ kim tiên đẳng cấp nghề phụ cao tới c ử u môn cầm trong tay chu tiên kiếm trận còn lại pháp bảo càng là nhiều không kể x i ế t tiên vương đẳng cấp có thể n ô n xuất phát tùy chống rông xuất hiện chuẩn tiên đế pháp bảo đáng tiếc đến không đến t ự c phẩm chuẩn tiên đế cái t i ế chính là t ự c phẩm tiên Cực phẩm đẳng cấp cái k i a chính là c ự c phẩm trong c ự c phẩm kém một bậc a hồng loan tiên kinh đoạn tạo hóa thứ bảy nhóm thần thông không sai trần lâm hết sức c ưa thích thành cựu tiên vương hắn lúc này hết thẻ công pháp đều có thể thi triển lại không đầu mối then chốt vô luận là trí tôn thần quyền vẫn là hoàn chỉnh quyền pháp đều có thể thi triển chu tiên kiều ý đáng tiếc là diện thế lớn m ã i vẫn là thi triển không được tu luyện một tháng là thời điểm xuất quan thời điểm đúng còn có giang n g không biết là có hay không kiên trì một tháng thời gian một tháng này đối với hắn mà nói là tâm tính cùng quyết tâm khảo nghiệm đi vào đại trận trước đó nhìn xem vô cùng chống trải đại trận giang thành làm vì phụ thân sớm liền chờ đợi ở đây thấy trần lâm đến liền vội vàng tiến lên nên đón thánh tử chúc mừng thánh tử thành tiệu tiên vương lúc này giang thành trong lòng tràn đầy rung động cầm trong tay chu tiên kiếm đương nhiên tại hắn cho rằng nhất định là phòng chế chu tiên kiếm cho dù là dạng này năng lượng ẩn chứa cũng không phải bình thường người có thể tưởng tượng ít nhất không kém hắn nếu là hắn biết trần lâm giết hắn dễ dàng, tiên đế xếp hạng thứ một mươi hắn không muốn lên bảng đơn chuẩn tiên đế sơ kỳ cũng chính là chuẩn tiên đế bên trong rác rửa nhất một nhóm người trần lâm gật đầu nói các ngươi đã tới không sai kiên trì một tháng xem ra cái này đệ tử ta là thu định giang thành mừng rỡ con của mình cuối cùng bái nhập t h i ề n giáo vây anh sau một khắc trần lâm mở ra đ ạ i trận đem giang ly tung ra ngoài giang ly lúc này đã sớm là mồ hôi đầm địa toàn thân suy yếu vô cùng giang thành lập tức bồi dối do hỏi thánh tử đại nhân đây là trần lâm nói ra yên tâm đi tâm linh tẩy lễ đối con ngươi con mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu dẫn đi nghỉ ngơi thật tốt một phiên mang đến gặp ta đúng rất nhanh giang ly liền bị mang số dưới lại một lần nữa nhìn thấy giang ly đã là ngày hôm sau giang ly phủ phu một tiếng quỷ gối trần lâm trước mặt đệ tử b à i kiến sư phụ trần lâm gật đầu nói tốt đứng lên đi nếu thu người làm đồ tự nhiên ngươi về sau phải nghe theo ta trước tiên đem ngươi công pháp tu luyện nói một lần đi đúng giang ly cũng không có dầu diếm làm thành chủ con trai tu luyện liền là một môn tiên vương đẳng cấp t u y ệ t học tên là giang sơn ngự long quyết còn không sai trần lâm gật đầu nói môn công pháp này về sau không cần tu luyện công pháp không sai thế nhưng cũng là bình thường thôi đi bình thường giang ly mặc dù trong lòng khâm phục thế nhưng hắn cũng biết thân phận của người ta địa vị chắc chắn sẽ không làm giả thiệt giáo có thể là vô thượng đại giáo vì cái gì vô thượng đại giáo ngươi cho rằng giáo chủ là tiên đế người ta siêu việt tiên đế chi tôn đều có mấy cái không còn mười mấy cái thúng chi sau l ư n g thánh nhân thiên vương công pháp tại người ta trong mắt không phải là giác rời sao thánh tử biết cái gì là thánh tử sao ít nhất cũng là tiên đế tuyệt học cùng người ta vừa so sánh chính mình giang sơn ngự long quyết chẳng phải là cái gì trần lâm thậm chí liền kỹ thuật một phiên bạo kích trả về ý nghĩ đều không có t u t vi sư truyền thụ cho ngươi một môn công pháp tốt môn công pháp này tự nhiên là lớn phẩm thiên tiên quyết đây chính là chư thiên vạn giới trúc cơ công pháp thứ nhất có thể tăng lên đến thiên tiên cảnh giới g e n đúc cựu phẩm thành thiên tiên vô thượng căn cơ chương sáu trăm sáu mươi bắt đầu thu hoạch thu hoạch môn công pháp này dù sao xuất thân danh môn giang ly điểm này nhãn lực sức lực vẫn phải có liếc mắt liền nhìn ra môn công pháp này chỗ bất p h à m so với chính mình giang sơn ngự long quyết mạnh hơn nhiều lắm đa tạ sư phụ giang ly kích động không thôi không hổ là t i ệ t giáo xuất thân công pháp này liền nghiền ép chính mình công pháp một bậc trần lâm khẽ gật đầu k e n ký chủ nhận lấy cái thứ mười đệ tử giang ly Ban bạo bạo ban gia thưởng ngày lần, tăng lần, thưởng quán trả một trả một kích hội kích mỗi cơ về về được ỉ n lần, nhất h hội cơ một l u tiên tiên linh i n l bảo a này giống như là đều có thể đưa cho đệ tử mới bảo vật thế nhưng loại bảo vật này giống như có khả năng b ạ o kích trả về trần lâm hai mắt sáng lên k h e n ký chủ truyền thụ đệ tử giang ly lớn phẩm t i ê n tiên quyết phù hợp b ạ o kích trả về điều kiện công pháp này vì b ạ o kích trả về ban thưởng chỉ có thể kích khởi đồng giá ban thưởng đạt được trung phẩm tiên an thiên nguyên đan tăng cao tu vi đan dược cũng tính là không tệ bất quá lúc này trần lâm cũng không định cho giang Ly. bởi vì đối với hắn mà nói lần này thu đồ đệ ban thưởng trước đó là chín cái đệ tử như vậy quán đỉnh cơ hội tuân năm lần hiện tại là thập đại đệ tử còn có năm lần cũng xem như đầy máu s ố n g lại bản thân trần lâm liền định bạo kích trả về cựu truyền đạo thể đan bạo kích trả về một lần không biết có thể được cái gì ban thưởng trần lâm muốn cầm ra cựu truyền đạo thể đan nói ra đã ngươi là vì sư đệ tử thập nhị phẩm tiên thể t h ấ p điểm như vậy đi ta chỗ này có một viên cựu truyền đạo thể đan ngươi uốn vào đi cựu truyền đạo thể đan một hạt có thể thành liền tiên tiên đạo thể người sư phụ này b á i đúng rồi hắn là biết một cái tốt tư chất đối tu luyện trợ r ú t sư phụ của mình vừa đến đã ban thưởng lớn như vậy một phần lễ vật tân lý thuyết không phải nên chính mình h i ể u kính sư phụ sao làm sao trái ngược được a ngược lại có dạng này sư phụ trong lòng không nói ra được cao hứng đây chính là cựu truyền đạo thể đan trần lâm nói ra ngươi có khả năng hiện tại phục vụ vì sư thay ngươi hộ pháp đúng giang ly còn chờ cái gì cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua lúc này một ngựng đem đan dược cho nước vào đan dược vào cơ thể khổng lồ được lực lập tức phát huy tác dụng trong nháy mắt đ ố i thân thể của hắn tiến hành cải tạo một lần hai lần ba lần không ngừng vận chuyển hết thẻ cựu chuyển cựu chuyển hoàn thành lập thành đạo thể đương nhiên đan dược cựu chuyển nói chung đều là lợi hại đan dược bất quá này cựu chuyển đạo thể đan liền không ở trong đám này thật muốn tính toán hắn ra cũng là cực phẩm đan dược đẳng cấp mà lại là cực phẩm trong cực phẩm cái này đan dược rất khó l u y ệ n chế cho dù là có trần lầm trong tay hoàng tuyển thủy cũng rất khó lợi chế ra tới đan dược chân quý trình độ có thể tưởng tượng được thế nhưng cứ việc rằng này đan dược cường hấn trở thành hạ phẩm tiên thiên đạo thể Còn không bằng không tăng lên, Trần、lâm、muốn là thượng phẩm tiên tiên phẩm Lâm là đối ạ o trong thể. Trần tay Mà Lâm này, lúc c u cùng một v i ê n năm t i ê tiên n nhâm thủy bản đảo à Này o liền miếng dụng. có tác bàn đi. Đúng. Đối với bản đào, ban à n đào, b thưởng còn thật sự không biết ngược lại sư phụ để cho mình dùng làm theo là được hai ba miếng đem này miếng sáu năm nhâm thủy bản đ à o ăn xong bàn g bạc dược lực lại một lần nữa phát huy tác dụng c ù n g c u chuyển đạo thể đan dược lực hỗn hợp lại cùng nhau nỗ lực tăng lên dang lý tư chất thượng phẩm tiên thiên đạo thể thật đúng là xong rồi trần lâm muốn chính là cái này hiệu quả mà lúc này giang ly hoàn toàn bị trước mắt tất cả những thứ này cho tròn váng thật bất khả tư nghị chính mình c ư nhiên trở thành thượng phẩm tiên tiên đạo thể chủ yếu nhất là tất cả những thứ này đều là bởi vì cái viên kia bàn đảo sư phụ vừa rồi cho đệ tử ăn vào bàn đảo là trần lâm lạnh nhật nói tiên tiên nhâm thủy bàn đảo sáu n g h n năm ồ tiên tiên nhâm thủy bàn đảo nghe làm sao tên quen thuộc như vậy xem ra trở về muốn hỏi một chút phụ thân liền biết lúc này giang ly không đối với chuyện này truy đến cùng đối với hắn mà nói chủ yếu nhất vẫn là thật tốt nghiên cứu một phiên mình bây giờ tiên tiên đạo thể trần lâm rất là hài lòng xem ra không phi công đương nhiên hiện tại chủ yếu nhất là bạo kích trả về k h e n ký chủ ban thưởng đệ tử cựu truyền đạo thể đàn phù hợp bạo kích trả về điều kiện là không bạo kích bạo kích bạo kích thành công giang l i một ngàn vạn lần bạo kích trả về đạt được cựu chuyển hỗn độn đ à n một viên ha ha ha ha. trần lâm cười đáng chết đây là ngủ gật đưa cái gối a trước đó hỗn độn m ả n h vỡ đạt được bốn khối bây giờ được này cựu chuyển hỗn độn đ à n mặc dù không thể thành cựu hỗn độn thần ma thân thể nhưng lại bị chính mình chín bước bước thứ năm cho đền bù không đúng là bước thứ năm bước thứ sáu nói cách khác chỉ cần xoay sở đủ mạnh vỡ tại liên tục đạt được ba lần cơ duyên là có thể trở thành hỗn độn ma thần thân thể hỗn độn ma thần thân thể tương đương với có trở thành thánh nhân cơ sở nhất điều kiện cũng là nói hỗn độn ma thần thân thể tất thành thánh nhân thánh nhân nhất định phải là hỗn độn ma thần thân thể thế nhưng trở thành thánh nhân trước đó không nhất định là hỗn độn ma thần thân thể chờ hắn có hỗn độn ma thần thân thể cũng là mang ý nghĩa hắn tật thành thánh nhân đây đối với trần l â m chỗ nào không phải cao hứng v ạ n p h ậ n không thể có thể tư nghị quả nhiên là chính mình đệ tử giỏi trần lâm hiện tại mới tiên vương liền suy nghĩ lấy trở thành hỗn độn ma thần thân thể đây cũng là tự tin của hắn bạo kích trả về hệ thống tại một ngàn vạn lần bạo kích trả về cảnh giới gì không đạt được tạo hóa ngọc điệp nơi tay đến tiên nhân cảnh giới liền là trưởng không p h á p tắc con đường đến đại la kim tiên liền là nắm giữ một đạo thiên địa p h á p tắc mà thành thánh có hai con đường có thể đi yêu ma nắm giữ ba ngàn p h á p tắc yêu ma nắm giữ một đạo quy tắc so ra mà nói nắm giữ một đạo quy tắc dễ dàng nhất đi bởi vì là trở thành t h á n h nhân tự nhiên là sẽ nắm giữ ba ngàn đại đạo thế nhưng trước nắm giữ ba ngàn đại đạo chiến lực lọi hại hơn một điểm coi như là hồng quân đi cũng là trước thành tựu quy tắc tại lĩnh mộ lực lượng phát tắc một bước một cái dấu chân tức đạp thực địa thật đúng là không thể không kịp chờ đợi này chút đối với trần lâm mà nói đều không phải là một chuyện đối với hắn mà nói chủ yếu nhất vẫn là làm từng bước tới keng hệ thống lại một lần nữa vang lên sáu n g h n năm tiên tiên nhâm thủy bản đảo này tiên tiên nhâm thủy bản đảo có thể là tiên tiên linh căn một trong nói lên này tiên tiên nhâm thủy bản đảo là thập đại tiên tiên linh căn bên trong khổng lồ nhất quân thể nói lên chân q u ý cùng dược hiệu nhưng thật ra là thập đại tiên tiên linh căn bên trong kém nhất thế nhưng chưa chừng người ta số lượng khổng lồ rồi hết thể ba nghìn sáu trăm gốc đạo thụ đang trước một n g h n hai trăm gốc hoa quả nhỏ bé ba n g h n năm mươi chín người ăn đắc đạo thành tiên ở giữa một n g h n hai trăm gốc sáu n g h n năm mươi chín người ăn hà cử phi thăng trường sinh bất lão đằng sau một n g h n hai trăm gốc tử văn mạnh hoạch chín n g h n năm mươi chín người ăn cùng tiên địa tệ thọ nhật nguyện cùng tuổi trần lâm nhấn ra tới liền là ở giữa một n g h n hai trăm gốc nhâm thủy bản đảo một trong a chân quy trình độ có thể nghĩ nếu không có bạo kích trả về trần lâm còn thật không nỡ mới bạo kích hai lần hết thể mười lần bạo kích trả về cơ hội mỗi lần bạo kích trả về chín mươi nói cách khác hiện tại có lẽ vẫn là đạt được không thể so tiên thiên nhâm thủy bản đảo kém bao nhiêu bản thường chương sáu trăm sáu mươi mốt biến thân lôi c h ấ n tử ký chủ đưa tặng đệ tử sáu n g h n năm quen tiên thiên nhâm thủy bản đảo phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm l ầ n bạo kích trả về đạt được tiên hạnh một viên tiên hạnh chẳng lẽ là thập đại tiên tiên h linh căn một trong tiên tây hạnh nói lên này thập đại tiên tiên h linh căn nhất không có tồn tại cảm giác liền là liền là này tiên tây hạnh vân trung tử đệ tử lôi c h ấ n tử dùng tiên hạnh liền có hơn hai cái cánh thành cựu tiên tiên ma thần thân thể nói đến cũng không phải toàn chỗ vô dụng phú tăng mục nguyện quế thụ bị luyện hóa cũng bị thành cự tiên tiên tiên trở thành đ i ề u nhân trần lâm không khỏi hướng phía giang ly nhìn sang đây chính là thành tựu tiên tiên ma thần thân thể cơ hội liên phụ thân hắn giang thành cũng bất quá mới tiên tiên đạo thể mà thôi thượng phẩm tiên tiên đạo thể giống như hắn đ i ề u nhân hoàn toàn chính xác nhìn xem không phải rất mỹ quan bất quá trần lâm vẫn là quyết định hỏi một chút tiên tiên đạo thể nhiều nhất cũng chỉ có thể trở thành tiên đế đẳng cấp mà tiên tiên ma thần thân thể có thể siêu việt tiên đế tư chất mà lại có được tiên tiên ma thần thân thể cũng do、so、người bên ngoài tu luyện càng nhanh ban đầu dự định nhường hắn thành là thượng phẩm tiên tiên đạo thể như vậy đủ rồi bây giờ lại có một cái tốt hơn cơ hội đặt ở trước mặt trọng yếu nhất chính là này hai đội cánh có thể là phong l ô i chỉ dực nói không chừng thật đúng là có khả năng tu luyện cựu chuyển h u y ề n công coi như là không thể ít nhất bao t á p đại vu luyện thể thuật có khả năng tu luyện a trần lâm hỏi giang ly vì sư nơi này có một cái nhường ngươi có được tiên tiên ma thần thân thể biện pháp liền là hình dạng xấu xí một chút giang ly s ứ n s ở phải biết nhân loại đều đối với mình bề ngoài hết sức là để ý bản thể biến thành quái vật bộ dáng người nào cũng không nguyện ý tiếp nhận giang ly lúc này nội tâm không khỏi kịch liệt dãy giụa rời sông lấp biển bởi vì trần lâm lời hoàn toàn chính xác khiến cho hắn thấy không thể tưởng tượng nổi dâng lên n h ư n g hắn có được tiên thiên không có ma thần thân thể thế nhưng lời còn nói như thế hiểu rõ mặc dù có được tiên thiên ma thần thân thể thế nhưng bộ dáng giang ly k h ẽ cắn răng nói ra sư phụ ta có thể biết ta dáng dấp ra sao sao trần lâm nói ra lôi công miệng còn có một hai cánh giang ly phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên theo trên thân xuất ra một bức họa đến nói ra sư phụ có thể là cái dạng này trần lâm s ứ n g sở bởi vì giang ly xuất ra trên bức họa dáng vẻ không phải là lôi chấn tử dáng vẻ sao này lôi chân tử nghe nói là lôi tiếng nổ lớn về sau sinh ra tại yến sơn tướng tỉnh bị chu văn vương cơ sương tránh mưa lúc gặp phải thu hắn làm nghĩa tử mà lại đúng lúc là cơ sương cái thứ một trăm nhi tử cơ sương xem hắn theo thiên lôi mà sinh cũng đặt tên là lôi chân tử hàng thế sau liền bái trung nam sơn ngọc trụ động luyện khí sĩ vân t r ú n g tử vi sư trở thành xiển giáo đ ờ i thứ ba môn đồ một trong từ nhỏ lên núi đọc sách học nghệ tập võ tu tiên ở trong mây con tọa hạ tu hành bảy năm có thừa luyện thành một thân bản lĩnh về sau lại phải vân chúng tặng cho chỉ hai cái hồng hạnh ăn bảo sau lưng mọc lên bao táp hai cánh trưởng thành l a n mặt giang anh phát giống như b ả ngoài quái dị điệu nhân bộ dáng tay là một cây sư truyền báo táp hoàng kim quân phong thần một trận chiến tính cả lý tĩnh kim trá m ụ c trà, na trá dương tiến lôi c h â n tử vi hộ i chung bảy người thân thể thành thánh có nói lúc ấy hắn trở thành câu trần đại đế tại c u n g danh o chính bạch khởi đại chiến ngã xuống lưu lại một sợi nguyên thần được cứu hồi trở lại thành sau này lôi công phải biết năm đó phong thần một trận chiến khoảng cách hiện tại trọn vẹn trên triệu năm lâu không nghĩ tới thế mà còn có người nhớ kỹ lôi trân tử lôi trân tử cũng ngã xuống trên triệu năm liên lôi công cũng là như thế trần lâm nói ra ngươi thế mà biết lôi trân tử giang ly nói ra không dối gạt sư phụ phụ thân ta họ giang mà mẫu thân của ta lại là họ lôi lôi ra tiên tổ chính là lôi c h ấ n tử cho nên đệ tử biết này là mẫu thân trước khi chết giao cho ta để cho ta thích đáng bảo quản đồng thời để cho ta sinh thời nếu có về sau hy vọng có thể nhường một con họ lôi chuyển thừa lôi ra huyết mạch nếu như như thế bộ dáng chẳng phải là để cho ta phản tổ lôi ra huyết mạch c h â n lâm này thật đúng là không có dò xét l i ê n n u ở giang ly tay sau một khắc cười thật là có một tia sấm xét lực lượng hết sức mầm anh hết sức mầm anh đều đã có thể bỏ qua không tính thế nhưng chính là bởi vì này một tia mỏng manh khí tức trần lâm dám cam đoan giang ly thành tựu lôi c h ấ n tử một dạng điệu nhân báo tắp thân thể dễ như t r ở bàn tay giang ly tiếp tục nói sư phụ kỳ thật đệ tử không thèm để ý bộ dáng của mình tại ta tiên giới chủng tộc rất nhiều sau lưng mọc lên hai cánh đủ loại kỳ quái chủng tộc nhiều không kể x i ế t coi như là ta giang sơn thành có được mấy chục cái khác biệt chủng tộc s o cái này hình ảnh xấu xí người số lượng cũng không ít trần lâm cái này bình thường trở lại yêu tộc liền là lớn nhất đại biểu nửa ngươi nửa thú thân thể tốt đã như vậy vi sư ngay tại giút ngươi một tay giút ngươi thành tựu lôi trấn tử thân thể nói xong trần lâm xuất ra hai cái tiên hạnh đến này hai cái tiên hạnh ngươi uống vào đi đúng giang ly hiện tại đã bị tê đối với trần lâm lợi là nói gì nghe nấy không có bất kỳ cái gì ý kiến phản đối trước đó đạt được chỗ tốt h ắ n là tận mắt cảm nhận được tiên tiên đạo thể hơn nữa còn là thực phẩm chủ yếu nhất là tu vi của mình trước đó là cảnh giới h o a thần về sau đi đến trạm đạo cảnh giới không biết này hai cái tiên hạnh sẽ nhường tu vi của mình đi đến cảnh giới cỡ nào lúc này giang ly một n g ụ n u ố t tiên hạnh vào cơ thể mạnh mẽ dược lực lập tức phát huy tác dụng cải tạo thân thể đau đớn kịch liệt trong nháy mắt từ trên người giang ly truyền đến sư phụ ta đau trần lâm nói ra đau là được rồi này hai cái tiên hạnh lúc này đang đang vì người cải tạo thân thể chịu đựng chỉ có chịu đựng liền là thắng lợi một khi thân thể cải tạo hoàn thành người liền có được tiên thiên báo tác ma thần thân thể đúng đệ tử kiên trì giang ly cũng biết này phần thống khổ chỉ có kiên trì mới là thắng lợi bởi vì hắn đã cảm nhận được chính mình phía sau lưng nữa một đôi cánh từ từ giang hắn ra kéo ra hai cánh phong lôi chi lực không ngừng hội tụ thân thể của mình cũng đang phát sinh biến hóa lôi chân tử thân thể tiên tổ thân thể lại nói mặc dù thành tựu lôi đình thân thể thế nhưng hiện tại có biến hóa chi thuật có thể nhường nó biến hóa nhân loại thân thể à? t r â n lâm cũng biết điểm này bất quá là đang khảo nghiệm hắn thôi nếu thông qua khảo nghiệm không nghĩ tới hắn thế mà tổ tiên cũng có bao tác huyết mạch như vậy cũng tốt xử lý nhiều nhóm l ử a trong cơ thể cái k i a m ộ t k i a bao tác huyết mạch sau đó cải tạo thân thể liền dễ dàng nhiều quả nhiên ngắn ngủi đau đớn nhường giang ly rất nhanh liền lấy lại tinh thần thân thể cũng phát sinh biên hóa cực lớn cả người cũng trong nháy mắt trở nên tình khí thần chặt trễ trần lâm muốn chính là cái này hiệu quả tư chương ấ t tại tăng lên. Đỉnh h p sáu trăm sáu mươi hai côn lộ kính giang ly lúc này cũng thay đổi thành một đầu sau lưng mọc lên báo táp hai cánh lăng mặt giang lanh phát giống như chu sa bề ngoài quái dị điệu nhân bộ dáng cái bộ dáng này bất ngờ liền là lôi chấn tử bộ dáng t ố t xem ra vi sư hai cái tiên hạnh không có bị lãng phí a trần lâm thật cao hứng kiệt tác của mình n h ư n g đệ tử thành t i ể u tiên tiên ma thần thân thể cũng không biết chính mình có thể được cái gì ban thưởng keng ký chủ trợ giúp đệ tử giang ly thành t i ể u tiên tiên ma thần thân thể phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng chín trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được năm khối hỗn độn mạnh vỡ năm ai trước đó đạt được bốn cái chẳng phải là hiện tại biến thành hỗn độn mảnh vỡ tháng chín năm một không tốt chỉ kém một khối chính mình là có thể tế tự hỗn độn mảnh vỡ hoàn toàn hoàn thành bước thứ ba hắn lúc này bước thứ ba kém một chút đệ tứ thứ năm thứ sáu đều đã hoàn thành kể từ đó còn kém ba bước là có thể thành tựu hỗn độn ma thần thân thể hỗn độn ma thần thân thể sao mà chân quý an ă m đó bản cổ khai thiên vì cái gì long tộc phượng hoàng kỳ lân tam tổ có thể trở thành t ổ thú phi cẩm lân giáp hoàng giả bởi vì bọn hắn có hỗn độn ma thần thân thể tồn tại tổ long tổ phượng cùng tổ kỳ lân tồn tại sau này xuống dốc liên là ba người bọn hắn ngã xuống đồng quy vô tận đáng tiếc trần lâm mơ ước trở thành hỗn độn ma thần thân thể có bạo kích trả về hệ thống tồn tại hắn so tất cả mọi người lại càng dễ trở thành hỗn độn ma thần thân thể thậm chí bao gồm thánh nhân tồn tại một khi trở thành hỗn độn ma thần thân thể chẳng khác nào quân dự bị thánh nhân người nào không tâm động a keng lại là hệ thống vang lên ký chủ đưa tặng đệ tử giang ly tiên tiên linh căn một trong t i ê n hạnh phù hợp bạo kích trả về điều kiện t i ê n hạnh chính là bạo kích trả về l i n h hội chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đ ạ t được tạo hóa thanh liền hạt sen a đây là này không phải liền là tạo hóa thanh liền hạt、sen. phải biết hắn hồi thứ chín phẩm tạo hóa thanh liên pháp có khả năng thành tựu i cựu phẩm tạo hóa thanh liên công thủ một thể mà bây giờ thế mà đạt được một viên tạo hóa thanh liên hạt sen lúc trước ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh liên phân ra bốn cái hạt sen nếu như là này miếng hạt sen một khi luyện hóa thành tựu i pháp bảo có thể cũng không phải là cựu phẩm mà là thập nhị phẩm lúc trước bạo kích về còn được đến cựu phẩm công đức kim liên hoa hắn nhất pháp thông vạn pháp thông lợi dụng tạo hóa ngọc điệp công hiệu diễn hóa xuất cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp hoàn toàn có khả năng dùng tạo hóa thanh liên hạt sen làm cơ sở rèn đúc vô thượng thập nhị phẩm tạo hóa thanh、liên. nếu như là dạng này chính mình có thể hay không thôi diễn ra thập nhị phẩm công đức kim liên pháp mà ặc dù không còn là pháp bảo t ự c phẩm tiên thiên linh bảo nhưng lại cũng là một môn trí tôn tiên pháp cũng chính là chuẩn thánh tuyệt học cùng đại chu thiên kiếm pháp một cái cấp bậc so với hắn hiện tại thần long tham trảo minh vương đại thủ t h â n đều cường hãn hơn mấy phần thậm chí so tam thập lục thiên cương thần thông thất thập nhị địa s ắ t thần thông đều cường hãn hơn lần này bạo kích trả về làm quyết định làm đúng rồi vô luận tiên hạnh vẫn là sáu ngàn năm tiên thiên nhâm thủy bản đào đối với trần lâm mà nói đều là đều tính có phải hay không cái gì thứ lợi hại đều là gần cả thế nhưng hiện tại này miếng thanh l i ê n hạt sen l i ề n là hắn cần nhất bảo vật trước đó trần lâm đối mỗi lần đồng giá bạo kích nói là đồng giá nhưng lại chỉ có nguyên bản chín mươi hết sức không có thể hiểu được thế nhưng hiện tại biết nguyên lai、like、mỗi một lần bạo kích đều là để cho mình đạt được càng thích hợp bảo vật của mình thích hợp cái gì bảo vật chỉ có chính mình hiểu rõ hệ thống nhìn như công bằng công chính nhưng lại tồn tại thiếu sót thật lớn chỗ thiếu hụt này bây giờ lại có khả năng tùy tiện giải quyết lần này thu đồ đệ vì cái gì chính là vì bạo kích trả về một đợt không có tiền b a ờ chung này hỏa nối thẳng u minh có vẻ hiện người mất cả đợi tình cảnh trị năng dù nói thế nào cũng là nhất liệu tiên thiên linh bảo hàng thật giá thật tiên đế trí bảo đăng cấp tiên đế trí bảo đây chính là liền giang thành đều không có một kiện nói ra thật đúng là để cho người ta kinh ngạc mức không thể tưởng tượng nổi được rồi cho hắn tốt nói không chừng còn có thể trộn lẫn kiện c ự c phẩm tiên thiên linh bảo hoặc là tiên tiên trí bảo trần lâm xuất r a linh cứu đèn nói ra đèn này tiên đế trí bảo ban cho ngươi đi ăn đa tạ sư phụ lúc này giang ly đã không thể dùng xúc động để hình d u n g trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu chính mình b á i sư b á i đúng rồi sớm biết lúc trước chính mình sớm một chút b á i sư liền tốt hà tất trở tới bây giờ không đúng vậy coi như là nghĩ sớm một chút bài sư cũng không gặp được tốt như vậy sư phụ thể chất tăng lên công pháp truyền thụ p h á p bảo ban thượng đây là toàn phương vị đem chính mình chế tạo thành một cái vô địch thiên hạ chi tư thái người a trần lâm nói ra tốt ngươi là ta trần lâm đệ tử tự nhiên hết thể đều là tốt nhất ta trần lâm đệ tử tối thiểu cũng phải là tiên đế nỗ lực a đúng sư phụ giang ly nói ra trần lâm nói ra thế nào ngươi cảm thấy sư phụ là giả hoặc là sư phụ tại nói mạnh miệng không có giang ly nói ra chỉ bằng sư phụ xuất gia nhiều như vậy bảo vật trần quý nói vậy liền cầm đệ tử liền biết sư phụ ngươi nhất định không phải một người đơn giản trần lâm cười nói nói thật cho ngươi biết ngươi lão sư ta cũng không phải t i ệ t giáo thánh tử thế nhưng thanh tử gặp vi sư đều muốn gọi vi sư một tiếng tổ sư ra giang ly không xác nhận nói lão sư chẳng lẽ là t i ệ t giáo tam đại đệ tử cái gọi là tam đại đệ tử cũng chính là văn trọng cái tia một vùng hiện tại t i ệ t giáo giáo chủ nghe nói đã là đời thứ m ộ ư ơ i đệ tử đời thứ ba đều đã không dám tưởng tượng trần lâm cười nói ngươi có khả năng lại đem thân phận của vi sư hướng cao nghĩ không phải đời thứ ba chẳng lẽ là đời thứ hai nghĩ đến đây giang ly tâm liền mánh liệt này lên đại nhật như lai、like、một đời này nhất đại đệ tử nhân số rất nhiều thế nhưng từng cái bất phàm a nếu thật là thế hệ này đơn giản không dám tưởng tượng đương nhiên đệ tử đòi thứ nhất cũng chính là thông thiên giáo chủ thế hệ này vậy liền căn bản không có khả năng trần lâm không đang nói cái gì cùng thông thiên kết bái sự tình không cần thiết nói ra có chừng có mực lưu lại lo lắng dạng này càng có thể làm cho giang lý trở về giao nộp không phải dù sao cùng thông thiên kết bái sự tình quá lớn lớn đến không phải là cái gì người đều có thể hiểu được trần lâm nói ra t u t người sau khi trở về thật tốt tu luyện không muốn cô phụ vi sư t r ờ mong đệ tử ghi nhớ Giang ly cáo、tử. trần ử t lâm ban thưởng cũng tới keng ký chủ ban thưởng đệ tử ban thưởng nhất liệu tiên thiên linh bảo linh cứu đèn phù hợp bạo kích trả về điều kiện có hay không bạo kích bạo kích bạo kích thành công ban thưởng tám trăm vạn lần bạo kích trả về đạt được tiên thiên trí bảo côn lô k í n h quả nhiên thật đúng là đạt được bạo kích trả về tiên thiên trí bảo hơn nữa còn là thập đại tiên thiên trí bảo bên trong thần bí nhất côn lô k í n h một viên đại biểu thời không phát tắc có thể tới hướng quá khứ tương lai côn lô tính chương sáu trăm sáu mươi ba r u n động g i a n thành côn lô tính câu thông quá khứ tương lai lui tới tam giới lục đạo trong nháy mắt xuyên qua vũ trụ các nơi vô cùng lợi hại nếu như nói thập đại tiên thiên trí bảo bên trong lợi hại nhất là chu tiên kiếm trợ như vậy quỷ dị nhất hợp lý thuộc về côn lôn kính côn lôn kính nơi tay cho dù là thánh nhân ra tay cũng không giết được ngươi khỏi cần phải nói chạy trốn thuộc về đệ nhất này côn lôn kính có hai cái thuyết pháp một cái thuyết pháp là trong tay tây vương mẫu một cái thuyết pháp là trong tay h ư n g quân tây vương mẫu cũng không phải vị kia vương mẫu nương n ư ơ n g mà là một vị khác nữ thần sớm nhất nữ tiên đứng đầu sau này để tuấn đông hoàng thái nhất kiến lập thiên đình lúc này mới ở lui ở tại côn lôn sơn n à y côn l u â n sơn lại gọi bất chu sơn bởi vì tây vương mẫu mà gọi tên vô số trong truyền thuyết thần thoại lưu truyền truyền thuyết của hắn nữ tiên bên trong địa vị cao thượng gần với nữ hoa nương nương tồn tại cho dù là huyền minh thi hỏa giao chỉ các loại đều so với nàng kém một bậc chớ đừng nói chi là con âm kỳ thật trước đó trần lâm có suy đoán thê tử của mình triệu nhược tịch sẽ không phải là vương mẫu nương nương. đương nhiên đây chỉ là suy đoán không làm được số nhưng là bất kể như thế nào đạt được côn lôn kính cũng xem như niềm vui ngoài ý mớn có côn lôn kính chính mình chiến lực tăng lên không nhiều lắm trợ giút dù sao bàn về sức chiến đấu người nào cũng không thể so sánh cùng nhau nhưng lại nhường hắn có một cái không tưởng tượng được công năng xuyên qua chư thiên và giới có thể trở lại thiên nguyên thế giới bất quá vừa tới tiên giới hiện tại không có ý định trở về mà lại chính mình trở thành tiên vương muốn muốn trở về cũng không thể b ả n thể trở về xem ra muốn tu luyện một môn lợi hại phân thân chỉ pháp đối với phân thân chỉ pháp trần lâm khí thế là gạt bỏ nhìn như tu luyện phân thân cường hấn khí thế đều cần phân ra một sợi nguyên thần đối tu luyện đột phá đều có rất lớn tổn thương liễn như là quan â m ứng thân như lai ứng thân kỳ thật cũng là không thể làm ứng thân dùng chính là tâm linh lực lượng tâm linh không hoàn mỹ cũng là thiên nô cùng chúc dung ký sinh chi pháp thích hợp thế nhưng muốn thi triển ký sinh chi pháp nhất định phải có người h i ế ư t ế nhất khí hóa tam thanh trần lâm rất lâu chưa bao giờ dùng qua nhưng là mình nhất khí hóa tam thanh chi pháp chẳng qua là chuẩn tiên đế đẳng cấp cùng vị kia vô thượng tồn tại bài danh thứ năm vô thượng thần thông tương đối kém một đoạn dài này có thể là đúng nghĩa thánh nhân thần thông trần lâm hiện tại nhất khí hóa tam thanh chỉ có thể nhường một bộ phân thân cách ra thân thể mấy ngày thời gian thái thượng có thể là có thể phân ra mấy năm mấy chục năm thậm chí mấy trăm năm lâu bởi vì nhất khí hóa tam thanh vốn chính là một thể không tồn tại cái gì tách ra nói chuyện trần lâm ở chỗ này kiểm kê thu hoạch mà giang ly lúc này đã đi ra bất quá hắn không có dùng lôi chấn tử hình ảnh ra ngoài một cái đơn giản biên hóa chỉ thuật mặc dù chỉ là thành tiên cảnh giới sơ kỳ thế nhưng trần lâm sẽ a ba mươi sáu tiên thiên tiên cương thần thông không có học biết biến hóa chỉ đạo thế nhưng một môn tiên vương đẳng cấp biến hóa chỉ thuật vẫn là sẽ đáng tiếc môn này biến hóa chỉ thuật là bạo kích trả về ban thưởng không phải nguyên bản công pháp b ằ không thật đúng là có thể được đến trong truyền thuyết biên hóa thuật biên hóa một phiên gặp được phụ thân của tự mình phụ thân giang ly lúc này vẫn còn trong hư vấn giang thành liếc nhìn con của mình cũng cảm giác được không giống nhau địa phương liền v ộ i vàng hỏi láo tam cảm giác như thế nào giang ly nói ra phụ thân ngươi xem một chút nhi tử tu vi thành tiên sơ kỳ cảnh giới trong nháy mắt bạo phát đi ra giang thành hai mắt sáng lên rất hài lòng gật đầu nói không sai ngươi thế mà đi đến thành tiên so kỳ xem ra vị sư phụ này cũng không tệ lắm có thể không sai sao cũng không nhìn một chút vị sư phụ này cho mình cái gì ban thưởng nói ra phụ thân ngươi đang nhìn xem tư chất của ta giang thành cảm thấy hứng thú nói ra chẳng lẽ sư phụ ngươi giút ngươi tăng lên tới tiên thiên đạo thể tư chất tăng lên cũng không phải làm không được chỉ là rất khó rất khó ngược lại hắn giang thành làm không được thế nhưng người ta là t i ệ t giáo thánh tử hẳn là có biện pháp làm được điểm này mới đúng à. cho nên giang thành mới có câu hỏi này giang ly gật gật đầu nói phụ thân không sai bất quá ngươi có thể muốn nhìn kỹ một chút chẳng lẽ là trung phẩm tiên thiên đạo thể giang thành mừng rỡ chính mình năm đó cũng là trong lúc vô tình đạt được một phần truyền thừa đạt được một phần cơ duyên mới trở thành tiên thiên đạo thể ngạch nhưng là mình ba con trai không có một cái nào là tiên thiên đạo thể tốt nhất cũng là thập nhị phẩm tiên thể mà thôi hiện tại con của mình có thể trở thành tiên thiên đạo thể ít nhất chuẩn tiên đế có hy vọng sao không phải người đây là giang thành kinh ngạc nói làm sao cảm giác có chút không giống nhau mà lại loại cảm giác này khiến cho hắn có một loại cảm giác nói không ra lời phản phất lúc này con trai mình cảnh giới đạt đến hơi anh sau một khắc giang ly biến thành lôi chấn tử dáng vẻ giang thành triệt để bị choáng váng đây là lôi chấn tử hắn tự nhiên biết mình nữ nhân giang ly huyết mạch bên trong có lôi chấn tử truyền t h ừ a lôi chấn tử tiên thiên ma thần thân thể tồn tại thời đại thượng cổ câu trần đại đệ đây chính là trí Chí cao vô thượng thiên đình tứ ngự trọng yếu nhất chính là hắn vẫn là xiển giáo tam đại đệ tử t ố t t ố t có ta thế mà đã thức tỉnh lôi chấn tử huyết mạch lao tam ngươi bây giờ ít nhất cũng là thượng phẩm tiên tiên đạo thể không thể so vi phụ kém lôi chấn tử a trưởng không phong lôi chi l ư ợ c a tiền đồ so với chính mình quan g minh nhiều hơn nữa còn bái tiệt giáo thánh tử vi sư giang ly nói ra phụ thân ta không phải cái gì thượng phẩm tiên tiên đạo thể mà là tiên tiên ma thần thân thể t i ê n tiên ma thần ma thần thân thể giang thành trong nháy mắt bị chấn động đến cảm giác hô hấp của mình đều khó khăn đơn giản không thể tin vào thái của mình thậm chí hoài nghi mình có nghe lầm hay không có m ộ nay đã không biết là giang thành lần thứ mây nói tốt tốt tốt ba chữ hắn lúc này thật bị chấn động đến ha ha ha ha cao hứng thật cao hứng con của mình thế mà được đề thăng đến bực này tư chất không đúng vậy giang thành nổi lên nghi ngờ một cái thánh tử có thể có loại thủ đoạn này thật giáo cũng sẽ không thần kỳ như thế à lúc này hỏi lão tam sư phụ ngươi trả lại cho ngươi chỗ tốt gì có giang ly nói ra sư phụ truyền thụ cho ta một môn trúc cơ công pháp lớn phẩm thiên tiên quyết lớn phẩm thiên tiên quyết đây là cái gì công pháp giang thành có hơi thất vọng thiên tiên nhị chữ hắn biết lạnh lẽo ngay tại lúc này kim tiên mà thôi nói cách khác đây là một môn tu luyện tới cảnh giới kim tiên công pháp bất quá sau đó bình thường trở lại con trai mình tu vi mới chỗ nào đạo chỗ nào trở đến cảnh giới kim tiên không biết bao lâu quản chi là có được tiên thiên ma thần thân thể ít nhất cũng đã mấy trăm năm thời gian đến lúc kia đang truyền thụ cao thâm m ạ n chắc công pháp lại không phải là không thể được giang ly tự nhiên nhìn ra cha mình ý nghĩ nói ra phụ thân môn này lớn phẩm t i ê n tiên quyết so ngươi truyền thụ cho chúng ta giang sơn ngự long quyết mạnh mẽ vạn lần không thôi chương 664, t h á n h tử tới cửa giang thành mỉm cười giang sơn ngự long quyết nói thế nào cũng là thẳng tới tiên vương công pháp một môn kim tiên công pháp quản c h i là tại mạnh mẽ cũng không có khả năng mạnh mẽ vạn lần lực lượng ngăn nhau mạnh mẽ một chút điểm hắn tin tưởng vạn lần nói một chút mà thôi giang ly cũng nhìn ra phụ thân của tự mình không tin kiên định nói ra phụ thân ngươi không muốn không tin ngược lại ngươi chỉ cần biết n à y pháp bị sư phụ nói là thánh nhân sáng tạo chính là không sai đích thật là thánh nhân sáng tạo bồ đề lao tổ biết bồ đề lao tổ là a i chăng chuẩn đề đạo nhân một bộ phân thân vì phật môn đại hưng cố ý hóa thân thành bồ đề lao tổ lớn phẩm thiên tiên quyết liền là hắn dung hợp nho phật đạo mà thành trúc cơ cấm pháp nói thật thánh nhân s u y n ó i còn thật không có suy nghĩ qua bực này cấp thấp cấm pháp cho dù là tam thanh cái gọi là thượng thành ngọc thanh thái thanh chỉ pháp còn có tây phương chỉ pháp đều là tùy ý biên soạn bồ đề lao tổ vì để cho tôn nộ không tu luyện chế tạo hoàn mỹ chiến lược lúc này mới hơi nghiêm túc một điểm sáng tạo ra này môn vô thượng công pháp có thể tưởng tượng môn công pháp này chỗ lợi hại lộc cộc đ ồ tốt ra thánh nhân sáng tạo p h ụ p h ụ g i a n g thành hít sâu một hơi nói ra lao tam sư phụ ngươi trả lại cho ngươi vật gì tốt quá kinh người a chính mình năm đó tại sao không có gặp được dạng này tốt sư phụ bất quá đây là lao tam sư phụ suy nghĩ một chút cũng là bình thường trở lại lao tam sư phụ cái kia chính là lao tam chỗ dựa cha bằng con quý đạo lý vẫn phải có lao tam có dạng này sư phụ chính mình nhiều ít cũng có thể dính chút ánh sáng sao giang thành tiếp tục nói sư phụ còn ban thưởng cho đệ tử một món pháp bảo một kiện tiên đế pháp bảo linh cứu đèn liệu nó tiên đế pháp bảo a mình bây giờ dùng đều là chuẩn tiên đế pháp bảo một khi có người tuân ra tiên đế pháp bảo không muốn nói hắn giang thành m t k h ắ c tam đại thánh địa thánh chủ đều muốn cất đoạt thế nhưng hết sức rõ ràng cũng là suy nghĩ một chút đại giáo đệ tử há lại bọn hắn có tư cách m ạ o phạm giang ly tiếp tục nói phụ thân há lại sư phụ cũng không là t i ệ t giáo thánh tử không phải thánh tử không có đạo lý a nếu như không phải thánh tử như vậy xin hỏi một chút liền tiên đế pháp bảo đều có thể nói đưa liền đưa vậy hắn là thân phận gì ngay tại giang thành nghỉ ngờ thời điểm giang ly nói ra sư phụ hắn nhưng thật ra là tiệt giáo tam đại đệ tử tam đại đệ tử lôi c h ấ n tử không phải liền là tam đại đệ tử sao cùng mẫu thân hắn tiên tổ một cái bối phận lao tam không giang ly từ nay về sau vi sư gọi ngươi giang ly nói như vậy ngươi chẳng phải là biến thành tứ đại đệ tử từ nay về sau cho dù là thật thánh tử tới đều muốn gọi ngươi một tiếng tổ sư r a không nghĩ tới còn có bực này thu hoạch ngoài ý mớn ngươi thật chính là ta kỳ lân nhi lúc này giang thành hoàn toàn bị vui sướng bao vây từ nay về sau hắn có khả năng đ o á n được giang sơn thành quật khởi đang ở trước mắt giang ly nói ra phụ thân ta liền đi xuống trước tu luyện đi thôi giang thành gật đầu nói thật tốt tu luyện không muốn cô phụ vi phụ kỳ vọng ừng i a n g ly đã có chút không thể chờ đợi thật tốt tu luyện xứng đáng sư phụ chủ yếu nhất là hắn lúc này chính diện trước khi một cái to lớn vấn đề trần lâm bên này lần này bạo kích trả về thu hoạch tương đối khá chủ yếu nhất là tại giang ly rời đi chẳng phải tôi có đưa lên không ít mỹ thực đúng đói bụng tu luyện người có khả năng mấy năm mấy chục năm mấy trăm năm không ăn không uống Thế nhưng không có nghĩa là không thể có miệng lưỡi chỉ d ụ ăn cơm là người một cái bản năng cho dù là tiên nhân cũng ưa thích này một bụng chỉ có đến lúc tu luyện lâm vào trong tu luyện mới có thể không ăn cơm nếu như không có đều nhiều ít chọn ăn một chút gì bất luận cái gì người cũng không ngoại lệ kỳ thật còn có một chút chỗ tốt ăn có thể được đến cơ thể người cần thiết năng lượng nhường hắn càng thêm dễ dàng bước vào trạng thái tu luyện ngay tại trần lâm ăn như gió cuốn thời điểm một bóng người xông vào phụ t h à n h chủ xuất hiện tại trần lâm trước mặt ba ba một hồi năm tiếng vỗ tay văng lên chính là vị kia tiệt giáo thánh tử ti đổ lễ lớn bước ra ngoài khẽ cười nói các hạ thật to gan thật cường đại tâm lý à thế mà đến lúc này còn dám không coi ai ra gì ăn ngon u ố n g sướng đối với vị này thánh tử xuất hiện trần lâm mảy may không lấy v ị hắn đã sớm biết ngay tại hắn xuất hiện tại phụ thành chủ bên ngoài thời điểm trần lâm liền biết mà lên ngạch còn biết là vì mình mà đến trần lâm lơ lên nói ngươi là t i ệ t giáo thánh tử tê đ ổ lễ nhất xứng s ỏ kinh ngạc nói ngươi thế mà biết thân phận của ta ngươi còn dám giả mạo ta trần lâm nói ra ta cũng không có giả mạo ngươi ngươi tin hay không ta tìm ta đại ca nói một tiếng ngươi cái này thánh tử vị trí liền là của ta bất quá với thánh tử ta thật đúng là khinh thường tại làm t ố t n g ư ơ i tên là gì trần lâm hỏi trần lâm hàng loạt kỹ thuật n h ư ờ n g vị này tê đồ lễ thấy có thể cười rộ lên t ố t n g ư ơ i thế mà dạng này nói chuyện với ta ta cũng là lần đầu tiên nhìn thấy là gan không nhỏ thế nhưng không biết thực lực như thế nào trần lâm lúc này có thể là không có bại lộ tu vi của mình cái này thánh tử cũng là tiên vương thế nhưng tiên vương cùng tiên vương ở giữa cũng có khoảng cách hán trần lâm tiên vương đệ nhất chuẩn tiên đế bản g danh sách thứ mười vị này thánh tử tiên vương hậu kỳ chiến lược sao có thể đi vào mười vị trí đầu thế nhưng đặt ở cùng h u chân chính chu tiên kiếm vừa so sánh y nguyên tựa như là tiểu hài từ đối mặt đại nhân một dạng chủ yếu nhất là trần lâm sẽ có thể là chu tiên tứ kiếm vốn kiếm hợp nhất uy năng gia tăng không biết bao nhiêu lần tùy tiện một đạo kiếm ý là có thể hủy diệt hết thể tồn tại、Giết Theo ngươi trung trung điệp điệp. rốt cuộc là ai làm sao có thể cường đại như vậy ngươi vừa rồi thi triển chính là không phải gió chi chu tiên kiếm ngươi cũng là ta tiệt giáo người ngươi là ta tiệt giáo người nào trần lâm nói ra ta là ai không trọng yếu ta hỏi ngươi nghe ngóng một người ngươi có thể nhận biết huyền thanh tam thanh hợp nhất liền là huyền thanh năm đó tam thanh đại đế chạm ra tam thế thành t ự huyền thanh lúc này mới phi thăng tiên liên giới hiện tại coi như nhanh năm trăm vạn năm đi tam thanh đại đế xuất thân tiệt giáo vì vậy trần lâm mới có câu hỏi này dù nói thế nào bọn hắn ngọc hư thánh địa cũng là đạt được tam thanh đại đế c h u y ề n thừa sao mặc dù mình thân phận địa vị không giống ngày xưa thế nhưng hắn cũng dự định vì ngọc hư thánh địa phi thăng người tìm một cái đặt chân địa phương loại tình huống này liên hệ với huyền thanh thì tốt hơn lại nói hắn còn thật không biết huyền thanh hiện tại tu vi gì năm trăm vạn năm tại tiên giới tiên vương một nghìn năm nói cách khác hắn còn sống ít nhất cũng là tiên vương không c a m tâm n g ư ơ i biết huyền thanh đại trưởng lão ti đ ổ lễ hoảng sợ nói đại trưởng lão tiên đế cảnh giới trần lâm rất là ngoài ý muốn tại mấy đại giáo phái không phải tiên đế không thể trở thành đại trưởng lão đẳng cấp tồn tại trần lâm nói ra nói một chút vị này huyền thanh tiên đế đi lúc này trần lâm cũng là có điểm thay tiên nguyên lão tặc thấy đáng tiếc liền v ì đạt được tiên tiên ma thần thân thể nhìn một chút năm trăm vạn năm trôi qua mới tu vi gì kim tiên sơ kỳ mà thôi cho dù là trở thành tiên tiên ma thần thân thể cũng không phải nhất định có khả năng trở thành trí tôn mà lại đều không nhất định có thể trở thành tiên đế một bước sai từng bước sai chỉ sợ hắn cũng là ban đầu ý nghĩ sau này thấy mình bị ngăn chặn mấy trăm vạn năm cũng đến đâm lao phải theo lao mức độ tiên tối lương nan đến lúc này dứt khoát liền một con đường đi đến đen chỉ có thể kiên trì tới cùng vô luận là võ chiếu trước khi trùng sinh vẫn là sau khi xuống lại con đường của hắn chỉ có một đầu chết không thể thành công không chỉ còn có trần lâm tình thế bước người mạnh trần lâm hiện tại mở miệng hỏi thăm tê đ ổ lễ chỉ có thể một năm một mười nói ra nam tự mình biết kỹ càng nói một lần không nói cái này huyền thanh thật đúng là g ê gõ n a đột nhiên tan biến vài vạn năm trở về thời điểm liền là kìm tiên trung kỳ mười vạn năm tiên vương một trăm vạn năm chuẩn tiên đế ba trăm vạn năm tiên đế hắn lúc này vẫn là tiên đế trung kỳ đại trưởng lão tại t i ệ t giáo cũng là quyền cao trức trọng chưa t ể một phương đẳng cấp nhân vật không sai trần lâm nói ra tốt ngươi có khả năng đi ti đ ổ lễ ngây n g ẩ n cả người có ý tứ gì để cho mình đi trần lâm nói ra làm sao không muốn đi đi làm sao lại không muốn đi ti đ ổ lễ nhất cắn răng xoay người rời đi chờ hắn rời đi p h ụ thành chủ hắn lúc này mới thở dài một hơi trong lòng không khỏi kích động lên nguy hiểm thật nguy hiểm thật ta hắn thế mà thả ta đi cái này người đến cùng là ai thế mà còn biết gió chi chu tiên kiếm nghĩ đến đây tê đ ổ lễ liền mau chóng rời đi trở lại trước đó nghe hát địa phương một cái lao nhân đi ra liếc nhìn thánh tử bị đánh lao nhân là tiệc giáo trưởng lão trưởng lão cùng đại trưởng lao không giống nhau đại trưởng lao nhất định phải là tiên đế tu vi trưởng lao nhất định phải là chuẩn tiên đế tu vi lao nhân là tỷ đồ lễ hộ đạo giả dù sao cũng là thánh tử đãi ngộ tự nhiên không giống nhau bên người đều có hộ đạo giả hộ đạo giả cũng không phải cái gì người đâu đều có tư cách làm trở thành hộ đạo giả một khi thánh tử trở thành giáo chủ như vậy hắn liền sẽ có được tiệt giáo b a n thưởng có khả năng bởi vậy trở thành tiên đế lao nhân tên là nguyên tông thật vất vả trổ hết tài năng trở thành hộ đạo giả lao nhân hỏi thánh tử người thụ thương tê đ ổ lễ cười khổ nói ta gặp được vị kia giả mạo ta người một chiêu ta liền bại thánh tử cần phải ta ra tay cho hắn một chút giáo huấn lao nhân n mứng mày một chiêu hạ gục thánh tử đối phó cũng là chuẩn tiên đế mà lại còn không phải bình thường chuẩn tiên đế chính mình mặc dù không bằng chuẩn tiên đế bảng danh sách thế nhưng cũng là gần với chuẩn tiên đế bảng danh sách người đối phó h ẳ n không phải là trên bảng nội dan nếu quả như thật vẫn là bảng danh sách có người chuẩn tiên đế chính mình không có khả năng không biết chuẩn tiên đế mặc dù cường hãn cao quý thế nhưng nói trắng ra là cũng liền chuyện như vậy thần bí khó lường chỉ là một mặt thật muốn đánh dâng lên chính mình tự tin sẽ không thua cứ như vậy bại t i đ ổ lễ rất không cam tâm bây giờ nghe chính mình hộ đạo giả trong lòng một phát tàn nhẫn nói ra t ố t liền phiền toái nguyên giả rồi nguyên tông gật gật đầu trong n g á y mắt tan biến tại tại chỗ lại một lần nữa xuất hiện trần lâm trước mặt thời điểm trần lâm có chút phẫn nộ các ngươi xong chưa có phải hay không cảm thấy ta tính, tính tốt t u t khi dỗ còn tới tin hay không Ta mặc dù chỉ là không quan trọng hai vị nhưng là nói rõ tiến bộ của mình a gần nhất vẫn là dùng đột phá tu vi làm chủ tiên vương cảnh giới bất quá là lĩnh ngộ lực lượng pháp tắc bắt đầu mà như thế nào lĩnh ngộ pháp tắc lĩnh ngộ được một bước nào có tạo hóa ngọc điệp tại còn thật không sợ bất luận cái gì người lực chi pháp tắc k h a i thiên trải qua cũng may chính mình cũng có đệ tử người có thể thật tốt lợi dụng cái này công cụ người đương nhiên hiện tại vẫn là muốn giải quyết cái phiền toái này mới được chuẩn tiên đế sao vừa vặn thử một lần côn lôn kính uy lực côn lôn kính uy lực l ấ i lên một bóng người thân bất dò kỷ đi rơi xuống、Đúng. nguyên tông có thể là bị dọa cho phát sợ muốn biết mình từ cho là mình giấu rất kỹ chính mình là thế nào bị phát hiện mà lại vừa rồi chính mình phảng phất không có sức hoàn thủ liền bị người cho bắt đây mới là địa phương đáng sợ nhất h o à n g sợ đáng sợ một vệ tâm tồn không ngừng ở trong lòng nân ná đáng chết hắn lúc này đơn giản muốn giết người thế nhưng địa thế còn mạnh hơn người hắn vội vàng v ư ơ n mình mà lên biết mình không là đối thủ của đối phương cái này người đến cùng là ai thu vi như thế có cần phải giả mạo thánh t ử sao này không phải mình tìm khó coi sao nói ra nhiều mất mặt dù nói thế nào ngươi cũng có thể là, là chuẩn tiên đế a mà lại còn không phải bình thường chuẩn tiên đế nhất định là trên bảng nội danh hơn nữa còn là bài danh hai mươi vị trí đầu tồn tại trần lâm có thể không có ý định dễ dàng như thế vương thả hắn trước đó thả ti đồ lễ còn hết hy vọng không thay đổi còn dám tới không cho ngươi một chút giáo hấn thật coi ta trần lâm dễ khi dễ sao trở lại cho ta côn lôn kính l ó i lên lại là một đạo quang mang đem nguyên tông cho bao phủ lại nguyên tông lập tức tựa như là một cái người bù nhìn một dạng lại một lần nữa bị tóm trở về nguyên tông trong lòng kinh hãi đây là lần thứ hai hắn không phục tiếp tục vươn mình mà lên mong muốn lại một lần nữa chạy trốn trần lâm ý nguyên như thế liên tục năm lần nhiều lần nhường nguyên tông bị tóm trở về nguyên tông bị ai phát hiện mình vô luận như thế nào cũng trốn không thoát gian phòng này há gấp khẽ cắn răng phu phu một thoáng quỷ gối trần lâm trước mặt nói ra tại hạ nguyên tông t i ệ t giáo trưởng lão thánh tử hộ đạo giả đối đại nhân có nhiều m ạ o phạm còn mời đại nhân chủ tội trần lâm nhìn xem quỷ ở trước mặt mình nguyên tông hư lệnh nói b i ế t sai quỷ xuống cầu xin tha thứ tốt một cái thánh tử ta tha hắn còn không hết hy vọng nguyên tông nói ra đại nhân không phải thánh tử mệnh lệnh là ta nhìn thấy thánh tử thủ tướng liền dự định báo thù cho thánh tử lúc này mới gạt thánh tử nghĩ muốn đối phó đại nhân ngươi còn mời đại nhân tuyệt đối không nên giận lấy sang thánh tử trần lâm k i n h thường nói ngươi cũng là trung thành tuyệt đối b ấ t quá ngươi yên tâm các ngươi không đến trêu c h ọ n ta ta không thèm để ý các ngươi dù nói thế nào ta cũng tính là các ngươi sư môn t r ư ở n g bối trần lâm không phải người ngu có quyền lợi không cần q u á thời hạn hết hiệu lực cáo mượn oai hùm lại như thế nào hiện tại mặc dù mình t u v i t h ấ p điểm thế nhưng chiến lược cường đại a chủ yếu nhất là chính mình thật sự chính là thông tin ê kết bái huynh đệ Trường Thập Thời thân Tông nhị Liên nhân phận Nguyên Phẩm Kim Liên thời Cơ. Đại nhân thân phận là, là Cơ lúc này trần lâm tức giận nguyên tông gấp ngươi không thể giết ta giết ta chúng ta đoạn giáo sẽ không bỏ qua ngươi trần lâm lạnh nhạt nói ồ đúng đúng ngươi không có thể giết ta ngàn vạn không có thể giết ta trần lâm lắc đầu nói đáng tiếc là ta không phải thiện nhân ngươi có thể đi chết rồi vung tay lên nguyên tông tại chỗ tử vong nguyên tông chết rất nhanh liền bị ti đổ lẽ biết chính mình hộ đạo giả chết rồi hắn cũng biết nguyên tông đi làm gì đi giết này cái giả mạo chính mình người đi nguyên tông nói giết liền giết chính mình lại như thế nào thành tử lại như thế nào ngươi nói không chừng người ta thật đúng là dám giết ngươi nơi này không nên ở lại lâu nhất định phải phải lập tức rời đi trong lòng kinh hoàng thất sắc tê đổ lễ vội vàng mang theo thủ hạ chạy trốn trần lâm cũng không có đi đuổi theo bởi vì không cần như thế giết nguyên tông đã cho hắn một cái giáo hấn cực lớn nếu như còn dám không biết sống chết tới im phiền thoái với mình giết hắn cũng không muộn chủ yếu nhất vẫn là tăng lên chiến lược nhường tu vi của mình tăng lên không sợ hãi tình hôn dưới a dám cả n tỡ chủ yếu nhất là cầm trong tay côn l ô n kính muốn chạy thánh nhân đều ngăn không được trừ phi là l ạ n lén tiền đế h ắ n cơ bản không quan trọng trần i ê n chẳng hàng đế qua là sắp hàng 10 vị t í đ u g rằng cũng ư ơ i tiên đế rất nhiều、sao. Cái kia cho chỉ sao. rất đế lâm à mà là vài mà tại thôi. tại biết bất thôi. Tì Trần đại đại đại đại giáo mà thôi. Coi như là ngũ đại đại giáo hiện mới đi. Đối ngũ như ngũ đến, cũng đồ quá lễ l vị mà nói liền là một chuyện nhỏ mà thôi mà trần lâm cũng bắt đầu chính mình nổ lông dê công tác không thể không nói cái này giang ly vẫn là một cái rất tốt công cụ người thân là lôi chấn tử truyền thừa tự nhiên không thể thiếu sử dụng quân pháp trần lâm tiên vương cảnh giới trực tiếp sáng tạo một kiện báo tác hoàng kim côn keng ký chính ủ ban cho đệ tử Giang thiên cho cực phẩm h đệ tử Ly k bao o tắp h à g Kim Côn, p ù hợp bảo kích không kích. kích. kích thành thưởng bảo bảo Bảo Bảo ban bảo trả kiện công, trả về điều là vạn đạt mình chí Phúc. Chính m thế mà đạt được định hải thân châm không đúng đây không phải cái viên kia định hải thân châm định hải thân châm vốn không phải cái gì binh khí vẹn vẹn một kiện công cụ là đại vũ trị thủy vì đo đạc nước chiều sâu tại đại vũ trị thủy về sau cũng xem như hoàn thành sứ mệnh liền bị trôn sâu hải tản mai một mấy ngàn năm đối với vật này đông hải long vương một mực đem hắn kính chi vì thượng cổ đồ vật nhưng lại chưa coi như một chuyện đông hải long vương có thể là long tộc xuất thân mặc dù long tộc súng dốc tu hành mấy ngàn năm không có gì ham mê liền tốt chân bảo cất giữ nếu bàn về bảo vật tứ đại long vương thuộc về đệ nhất mà coi như là đông hải long vương đối cái này thượng cổ hải tàng định hải thần trâm vẫn là nhìn nhầm y nguyên xem như đo đạc nước biển sâu cạn công cụ mà thôi sau này tôn ngộ không lai、like、long cung tầm bảo long vương đưa xin đưa kích đưa đến nương tay hầu tử cũng không vừa lòng vẫn là sau này long sau hiên kế long vương y nguyên cảm thấy đó là đại vũ trị thủy thời điểm định giang hải cạn sâu một cái sở tạ tô là một khối thân thiết có thể chúng có ích lợi gì nếu không phải lòng sau sau này nói không quản hắn có cần hay không lại tặng cho hắn bằng hắn làm sao cải tạo đáng tiếc chính là như vậy bỏ qua này định h ả i thần châm sát trên thực tế cái này đích sắc là một khối sắt nhưng lại là định trụ biển cả hết t h ầ y bốn cái như ý kim cô đ ồ n g chính là một cái trong số đó kinh thiên trụ cũng là một cái trong số đó phong hỏa côn cũng giống như thế chỉ còn lại có cuối cùng một viên định h ả i thần châm không biết ở nơi nào kinh thiên trụ lục nhĩ mi hầu vũ khí phong hỏa côn đỏ chín con khi vũ khí đương nhiên trần lâm không lấy vì này định hải thần châm là cái k i a bốn cái định hải thần châm bởi vì này miếng định hải thần châm hệ thống hoàn toàn có khả năng chính mình sáng tạo ra tới chủ yếu nhất là này miếng định hải thần châm có khả năng cải tạo thành hậu thiên công đức linh bảo á bởi vì phía trên có đại lượng công đức lực lượng thế nhưng trần lâm không có ý định làm như vậy bởi vì hắn muốn luyện hóa này chút công đức lực lượng có được cựu phẩm công đức kim liên pháp đã kim liên cựu phẩm công đức lục trọng mà thôi này định hải thần châm phía trên công đức có thể có thể làm cho mình trở thành thất trọng công đức còn có thanh niên hạt sen đây chính là một cái đại công thần không có tốt công cụ người thật đúng là không phải đơn giản như vậy liền tu luyện thành công giang ly miễn cưỡng đủ vậy l i ề n thích hợp dùng đi thoáng qua nửa năm trôi qua cuối cùng trần lâm thu hoạch tương đối khá không ngừng dùng cái này công cụ người thật đúng là nhường tu vi đi đến tiên vương trung kỳ chủ yếu nhất đúng không định hại thần t r â m bên trong công đức cho luyện hóa cửu phẩm công đức kim liên pháp kim liên cửu phẩm công đức thất trọng đây là một môn tiên đế tuyệt học lúc này uy lực cao tới chuẩn tiên đế cấp bậc cũng là này thanh niên hạt sen đã nợ hoa quả nhiên là thập nhị phẩm đáng tiếc không có bị luyện chế thành cựu phẩm tạo hóa thanh liên pháp nếu như là nhường hắn nợ là không thể nào làm được đây không phải thập nhị phẩm tịnh thế thanh l i ê n đây là tạo hóa thanh l i ê n có thể lái được thập nhị phẩm cũng là chẳng qua là tiên vương đẳng cấp nhất định phải thập nhị trọng tạo hóa chỉ lực gia trì bây giờ còn tại giai đoạn bồi dưỡng tranh thủ sớm ngày nhường nó biên thành tạo hóa chỉ lực nở rộ thập nhị phẩm tạo hóa thanh l i ê n mà lại tiến hành đ ẩ y ngược còn có khả năng thôi diễn ra thập nhị phẩm công đức kim liên pháp đây chính là một môn cấp cao nhất trí tôn công pháp công phòng nhất thể không so chân chính thập nhị phẩm công đức kim liên kém đến lúc đó cố kỵ phật môn những cái kia con lựa chọc thật đúng là sẽ vì môn công pháp này tới cửa cầu hắn không đúng cầu hắn không có khả năng động thủ đoạn mới là tính cách của bọn hắn đến lúc đó thật dám tới cửa đoạn cũng đừng trách hắn không k h á c h khí chuyện giết người đối với hắn mà nói lại chuyện quá đơn giản tình thiện tay mà thôi mà thôi vừa vặn trên người bọn họ bảo vật là có thể biến thành chính mình đương nhiên trần lâm ý nghĩ hoàn toàn chính xác hết sức bê người này nếu là chuyển đi không biết có bao nhiêu người bị ý nghĩ của hắn cho c h o n váng đương nhiên nửa năm qua này trần lâm tiến bộ lớn nhất không phải công pháp mà là đi ngược triệu thiền kinh tu luyện mấy lần bạo kích khiến cho hắn đạt được không ít kinh nghiệm bản thân tu luyện vô địch tâm linh thế nhưng thần không có có thể hay không vận dụng tự nhiên còn muốn nhìn mình thời à n luyện, h quả tu ả c gian nửa năm công cụ người tự nhiên cũng không thể để hắn nhàn rỗi tại lượng lớn tài nguyên trồng chất cùng trợ giúp giới giang li tu vi thành công bước vào thành tiên hậu kỳ t h ấ y phụ thân hắn g i a n g ta h h hâm、mộ. à là n gọi cái một mộ nhiêu năm, mấy chục năm, mấy trăm năm đều có. nhìn một chút con chục chút mình, trai mấy có, trăm một đều đại cái cảnh giới. giáo Trưng sư phụ biết thu ta rồi thánh tử phất phất tay nói t r á n g hạn gấp thân thể chẳng lẽ ngươi dự định cứ tính như thế sao kẻ này lại dám giả mạo thánh tử ngươi nên g i ế t để cho ta đi g i ế t hắn thánh tử nói ra thôi đi xuống đi ta tự có so đo đúng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 h o ặ trần lâm nên m thân là thiệt giáo thánh tử thân phận tự nhiên vô cùng tuân quý người người kính ngưỡng giang thành vị thành chủ này còn không liệu mạng lĩnh vợ tiên thành thành chủ nhiều nhất cùng thánh địa chỉ chủ không sai bị lắm tiên giới thánh chủ đó là tương đương với cao cấp tiên vương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 không có đột phá một cảnh giới liền rất là khó khăn trần lâm nói ra trước không muốn dùng đệ tử tương xứng ngươi thông qua khảo nghiệm ta mới có thể thu ngươi làm đồ không thông qua vậy thì không phải là đệ tử ta Đúng. đa đại đại đại đại đồ. Đại Trần lâm lời nói như vậy, thế nhưng Giang nguyên hứng. Giang Thành nói ra, đa tạ thánh tử đại nhân thành toàn. Trần、lâm、nói ra, ta sẽ bố trí một tòa đại trận, ngươi tiên vào đại trận, nếu như có thể thông qua đại trận nghiệm, liền ngươi trận Mặc Lâm Lâm một làm cao có dù thế thật tạ tử ta trí tòa thể ta thu t ra, ra, lời Ly khảo vậy, vào y qua sẽ bố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 chính mình năm đó sao mà may mắn đạt được một phần c h u y ể n thừa thế nhưng này phần c h u y ể n thừa chẳng qua là chuẩn tiên đế c h u y ể n thừa chạy tới cuối hai họa đột phá nếu như mình tam nhi từ bái nhập tiệt giáo nói không chừng từ nay về sau mượn cơ hội này phù hộ chính mình rằng ra tiếp tục làm này giang sơn thành c h i chủ rất nhanh trần lâm tại giang thành dẫn đầu dưới đi vào một chỗ an tĩnh s â n nhỏ trần lâm nói ra t ố t đều lui ra đi một tháng trong lúc đó không chính xác q u ấ y dày ta đúng giang thành vội vàng đáp ứng mọi người rút đi trần lâm liền bắt đầu chính mình tu luyện tiên ký có thể cải tạo thân thể một bước này một khi hoàn thành h á n thuận tiện có thể bước vào tiên vương cảnh giới chương sáu trăm sáu mươi tám thu đồ đệ giang ly thời gian trôi qua hết sức gần một tháng liền đi qua trần lâm chủ động d ư ớ i việc tu luyện tăng thêm hồng loan tiên kinh gia trì h á n thuận lợi cải tạo thân thể tiên khí quán đỉnh nhường tu vi trong nháy mắt đi đến tiên vương cảnh giới tiên vương cũng chính là kim tiên ủng có bất hủ t h u tính kim cơ ngọc cốt đây mới thật sự là tu luyện bắt đầu tại tiên giới này tiên vương nhiều như chó chuẩn tiên đ ế khắp nơi trên đất đi tiên giới cũng là chúa tể một phương liền đến giang sơn thành mà nói có phủ thanh chủ có tam đại thánh địa mà tam đại thánh địa chi chủ giang thành đều là chuẩn tiên đế sơ kỳ mà tiên vương cái k i a chính là tiên môn tri chủ thánh địa đại trưởng lão cùng với giang thành giới t r ư ớ n g mấy lớn phụ tá đắc lực cộng lại bất quá vượt qua ba mươi người biết giang sơn thành lớn bao nhiêu toàn bộ thái huyền vực lớn nhỏ sinh hoạt hơn một tỷ người nhiều Tiên Trọng yếu nhất chính là, theo tiên thiên trải một đạt một trọng một tân thần thông. Không chỉ cảnh giới giới, khai lại giới, diễn sinh vương cảnh chính hắn vương cảnh lần nữa cảnh môn Không cảnh vào bước được được lục chỉ phá. ra yếu qua là, Đệ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 Ký chủ t r u y bởi vì đối với hắn mà nói lần này thu đồ đệ ban thường trước đó là chín cái đệ tử như vậy quán đỉnh cơ hội tuân năm lần hiện tại là thập đại đệ tử còn có năm lần cũng xem như đầy máu sống lại bản thân trần lâm liền định bạo kích trả về cựu truyền đạo thời đan bạo kích trả về một lần không biết có thể được cái gì ban thường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 v i sư thay ngươi hộ pháp đúng giang ly còn chờ cái gì cơ hội tốt như vậy làm sao có thể bỏ qua lúc này một ngưng đem đan dược cho nước vào đan dược vào cơ thể khổng lồ được lực lập tức phát huy tác dụng trong nháy mắt đôi thân thể của hắn tiến hành cải tạo một lần hai lần ba lần không ngừng vận chuyển hết t h ể c ử u chuyển c ử u chuyển hoàn thành lập thành đạo thể đương nhiên đan dược c ử u chuyển nói chung đều là l o i hại đan dược bất quá này c ử u chuyển đạo thể đan liền không ở trong đám này thật muốn tính bản hắn ra cũng là t ự c phẩm đan dược đẳng cấp mà lại là t ự c phẩm trong t ự c phẩm cái này đan dược rất khó lợi chế cho dù là có trần lâm trong tay hoàng tuyển thủy cũng rất khó luyện chế ra tới đan dược chân q u ý trình độ có thể tưởng tượng được thế nhưng cứ việc dạng này đan dược cường hấn trở thành hạ phẩm tiên tiên đạo thể còn không bằng không tăng lên trần lâm muốn là thượng phẩm tiên tiên đạo thể mà lúc này trần lâm trong tay cuối cùng một viên sáu n g h n năm tiên tiên nhâm thủy bản đào liền có tác dụng này miếng bản đào ngươi uống vào đi đúng đối với bản đào ban thưởng còn thật sự không biết ngược lại sư phụ để cho mình dùng làm theo là được hai ba miếng đem này miếng sáu n g h n năm nhâm thủy bản đào ăn xong băng bạc lại dược lực m ộ t l ầ n nữa phát huy tác dụng, cùng kiểu chuyển đạo thể đan phát huy thể tác kiểu dược đạo lâm ự c hôn h lạnh c ngặt ă nói lên tiên chất. tiên nhâm thủy bản đảo sáu nghìn năm ô tiên tiên nhâm thủy bản đảo nghe làm sao tên quen thuộc như vậy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 cũng là mang ý nghĩa hắn tật thành thánh nhân, là ý tật đây đối với Trần Lâm cũng h không phải cao hứng và phận, không thể có thể tư nghị.、Quả、nhiên là chính mình hiện nghĩ thành hôn ma thần thân thể. ỗ nào Trần tiên vương, liền độn và là cao rồi. tại mới có c ma tư tử trở Quả suy Lâm, lấy đệ Đây cũng là tự tin của hắn bạo kích trả về hệ thống tại một ngàn vạn lần bạo kích trả về cảnh giới gì không đạt được tạo hóa ngọc điệp nơi tay đến tiên nhân cảnh giới liền là trưởng không pháp tắc con đường đến đại la kim tiên liền là nắm giữ một đạo thiên địa phát tắc mà thành thánh có hai con đường có thể đi yêu ma nắm giữ ba ngàn phát tắc yêu ma nắm giữ một đạo quy tắc so ra mà nói nắm giữ một đạo quy tắc dễ dàng nhất đi bởi vì là trở thành thành nhân tự nhiên là sẽ nắm giữ ba ngàn đại đạo thế nhưng trước nắm giữ ba ngàn đại đạo chiến lược lọi hại hơn một điểm coi như là hồng quân đi cũng là trước thành t i ể u quy tắc tại l ĩ n h ngộ lực lượng phát tắc một bước một cái dấu chân t ớ c đạp thực địa thật đúng là không thể không kịp chờ đợi nay chút đối với trần lâm mà nói đều không phải là một chuyện đối với hắn mà nói chủ yếu nhất vẫn là làm từng bước tới keng hệ thống lại một lần nữa vang lên sáu ngàn năm tiên thiên nhâm thủy bàn đảo này tiên thiên nhâm thủy bàn đạo có thể là tiên thiên linh tạt một trong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 từ phong l thần h một trận chiến tính cả lý tĩnh kim trá mộc t h a na trá dương tiến lôi trân tử vi hộ chung bảy người thân thể thành thánh có nói lúc ấy hắn trở thành câu trần đại đế tại cúng danh chính bạch khởi đại chiến nga xuống lưu lại một sợi nguyên thần được cứu hồi trở lại thành sau này lôi công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 s o cái này hình ảnh xấu xí người số lượng cũng không ít trần lâm cái này bình thường trở lại yêu tộc liền là lớn nhất đại biểu nửa người nửa thú thân thể tốt đã như vậy vi sư ngay tại giúp ngươi một tay giúp ngươi thành tựu lôi chấn tử thân thể nói xong trần lâm xuất ra hai cái tiên hạnh đến này hai cái tiên hạnh ngươi u ố n g vào đi Đúng. đã đối đối. đó đạt được chỗ tốt hắn là tận mắt cảm nhận được Giang hiện Trần nói ngay nấy, không kiến phản hắn tận nhận gì gì tại với lời cái Ly Lâm là phẩm. Chủ yếu nhất là chỗ tê, bất Trước tốt mắt bị cảm có kỳ ý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 quả nhiên ngắn ngủi đau đớn nhường giang ly rất nhanh liền lấy lại tinh thần thân thể cũng phát sinh biên h ó a cực lớn cả người cũng trong nháy mắt trở nên t ỉ n h khí thần chẳng trễ trần lâm muốn chính là cái này hiệu quả v a g một tiếng trần lâm đối giang ly liền là mấy đạo pháp lực đánh ra đến lúc này quyết định giúp hắn một chút tư chất tại tăng lên đỉnh phong tiên thiên đạo thể sau một khắc liền là tiên tiên báo tác ma thần thân thể t h a n h cựu tiên tiên ma thần thân thể trong nháy mắt tu vi của hắn cũng đi theo đạt được tăng lên trong nháy mắt đi đến trảm đạo sơ kỳ trảm đạo trung kỳ trảm đạo hậu kỳ trảm đạo đình phong n i ế t bản sơ kỳ n i ế t bản trung kỳ n i ế t bản niết bàn đình phong thành tiên sơ kỳ lúc này mới dừng lại tu vi tăng lên mà thân thể của hắn cải tạo cũng chính thức hoàn thành chương sáu trăm bảy mươi mốt côn l ô n kính giang ly lúc này cũng thay đổi thành một đầu sau lưng mọc lên báo táp hai cánh la mặt r ă n g n a n h phát giống như c h u xa bề ngoài quái dị điệu nhân bộ dáng cái bộ dáng này bất ngờ liền là lôi chấn tử bộ dáng tuất xem ra vi sư hai cái tiên hạnh không có bị lãng phí a trần lâm thật cao hứng kiệt tác của mình n h ư n g đệ tử thành tựu tiên tiên ma thần thân thể cũng không biết chính mình có thể được cái gì bán thưởng k e n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 lại là hệ thống vang lên ký chủ đưa tặng đệ tử giang ly tiên thiên linh căn một trong t i ê n h ạ n h phù hợp bạo kích trả về điều kiện t i ê n h ạ n h chính là bạo kích trả về lĩnh hội chỉ có thể kích khởi đồng giá trao đổi đạt được tạo hóa thanh l i ê n hạt sen a đây là này không phải liền là tạo hóa thanh l i ê n hạt sen phải biết hắn hồi thứ chín phẩm tạo hóa thanh l i ê n pháp có khả năng thành tựu cựu phẩm tạo hóa thanh l i ê n công thủ một thể mà bây giờ thế mà đạt được một viên tạo hóa thanh liền hạt sen lúc trước ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh liền phân ra bốn cái hạt sen nếu như là này miếng hạt sen một khi luận hóa thành tựu pháp bảo có thể cũng không phải là cựu phẩm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 Hệ trước h ố đó thu đồ đệ ban thưởng còn có một cái nhất liệu tiên tiên linh bảo linh cứu đèn thiên địa sơ khai giữa thiên địa có tứ đại linh đèn linh cứu đèn chính là một cái trong số đó nói lên đèn này nhưng thật ra là nhiên đang phối hợp pháp bảo đèn bên trong có một đoàn ngọn lửa màu xám tên gọi u minh quỷ hỏa ở chung này hỏa nối thẳng u minh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 Nghĩ đến đây, Giang Ly tâm liền mánh liệt này lên, đại nhật như、like、một đời, này nhất đại đệ tử nhân số rất nhiều, thế nhưng từng cái bất á nếu thật là thế hệ này, đơn giản không dám tưởng tượng. Đương nhiên đệ tử đòi thứ nhất, cũng chính là thông tiên này. giáo thế phàm thật thế hệ thứ chủ thế hệ đây, đại đời, đại đệ đệ đòi tâm Ly liệt lai cái là là một tử rất bất tử á dám số vậy liền căn bản không có khả năng trần lâm không đang nói cái gì cùng thông tin ê kết bái sự tình không cần thiết nói ra có chừng có mực lưu lại lo lắng dạng này càng có thể làm cho giang l y trở về giao nộp không phải dù sao cùng thông tin ê kết bái sự tình quá lớn lớn đến không phải là cái gì người đều có thể hiểu được trần lâm nói ra tốt, người sau khi trở về thật tốt tu luyện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 có một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác ngươi xác định ngươi là tiên tiên ma thần thân thể như thế thân thể đầy đủ trí tôn tư chất kém nhất cũng có thể trở thành một đòi tiên đế a tiên đế có mặt chỉ chủ đại giáo trưởng lão không đều là cảnh giới này sao trừ phi những lao tổ tông kia t ố t t ố t t ố t nay đã không biết là giang thành lần thứ mây nói tốt tốt tốt b à c h ứ hắn lúc này thật bị chấn động đến ha ha ha ha cao hứng thật cao hứng con của mình thế mà được đề thăng đến bực này tư chất không đúng vậy giang thành nổi lên nghi ngờ một cái thánh tử có thể có loại thủ đoạn này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 thế nhưng đặt ở chuẩn đế bản g danh sách căn bản vào không được tồn tại trần lâm chiến lược cũng không phải hắn có thể hiểu được vừa ra tay liền là một cố cường h ã n kiếm ý tung hoành mà ra tiết giáo tự nhiên cũng có chu tiên tứ kiếm truyền thừa địa hòa phong thủy mà thi đ ổ lễ liền là tu luyện gió c h i chu tiên kiếm trí tôn t u y ệ t học siêu việt tiên đế tồn tại thế nhưng cùng chân chính chu tiên kiếm vừa so sánh ý nguyên tựa như là tiểu hài từ đối mặt đại nhân mở dạng chủ yếu nhất là trần lâm sẽ có thể là chu tiên tứ kiếm bốn kiếm hợp nhất uy năng gia tăng không biết bao nhiêu lần tù tiện một đạo kiếm ý là có thể hủy diệt hết thể tồn tại、Giết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 thứ a tay một bàn tay đập c tám n g mặc dù chỉ là không quan trọng hai vị nhưng là nói rõ tiến bộ của mình nga gần nhất vẫn là dùng đột phá tu vi làm chủ tiên vương cảnh giới bất quá là lĩnh mộ lực lượng pháp tắc bắt đầu Mà nguyên h thế lĩnh ư nào n tông tắc, l h n đ ư có thể là bị dọa cho phát sợ muốn biết mình từ cho là mình giấu rất kỹ chính mình là thế nào bị phát hiện mà lại vừa rồi chính mình phản phát không có sức hoàn thủ liền bị người cho bắt đây mới là địa phương đáng sợ nhất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 Ta chương t sáu trăm bảy mươi lăm thập nhị phẩm kim liên thời cơ đại nhân thân phận là nguyên tông thận trọng hỏi trần lâm hừ lạnh nói ta là thân phận gì ngươi không cần phải biết ngươi chỉ cần biết ta hiện tại là giết ngươi vẫn là giết ngươi lúc này trần lâm tức giận nguyên tông gấp ngươi không thể giết ta giết ta chúng ta đoạn giáo sẽ không bỏ qua ngươi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 thiện tay mà thôi mà thôi. Vừa trên người bọn họ bảo vật, là có thể biến thành họ chính mình. người biến vặn bọn Vừa mà mà là bảo có đương nhiên t r ầ nửa Lâm là mê ý ý nghĩ hoàn toàn chính xác hết sức mê người, này nếu chuyến không biết có bao nhiêu người bị ý nghĩ của hắn tròn váng. Đương nhiên n hết cho bao biết xác sức có của đi, bị năm qua này trần lâm tiến bộ lớn nhất không phải công pháp mà là đi ngược triệu tiền h kinh tu luyện mấy lần bạo kích khiến cho hắn đạt được không ít kinh nghiệm bản thân tu luyện vô địch tâm linh thế nhưng thần t h ô n g có có thể hay không vận dụng tự nhiên còn muốn nhìn mình thành quả tu luyện cảnh giới tăng lên nửa năm qua này trần lâm ngoại trừ nổ lông dê cũng đến giang sơn thành khắp nơi đi đi một chút nhìn một chút giang son thành rất lớn bao quát muôn vàn có núi có nước tam đại thánh địa liền duy nhất thành chỉ bên trong trên một ngọn núi cao đến mức tam đại thánh địa p h ụ thành chủ bốn chân thế chân vạc đương nhiên trần lâm thích nhất đi vẫn là khoảng cách p h ụ thành chủ không xa rượu âm v ư ở n g lại có thể là phụ cận tốt nhất câu lan câu lan nghe hát biết bao tự tại thời gian nửa năm công cụ người tự nhiên cũng không thể để hắn nhàn g r ố i tại lượng lớn tài nguyên trồng chất cùng trợ giúp giới giang li tu vi thành công bước vào thành tiên hậu kỳ thấy phụ thân hắn giang thành gọi là một cái âm mộ a tưởng tượng chính mình năm đó đột phá một cảnh giới cần bao nhiêu năm mấy chục năm mấy trăm năm đều có nhìn một chút con trai mình nửa năm hai cái cảnh giới mà lại vị sư phụ này lại có thể là t i ệ t giáo tam đại đệ tử